Một ngày sau đó, Lý Gia Vượng một nhóm 4 người liên tục đột phá hơn 37 loài chim bay ngăn cản, giết chết vô số loài chim bay, gian nan đạt tới vô tận hải trung ương vùng đất. Nhìn vô tận hải trung ương chi trên không trung quanh quần không chừng, mấy vạn chỉ cả người phóng thích ra khí thế cường đại loài chim bay, Lý Gia Vượng khẽ to mày, hướng về phía bên cạnh sổ phỉ ạ ba người lớn tiếng nhắc nhở, phía trước đám kia loài chim bay thực lực đều ở trên 20 cấp, trong đó loài chim bay thủ lĩnh càng là đạt tới 30 cấp. Từ kia ở vô tận hải trung ương bầu trời quanh quần không chừng tình huống đến xem, kia là sẽ không chủ động rời đi nơi này, vì vậy, chúng ta muốn. Thuận lợi mở ra hải vân tinh linh di chỉ trước hết giải quyết xong đám kia loài chim bay. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Sophia khe khẽ gật đầu nói, bọn này loài chim bay là hải vân tinh linh di chỉ người thủ hộ một trong, chúng ta không thể đem tàn sát giết sạch, thì không cách nào thuận lợi mở ra di chỉ. Nghe được Sophia lời nói, một bên trương khôi cùng là trí sen lẫn không để ý nói vậy chúng ta sẽ đem 7 loài chim bay toàn bộ cũng đều làm thịt. Dù sao lấy chúng ta 4 người trên 30 cấp lực chiến đấu, chu diệt bọn này 22 cấp trừng tả hữu ảnh hưởng loài chim bay bảy, nhiều nhất tiêu hao một ít thời gian thôi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, là sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn thương. Nghe được Trương Khôi cùng La Trí lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng gật gật đầu, Ấn, ta đối phó loài chim bay thủ lĩnh, các ngươi chu diệt kia mấy vạn chỉ loài chim bay, chờ ta đem loài chim bay thủ lĩnh giết sau khi chết sẽ giúp đỡ các ngươi. Bọn này loài chim bay mặc dù thực lực cường đại vô cùng, nhưng là kia trí tuệ không cao, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn sẽ không bị thương tổn, vì vậy, các ngươi cứ việc chu diệt loài chim bay đi. Không cần lo lắng cho ta an toàn. Sau khi nói xong, lý gia vượng thể nội ác ma chiến giáp hiện lên, đem toàn thân cũng đều bao phủ trong đó, bảo vệ kia an toàn, đồng thời, tay thân hình trận lóe, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo mang theo thấu xương hàn khí màu trắng kiếm quang trực tiếp hướng loài chim bay thủ lĩnh trên người rơi đi. ở Lý Gia Vượng một nhóm bốn người xuất hiện ở cách đó không xa thời điểm loài chim bay thủ lĩnh liền phát hiện bốn người chỉ bất quá kinh sợ ở bốn trên thân người buông thả ra ngoài ngất trời sắc khí mà không có chủ động khởi sướng tiến công mà thôi. bây giờ nhìn đến Lý Gia Vượng thế nhưng lại dẫn đầu hướng tự mình khởi sướng tiến công không tự chủ được phát ra một tiếng đều là có tiếng khổng lồ có lực cánh nhẹ nhàng vung lên từng đạo bén nhọn trí cực phong nhận nên hướng màu trắng kiếm quang cũng dễ dàng đem màu trắng kiếm quang đánh tan, dư thế không giảm hướng Lý Gia Vượng trên người cấp chẳng đi. Đang bay cầm thủ lĩnh hướng Lý Gia Vượng khởi sướng tiến công đồng thời, vô số chỉ 20 cấp 2 trường tả hữu ảnh hưởng loài chim bay, cũng rồi rít phát ra một tiếng kêu thanh âm, hướng Lý Gia Vượng bốn người trên người nào tới, cũng phát qua đồng thời, không ngừng kích động cánh, chém ra từng đạo bén nhọn chí cực phong nhận, hướng Lý Gia Vượng bốn người trên người cấp chẳng đi, rất có dùng vô số phong nhận, đem cho toàn bộ chém giết tứ thái. Đối mặt như thủy triều phong nhận công kích, Lý Gia Vượng tốc độ không thấy, mặc cho vô số phong nhận đánh ở ác ma chiến giáp trên, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, hóa thành điểm một cái thanh quang, biến mất ở giữa thiên địa, trong tay thanh phong kiếm nhanh chóng vũ động, một đạo mấy trăm trượng lớn lên khổng lồ kiếm quang, chống rông thành hình, mang theo lệnh như băng sát ý cùng vô cùng như thế, đem phía trước từng con giữa đường loài chim bay vô tình chém giết, nhanh như tia chớp, hướng loài chim bay thủ lĩnh trên người rơi đi. Đối mặt cao vài trượng kiếm quang công kích, ở cảm nhận được kiếm quang trên truyền đến kinh khủng nguy hiếp, cái kia loài chim bay thủ lĩnh phát ra một tiếng ngẩng cao tiếng kêu, trung quanh loài chim bay toàn bộ hướng ra phía ngoài tản đi, hướng sổ phì ạ ba người trên người đánh tới, lộ ra một không gian thật lớn, cho Lý gia vượng cùng loài chim bay thủ lĩnh chiến đấu, đang ở mấy trăm trượng lớn lên kiếm quang, sắp rơi vào loài chim bay thủ lĩnh trên người thời điểm, cái kia loài chim bay thủ lĩnh há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, hướng khổng lồ kiếm quang trên thổi quét đi, đồng thời dùng sức cánh nhanh chóng kích động. Từng đạo mạnh mẽ liệt phong, để cho kia phun ra hỏa diễm càng thêm cực nóng chạy dài, mang theo không có gì không hòa khí thế, đem mấy trăm trượng kiếm quang căn đốt thành một mảnh cho bụi, đồng thời cực nóng hỏa diễm cũng đã tiêu hao hết lực lượng, hóa thành điểm một cái hồng quang, biến mất ở giữa thiên địa. Thấy loài chim bay thủ lĩnh chặn lại của mình một cái kiếm quang công kích, Lý Gia Vượng không có chút nào ngoài ý muốn phải biết kia chỉ loài chim bay thủ lĩnh nhưng là 33 cấp trừng tả hưu ảnh hưởng cường đại tồn tại nếu như kia ngay cả mình một cái kiếm quang công kích cũng đỡ không nổi, Lý Gia Vượng mới có thể nghi ngờ không giải thích được đấy. vì vậy, sớm có chuẩn bị Lý Gia Vượng đang bay cầm thủ lĩnh đánh tan kiếm quang công kích thời điểm, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn trí cực màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, lẳng lặng trôi nổi tại ở kia trước người, làm kiếm quang số lượng đạt tới một vạn thời điểm. theo Lý Gia Vượng một tiếng quát nhẹ, vạn đạo bạch sắc kiếm quang nhanh chóng hướng loài chim bay thủ lĩnh phương hướng mau chóng đuổi theo cũng bay nhanh trong quá trình tạo thành một gió xoáy ngăn đỡ đường hết thể cuốn vào trong đó xoắn thành xoay phiến. đối mặt vô số kiếm quang tổ thành gió xoáy loài chim bay thủ lĩnh khổng lồ dùng sức cánh cấp tốc kích động từng đạo bén nhọn trí cực màu xanh phong nhận chống rông xuất hiện tạo thành một màu xanh gió xoáy nên hướng màu trắng kiếm quang tổ thành gió xoáy vang vang vang từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh ở màu xanh gió xoáy cùng màu trắng gió xoáy chạm vào nhau thời điểm trận bộc phát Từng đạo sáng lạn rực rỡ, quang mang từ hai người chạm vào nhau nơi bắn nhanh ra. Từng đạo vô cùng cường đại khí lưu từ hai người chạm vào nhau nơi tuôn ra ra, thổi quét chung quanh hết thảy, đem phủ cận mấy trăm chỉ loài chim bay cuốn vào trong đó, xoắn thành vài phiến, vay ra một mảnh huyết vũ, làm màu xanh do xoáy cùng màu trắng do xoáy hao hết lực lượng, cùng nhau giải tán thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Lý gia vượng thể nội hùng hậu vô cùng chân khí nhanh trong quán chú tới trong tay thanh phong kiếm trong cũng hướng về phía loài chim bay thủ lĩnh phương hướng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời chỉ thấy được một đạo mang theo kinh khủng năng lượng ba động màu trắng kiếm quang, trực tiếp hướng loài chim bay thủ lĩnh trên người rơi đi. Đối mặt lý gia vượng tập trung thể nội non nửa chân khí một kích toàn lực, loài chim bay thủ lĩnh cũng cảm nhận được khổng lồ kiếm quang trên truyền đến kinh khủng nguy hiếp, không tự chủ được phát ra một tiếng ngẩng cao tiếng kêu, chậm rãi chuyển động thể nội ma hoạch, vận dụng bổn nguyên lực, há mồm phun ra một túc cầu lớn nhỏ kích cỡ hòa cầu hướng mang theo kinh khủng hơi thở màu trắng kiếm quang trên đánh chết đi Và anh một tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng ở túc cầu lớn nhỏ kích cỡ hỏa cầu cùng màu trắng kiếm quang chạm vào nhau lúc bộc phát ra vốn là sắc bén vô cùng mang theo kinh khủng uy thế màu trắng kiếm quang đang cùng túc cầu lớn nhỏ kích cỡ hỏa cầu va chạm sau đó đột nhiên biến đổi thật giống như gặp được thiên địch một loại ở hỏa cầu quay dưới cấp tốc biến mất hóa thành điểm một cái tia sáng biến mất ở giữa thiên địa ở đánh tan màu trắng kiếm quang sau đó Cái kia túc cầu đại tiểu hỏa cầu thể tích tan rã một loại, còn lại một loại nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng trên người kích xạ đi, rất có đem Lý Gia Vượng đốt thành cho bụi tư thái. Thấy hỏa cầu lợi hại như thế, Lý Gia Vượng nơi đó dám để cho hỏa cầu rơi vào trên người của mình à? Chỉ thấy kia thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc vận chuyển, thủy triều một loại quán chú tới trong tay thanh phong kiếm trong, hét lớn một tiếng, hướng về phía hỏa cầu phương hướng vứt qua, nhất thời chỉ thấy từng đạo màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra nhanh chóng bị áp xúc thành từng thanh dài gần tức tiểu kiếm, nối liền không dứt hướng hỏa cầu bay đi. Theo từng thanh dài gần tức tiểu kiếm đánh tới hỏa cầu trên, bị hỏa cầu trên cực nóng hơi thở sợ tăng dã, vốn là thể tích không nhỏ hỏa cầu nhanh chóng biến, đợi đến kia đánh tan vô số tiểu kiếm, bay đến Lý Gia Vượng 3 mét nơi thời điểm, hoàn toàn hóa thành điểm một cái hồng quang, biến mất ở giữa thiên địa. Loài chim bay thủ lĩnh thấy Lý Gia Vượng sử dụng vô số thanh tiểu kiếm, đem tự mình vận dụng bổn nguyên lực hỏa cầu đánh tan, phát ra một tiếng không dám tiếng hô đồng thời dùng dư quang hướng thuộc hạ của mình nhìn lại, chỉ thấy được một đám thuộc hạ ở Sophie ạ trương khôi la trí ba người bén nhọn công kích dưới, phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, rơi xuống đến vô tận hải trong, bị trong biển ngư nhi sở thực, mà tự mình thuộc hạ phát ra hung manh công kích, nhưng không cách nào phá vỡ ba người ngoài thân phòng ngự cháo, không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ có tiếng, không hề nữa cùng Lý gia vượng tiếp tục giao chiến, xoay người hướng phương xa màu chóng đuổi theo, thấy loài chim bay thủ lĩnh chạy trốn. Lý Gia Vượng không có tiếp tục công kích, mà là tùy ý kia rời đi, mục đích của hắn là vô tận hải trung ương vùng đất hải vân tinh linh di chỉ, không phải là đánh chết loài chim bay bầy, vì vậy, loài chim bay thủ lĩnh tự mình rời đi, không cần kia tiếp tục tiêu hao lực lượng thay vì giao chiến, vừa lúc phù hợp kia tâm ý. Thấy Lý Gia Vượng dừng lại công kích, Sophia Trương Khôi là Chí ba người cũng rối rít dừng tay, để cho còn sót lại loài chim bay tự do rời đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 710, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 4. chương 710, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 4. Nhìn đám kia loài chim bay bóng lưng rời đi, Lý Gia Vượng nhanh chóng từ cản khôn giới trong lấy ra mấy bình khôi phục dược tề, đem uống một hơi cạn sạch bổ sung thể nội tiêu hao chân khí, mà sổ ạ trương khôi la trí ba người cũng không cần nhắc nhở lấy ra khôi phục dược tề, bổ sung thể nội tiêu hao chân khí, nên đón càng thêm tàn khốc chiến đấu. Vê vút vê, đút, vê đút. Làm lý Gia vượng bốn người chân khí toàn bộ cũng đều bổ sung xong, khôi phục đến mạnh nhất trạng thái sau đó, Phỉ ạ trước tiên mở miệng nói, muốn mở ra Hải Vân tinh linh di chỉ, trừ cần Hải Vân tinh linh hoàng tộc huyết mạch ở ngoài, còn cần thủ hộ động vật biển máu tươi cùng linh hồn, vì vậy, chúng ta muốn mở ra Hải Vân tinh linh di chỉ, phải đánh chết thủ hộ động vật biển, tuyệt đối không thể để cho kia chạy trốn, nếu không, chúng ta không cách nào mở ra Hải Vân tinh linh di chỉ. Nghe được Phỉ ạ lời nói, Lý Gia vượng khe khẽ gật đầu hắn đã từ chu ra chứa đượng thượng cổ điển tịch trong đã biết cái điều kiện này, đối với ạ theo lời chuyện không có chút nào hoài nghi, mà là sắc mặt kiên định nói, Hải Vân Tinh Linh Di chỉ thủ hộ động vật biển, là một không biết tu luyện bao nhiêu năm sang ngư, thực lực cường đại vô cùng, không phải là các ngươi có thể ứng phó, vì vậy, các ngươi chịu trách nhiệm đối phó thủ hộ động vật biển thuộc hạ, ta tới chịu trách nhiệm đối phó thủ hộ động vật biển. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ạ ba người bất kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù ba người bọn họ thực lực đều ở 30 cấp thần vương cảnh, mà Lý Gia Vượng thực lực lại cũng chỉ có 29 cấp, còn ở vào chân thần cảnh cuối cùng một tầng. Nhưng là bọn hắn càng thêm rõ ràng biết Lý Gia Vượng lực chiến đấu tại phía xa bọn họ trên, coi như là ba người bọn họ cùng nhau động thủ cũng không nhất định là Lý Gia Vượng đối thủ. Bởi vì, Lý Gia Vượng lực chiến đấu không phải là trên mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là tự thân thực lực cùng năng lượng chuyển hóa khí tổng. Bốn người phân công xong sau đó, cùng nhau hướng vô tận hải trung hạ xuống đi ở khoảng cách vô tận hải còn có mười mấy mét thời điểm trương khôi dẫn đầu phát động công kích chỉ thấy được kia thể nội khổng lồ vô cùng chân khí nhanh chóng tràn vào đến kia trong tay cự linh truy trong khiến cho thả ra vô cùng vô tận uy áp sau đó theo kia một tiếng quát nhẹ cự linh truy từ kia trong tay bay ra thể tích trong nháy mắt bạo tăng mấy chục lần mang theo lực lượng vô cùng hung hăng hướng vô tận hải trong ném tới với anh theo thể tích bạo tăng cự linh truy hung hăng nện vào vô tận hải trong một cái khổng lồ vô cùng giòn xói Ở vô tận hải trong tạo thành, từng đường đường thể hình khổng lồ cả người buông thả bàng đại khí thế sa ngư, từ dòng xoáy trong sung ra, cầm đầu một cái sa ngư càng làm mở miệng lớn tiếng quát lớn, phương nào bọn chuột nhắt lại dám quay dối chúng ta đại vương an bình. Nghe được cái kia cầm đầu sa ngư quát lớn có tiếng, trôi nổi tại vô tận hải bầu trời vài chi nơi Trương Khôi, vẻ mặt sát ý lớn tiếng nói, muốn chết. Trương Khôi lời nói vừa dứt, liền gặp được thể tích bạo tăng cự linh truy nhanh trong thu nhỏ lại đến vốn là bộ dáng bay trở về đến trường khôi trong tay, sau đó theo trường khôi cánh tay vũ động, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn chí cực khí thế, hướng cầm đầu cái kia con sa ngư trên người ném tới, rất có đem đập thành thịt vụn tư thái. Nhược Suco dục, cảm nhận được cự linh truy trên kinh khủng ý thế, cái kia cầm đầu sa ngư trong lòng cả kinh, khổng lồm mà bền bị cái đuôi nhẹ nhàng vung lên, nhanh như tia chớp nên hướng cự linh truy, thay vì ở giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng chấn thiên vang lớn có tiếng, ngay sau đó cái kia cầm đầu cá mập đôi cá bị cự linh truy nệ đức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết ở vô tận hải trong kịch liệt quay cuồng nhất thời chỉ thấy được từng cổ cường đại nước chạy phóng lên cao mang theo uy lực khủng bố hướng trương khôi trên người va chạm đi đối mặt mấy chục cổ cường đại nước chạy công kích trương khôi sắc mặt không thay đổi chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển thủy triều một loại tràn vào đến cự linh truy trong hét lớn một tiếng cánh tay khẽ nhúc nhích cự linh truy mang theo bén nhọn khí thế cùng tinh khủng lực lượng Nhanh như tia chấp đánh tan mấy chục cổ cường đại nước chạy công kích, cũng dư thế không giảm đánh tới hương cái kia cầm đầu sa ngư, hung hăng rơi vào kia trên người, ở kia trên người ném ra một cái khổng. Lô lỗ hổng, không ngừng hướng chảy ra đỏ sẫm máu tươi. Cảm nhận được trên người truyền đến đau nhức cái kia thực lực đạt tới 29 cấp sa ngư thủ lĩnh, không tự chủ được phát ra một tiếng tức giận tiếng hô, lớn tiếng hô, tiểu bối, có giỏi đừng chạy. Hô to một tiếng sau đó, cái kia cầm đầu sa ngư chui vào đến dòng xoáy trong. Mà theo kia cùng đi ra tới mấy chục con sa ngư cũng đi theo trở lại dòng xoáy trong đi. Thấy cái kia sa ngư thủ lĩnh bị Trương Khôi đánh bại, trở về ổ thỉnh cầu viện binh đi, Lý Gia Vượng không khỏi khét cười một tiếng nói, Trương Huynh đệ làm không tệ. Không biết ngươi có thể hay không chống đỡ đứng vững viện quân công kích. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi dùng tay gãi gãi cái ốc, hàm hàm nói, Nhà Vượng đại ca, chỉ cần cái kia sa ngư viện binh không phải là cái kia thủ hộ động vật biển, ta hẳn là có thể đối phó Nghe được Trương Khôi lời nói, Lý Gia Vượng gật đầu nói, ân, nếu như cái kia sa ngư viện binh là thủ hộ động vật biển, tiêu tùy ta tới đối phó, nếu như không phải là, liền từ ngươi để đối phó, nhớ được đem đánh cho thành gần chết là được, không muốn đem đánh chết, nếu không, tiểu không có biện pháp đem cái kia thủ hộ động vật biển cho dẫn ra. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi vẻ mặt hưng phấn vẻ nói, nhà Vượng đại ca, ngươi cứ việc kiên tâm, ta sẽ chú ý, bảo đảm không thương tổn cái kia sa ngư tính mạng. Trương Khôi lời nói vừa dứt, liền gặp được kia dưới chân dòng xoáy trong, nhanh chóng xông ra mấy chục đầu sa ngư, cầm đầu một đầu sa ngư, trên người tản mát ra khổng lồ vô cùng khí thế, nhanh chóng hóa thành một cả người ra thịt đại hán, hướng về phía bên cạnh một đầu sa ngư nói, tiểu đệ, chính là chỗ này nóng ức hiếp người, đem ngươi đánh cho thành trọng thương sao. Nghe được tên kia hóa thành ra thịt đại hán sa ngư lời nói, ở vào dòng xoáy bên cạnh cái kia đầu sa ngư, mở ra khổng lồ miệng, lớn tiếng nói, vâng đại ca, Ngươi nhất định phải trợ giúp ta báo thù a." Nghe được đầu kia Sa Ngư lời nói, Gia Thịt Đại Hán lập tức dùng một đôi tràn đầy sát ý ánh mắt, nhìn chăm chằm Trương Khôi nói, "Dám khi dễ tiểu đệ của ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Gia Thịt Đại Hán lời nói vừa dứt, liền gặp được kia hai tay nhẹ nhàng vung lên, hai đạo tráng kiện vô cùng cột nước phóng lên cao, dẫn theo bén nhọn khí thế, hướng Trương Khôi trên người kích bắn xèo đi. Đối mặt hai đạo cột nước công kích, Trương Khôi sắc mặt không thay đổi, Chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trong tay cự linh truy tản mát ra vô cùng uy áp, theo cánh tay kia huy động, từng đạo khổng lồ truy ảnh, từ đó kích bắn xẻo ra, nên hướng hai đạo tráng kiện của nước cũng thay vì ở giữa không trùng chạm vào nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt bộ vang, kích lên từng đạo sáng lạn rực rỡ bậc nước, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thấy trương khôi nhẹ nhàng một bữa, tiêu đánh tan cột nước công kích, tên kia kẻ cơ bắp không có chút nào ngoài ý muốn, cả người phóng thích ra vô cùng sát ý hướng trương khôi trên người bao phủ đi. Đồng thời hai tay không ngừng mà huy động, từng đạo tráng kiện cột nước phóng lên cao, mang theo gào thét tiếng gió cùng uy lực khủng bố, từ bốn phương tám hướng hướng trương khôi trên người va chạm đi. Cảm nhận được kẻ cơ bắp trên người buông thả ra ngoài vô cùng sắc ý, trương khôi đầu đau nhói, cả người một trận phát run, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt ngưng kết, vô luận kia làm sao thúc dụ, đều không có cách nào điều động chút nào, không cách nào phát ra một chút công kích. Đang ở vô số đạo cột nước sắp đánh tới trương khôi trên người lúc. Trương khôi trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo chiến thần thân ảnh, nhất thời, kêu đầu trong sát ý giải tán, chân khí trong cơ thể khôi phục nguyên trạng, nhanh chóng vận chuyển lại. Thấy vô số đạo cột nước sắp rơi vào trên người của mình, Trương khôi tự mình lúc này, muốn tránh cũng tránh không thoát, liền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí tuôn ra, từng cổ chân khí cường đại, từ kia thể nội lao ra, ở kia bên ngoài cơ thể tạo thành một kiên cố phòng ngự cháo, vẫn còn như bản thạch một loại, mặc cho vô số đạo tráng kiện cột nước công kích chút nào bất vi sở động theo mấy trăm đạo tráng kiện của nước liên tục không ngừng vô vào ở trường khôi bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo trên kia bên ngoài cơ thể vốn là kiên cố vô cùng phòng ngự cháo bắt đầu trở nên lung lay ý ủ ngọc muốn rơi lên dù sao ở cột nước liên tục không ngừng công kích coi như là phòng ngự cháo ở kiên cố cũng không trụ được a thấy tình cảnh này trường khôi thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc tràn vào đến kia trong tay cự linh truy trong làm cự linh truy không cách nào nhiều hơn nữa dung nạp một chút chân khí lúc Trương Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay khẽ nhúc nhích, đem tràn đầy kia chân khí trong cơ thể cự linh truy, nhắm ngay kẻ cơ bắp phương hướng, ném mạnh tới. Cự linh truy một thoát khỏi trương Khôi bàn tay, tiêu cấp tốc va chạm, đổi bằng chứng 50 lần, biến thành một siêu cấp đại truy thời điểm, mới dừng lại va chạm, mang theo vô cùng uy thế cùng lực lượng, nhanh như tia chớp hướng kẻ cơ bắp trên người ném tới, rất có đem đập thành thịt vụn tư thái. Cảm nhận được cự linh truy thượng truyền tới kinh khủng uy thế, kẻ cơ bắp trong lòng hoảng hốt, lập tức buông bỏ điều khiển cột nước công kích trương khôi hóa thành nguyên hình một lần nữa biến thành một đầu thể hình khổng lồ vô cùng sang ngư chui vào vô tận hải trong không ngừng mà quay cuồng kích lên từng đạo mấy triệu phương viên của nước nên hướng cự linh truy thể hình trở nên to lớn 50 lần hàm chứa trương khôi hơn phân nửa chân khí cự linh truy nhanh như tia chớp đánh tan từng đạo cột nước ngăn cản dư thế không giảm đánh tới khổng lồ sang ngư trên người phá vỡ kia cứng rắn vô cùng ra ở kia trên người lái một lỗ hổng lớn Đại lượng đỏ sấm máu tươi từ giữa dòng ra, khiến cho phát ra một tiếng tức giận chú lên, lưu lại một câu lời hung dữ, tiểu chật vật không chịu nổi trốn vào dòng xoay trong. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 711, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, Nam. Chương 711, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, Nam. Làm tất cả xa ngư tất cả trốn vào dòng xoáy trong sau đó, Lý Gia Vượng từ bầu trời trong hạ xuống trường khôi bên người nói. Ngươi lên đi. Mới vừa rồi đầu kia Sa Ngư đã là 30 cấp thần vương cảnh cao thủ, kế tiếp ra tới hẳn là chúng ta phải đợi thú giữ nhà rồi, vì lấy phòng ngoài ý muốn, ngươi hay, vẫn, là đi tới, ta ở dưới chờ xem. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi khe khẽ gật đầu, đang cùng đầu kia 30 cấp Sa Ngư thời điểm chiến đấu, nếu như không phải là đạo kia chiến thần thân hình xuất hiện ở đầu góc của mình trong, đánh tan đầu kia Sa Ngư sát ý công kích, nói không chừng mình đã biến thành một cụ tử thi, bởi vì đang nghe Lý Gia Vượng lời nói dừng lại nôn, trước khôi không có một tiếng nói nhảm hướng sổ Phỉ ạ ba người bên người bay đi. Vế đút vế đút vế đút. Xem tiểu thuyết. Hồi lâu sau, Lý Gia Vượng dưới chân dòng xoáy trong lao ra một bạch phát lão giả, chỉ thấy kia còn không có hoàn toàn từ dòng xoáy trong lao ra, đã nghe đến kia lớn tiếng mắng, tên khốn kiếp kia quấy rầy lao tử an bình, đánh trả giết ta hai hải nhi." Nghe được tên kia trắng sắc lão giả lời nói, Lý Gia Vượng tay phải nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, lớn tiếng đáp: Ngươi láo bất tử, là ta đã thương ngươi Hải Nhi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia Bạch Phát láo giả nhanh như tia chớp xuất hiện ở Lý Gia Vượng hơn 10 mét ngoài, dùng một đôi sắc bén ánh mắt, không ngừng ở Lý Gia Vượng trên người quét bắn sẹo, đồng thời lô mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, đem ánh mắt quang hướng sổ Phỉ ạ trên người, vẻ mặt kinh ngạc vẻ nói, Hải Vân Tinh Linh hoàng tộc huyết mạch. Các ngươi muốn mở ra Hải Vân Tinh Linh gì chỉ? Nghe được Bạch Phát lão giả lời nói, Lý Gia Vượng không chút do dự nói, chính là hy vọng ngươi có thể thành toàn. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia Bạch Phát lão giả trong mắt thiểm quá một tia khinh thường vẻ, lớn tiếng quát lớn, "Thành toàn ngươi, ngươi làm như ta là ngốc mu a? Ta làm như ta không biết Hải Vân tinh linh gì chỉ mở ra điều kiện sao? Chẳng lẽ lão phu ta sẽ ngốc đắc dụng máu tươi của mình cùng linh hồn, phối hợp các ngươi mở ra Hải Vân tinh linh gì chỉ? Nói cho các ngươi biết, hôm nay trừ cái kia trên người có Hải Vân tinh linh hoàng tộc huyết mạch cô bé, những người khác đều phải chết." Muốn đánh nhau lão phu chú ý, các ngươi không chết người nào chết ta." Nói dứt lời sau đó, tên kia Bạch Phát lao giả không giống, đợi Lý Gia Vượng phản ứng, ưu thân hình trận lóe, xuất hiện ở Lý Gia Vượng bên người, một cái quyền hướng Lý Gia Vượng độ ngực nơi phát qua, trực tiếp đem Lý Gia Vượng thân hình đánh bạo. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng liền không hề nữa vận chuyển chân khí trong cơ thể, mà là thật cẩn thận điều động năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, chuẩn bị phải giết một kích, bởi vì hắn trong lòng hết sức hiểu rõ Ở thực lực vượt xa cao thủ của mình trước mặt, tự mình chỉ có một lần đánh chết kia cơ hội, nếu không, không phải là bị kia vô tình đánh chết, chính là đối phương thấy tình thế không ổn bỏ trốn mất dạng, đợi đến thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, mới trở về tìm đến mình báo. Thù dừa hận. Vô luận là loại nào kết quả, cũng không phải là hắn muốn, vì vậy, hắn không có lập tức phát động một kích trí mạng, mà là tìm kiếm tốt nhất công kích cơ hội, bảo đảm một kích trí mạng, không để cho kia mạng sống cơ hội. Thấy Lý Gia Vượng bốn người tại chính mình hùng hậu vô cùng khí thế giới, hành động gian nan, không cách nào ở hướng tự mình khởi sướng tiến công, tên kia bạch phát Lão giả cười lạnh một tiếng, dùng một đôi âm tàn ánh mắt nhìn chầm chầm ở Lý Gia Vượng trên người, lớn tiếng chất vấn, Hải Vân Tinh Linh Di chỉ tin tức đã sớm biến mất vạn nhiều năm, ngươi là từ đâu biết được tin tức kia. Còn có ai biết Hải Vân Tinh Linh Di chỉ tin tức, nghe được bạch phát Lão giả chất vấn có tiếng, Lý Gia Vượng lập tức sẽ biết đối phương muốn nhất lao vĩnh giật giết chết tất cả biết Hải vân Tinh Linh Di chỉ người tránh khỏi tự mình đụng phải vô cùng vô tận chiến thuật biển người dù sao kia ở cường đại đối mặt vô số nhân loại tham lam cũng khó lòng phòng bị nói không chừng kia thiên tiểu gặp hạt đấy vì vậy vì kia an toàn nghĩ vì kia sau này vượt qua an tính này tên kia bạch phát lao giả khẳng định muốn từ từ tự mình bốn người miệng chung được đến tất cả biết Hải vân Tinh Linh Di chỉ tin tức người nghĩ tới đây một chút Lý Gia Vượng trong lòng vừa động biết này là mình tìm kiếm một kích trí mạng thời cơ tốt nhất liền trọng dụng ánh mắt cửu hận nhìn bạch phát lao giả nói chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết chẳng lẽ chúng ta nói cho ngươi ngươi tiệu sẽ bỏ qua cho chúng ta một mạng sao nghe được lý gia vượng lời nói ở cảm nhận được kia trong mắt sát ý tên kia bạch phát lao giả nhẹ nhàng lắc đầu nói thả các ngươi đó là không có khả năng ta đã nói rồi trừ tên kia có hải vân tinh linh hoàng tộc huyết mạch cô bé có thể xuống mạng ở biển sâu trong cô độc sống quãng đời còn lại ở ngoài Các ngươi ba người đều phải chết. Chẳng qua nếu như các ngươi có thể đường hoàng trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho các ngươi lưu một toàn thầy, cho các ngươi một thống khoái. Nghe được bạch phát lão giả lời nói, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng nói, dù sao là muốn chết, có phải hay không là toàn thời, là thống khoái chết, hay, vẫn, là nhận hết hành hạ mà chết, đối với chúng ta tới nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi nên biết chúng ta nếu có thể tu luyện tới hiện giờ cảnh giới, sẽ không sợ những thống khổ kia, sẽ không sợ ngươi Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia bạch phát lao giả một trận nhức đầu, nếu như Lý Gia Vượng bốn người chết không mở miệng, như vậy, tự mình tự không cách nào tìm ra những thứ kêu biết được Hải Vân Tinh Linh Di chỉ người, tự không cách nào đem giết chết, tránh khỏi tự mình tương lai xa vào đến vô cùng vô tận phiền nào trong. Thấy bạch phát lao giả trên mặt lúc trắng lúc xanh, không biết như thế nào khuyên nói mình bốn người mới tốt, Lý Gia Vượng trong lòng cười lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi nói, nói cho người biết, biết Hải Vân Tinh Linh Di chỉ người. Cũng không phải là không thể nào, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào. Nghe được Lý Gia Vượng nói, cái kia bạch phát lao giả trên mặt tiệm quá một tia cẩn thận vẻ, lập tức trả lời, trừ tha các ngươi một con đường sống ở ngoài, điều kiện nào khác, ta cũng có thể đáp ứng. Nghe được bạch phát lao giả lời nói, Lý Gia Vượng trong lòng vui mừng, sắc mặt không thay đổi tiếp tục nói, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ là hy vọng ngươi đem trên người của ta một vật giao cho một người là được. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia bạch phát lao giả thả xuống trong lòng lo lắng, mặt lộ hỉ sắc nói, nói đi, ngươi muốn đem thứ gì giao cho người nào. Sau khi nói xong, tên kia bạch phát lao giả tiểu bông ra một chút đối với Lý Gia Vượng khí thế áp bách, để cho kia có thể đem cản khôn giới trong vật phẩm lấy ra. Nghe được tên kia bạch phát lao giả lời nói, ở cảm nhận được trói buộc chặt của mình uy áp giảm bớt rất nhiều, Lý Gia Vượng trong lòng vui mừng, vội vàng từ cản khôn giới trong lấy ra một bạch ngọc hộp ấ Cách không chuyển cho tên kia bạch phát lão giả nói ta hy vọng lão tiên sinh đem điều này hộp gấm giao cho phong diệp đế quốc bạch khởi tướng quân nếu như lão tiên sinh có thể thể đáp ứng ta mà nói ta liền đem những gì mình biết cũng đều nói cho người biết nghe được lý gia vượng lời nói tên kia bạch phát lão giả không nghi ngờ gì một tay nhận lấy bạch ngọc hộp gấm một tay giơ lên cao cao nói ta cá mập trắng ở chỗ này thể nhất định đem cầm trong tay bạch ngọc hộp gấm giao cho phong diệp đế quốc bạch khởi tướng quân trong tay nếu không Ta cá mập trắng tất chết không có chỗ trôn. Bạch Phát lao giả lời nói vừa dứt, liền gặp được Lý Gia Vượng vẻ mặt cười cười nói, bục. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 712, Hải vận tinh linh di chỉ, 6. Chương 712, Hải vận tinh linh di chỉ, 6. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được cá mập trắng trong tay cái kia bạch ngọc hợp gấm, muốn nổ tung lên, phát ra một tiếng kinh sợ thiên địa tiếng vang từng đạo cường đại khí lưu lấy bạch ngọc hộp gấm làm trung tâm hướng bốn phía bát phương khuyết tán đi từng cổ tráng kiện cột nước phóng lên cao tạo thành một đạo tráng quan cảnh sắc lý gia vượng bốn người bị bạch ngọc hộp gấm nổ tung sinh ra cường đại khí lưu tung bay mấy chục dặm nơi mà bị vây trong lúc nổ tung cá mập trắng mặc dù ở bạch ngọc hộp gấm nổ tung trong nấy mắt ý thức được không ổn nhanh chóng tại chính mình bên ngoài cơ thể tạo thành một kiên cố phòng ngự cháo nhưng lại ở cường đại nổ tung uy lực dưới kia bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo chỉ có kiên trì vài giây đồng hồ tiểu vỡ vụn ra tới vô số cổ lực lượng cường đại tràn vào kia thể nội tận tình phá hư kia kinh mạch trong cơ thể huyết đủ cảm nhận được tử vong nguy hiếp cá mập trắng không còn kịp nữa tức giận vẻ mặt vẻ hoảng sợ cấp tốc vận chuyển thể nội khổng lồ chân khí đem tiến vào lực lượng trong cơ thể một chút xíu loại bỏ cùng tiến vào tự mình lực lượng trong cơ thể tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh cũng ở tổn thất hơn phân nửa chân khí thể nội kinh mạch hư hao hơn phân nửa Lực chiến đấu giảm xuống bảy tám phần mới trả giá lớn sau đó, mới đang kịch liệt nổ tung trong, giữ được tự mình một cái mạng. Bị cường đại khí lưu tung bay đến ngoài mấy chục giảm lý gia vượng bốn người, nhanh chóng trở lại cá mập trắng bên cạnh lúc, thấy khởi cả người máu chảy đầm địa trôi nổi tại giữa không trùng, lý gia vượng bốn người không khỏi thất kinh, bọn họ không nghĩ tới cá mập trắng sức sống như vậy ngoan cường, ở kịch liệt như vậy nổ tung trong cũng đều không chết, không tự chủ được lộ ra vẻ khẩn trương. Thấy tự mình cách đó không xa Lý Gia Vượng bốn người, cá mập trắng vẻ mặt vẻ phẫn nộ nhìn Lý Gia Vượng nói: "Ngươi lại dám ám toán ta, hôm nay không giết ngươi, thế không bỏ qua." Nghe được cá mập trắng lời nói, ở cảm nhận được kia trên người buông thả ra ngoài khí thế giảm đi, Lý Gia Vượng tiểu biết mình dùng năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng chế tạo bom, mặc dù không có đem cá mập cho không nổ chết, nhưng là cũng đem nổ thành trọng thương, lực chiến đấu giảm đi, tự mình dựa vào năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, hẳn là có thể thuận lợi đem đánh chết liền vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng nhìn cá mập bạch đạo, nói nhảm. Ngươi cũng biết muốn mở ra hải vân tinh linh di chỉ, nhất định phải giết chết ngươi, đạt được trên người của ngươi tinh huyết cùng linh hồn, cho nên, ta không ám toán ngươi, ám toán người nào a Nghĩ muốn giết ta cũng không phải là không thể được, có bản lĩnh ngươi liền giết đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, cá mập trắng trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang trật lóe thân hình trật lóe xuất hiện ở Lý Gia Vượng bên người, lớn như thế nắm tay, mang theo kinh khủng lực lượng hướng lý gia vượng trên người ném tới rất có đem đập thành thịt vụn tư thái từ lý gia vượng 4 người mới vừa rồi biểu hiện trong cá mập trắng đã biết lý gia vượng là bốn người thủ lĩnh cảnh giới thấp nhất nhưng là thực lực lực chiến đấu mạnh nhất vì vậy kia liền đánh bắt giặc muốn bắt vua ý nghĩ dẫn đầu hướng lý gia vượng khởi xướng công kích chuẩn bị đánh chết lý gia vượng sau đó ở đi đối phó sổ phỉ ạ bốn người cảm nhận được cá mập trắng trên nắm tay truyền đến kinh khủng lực lượng lý gia vượng trong lòng cả kinh biết kia mặc dù nhận lấy bị thương nặng lực chiến đấu giảm xuống hơn phân nửa, nhưng là kia lực chiến đấu vẫn trên mình, không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng, lớn như thế nắm tay, mang theo bén nhọn khí thế, cùng rộng lượng lực lượng, nhanh như tia chớp nên hướng cá mập trắng nắm tay, thay vì ở giữa không trung chạm vào nhau. Vô Và làm hai con tràn đầy kinh khủng lực lượng nắm tay chạm vào nhau lúc, một tiếng kinh sợ thiên địa tiếng vang, trận bùng phát, từng cổ cường đại khí lưu, từ đó bắn nhanh ra, khiến cho từng đạo ngất trời của nước, từng cổ bén nhọn khí thế. Lấy nắm tay tương dao nơi khuyết tán đi, khiến cho vô tận hải trong xem cuộc chiến mấy chục đầu sang ngư, bất đắc di lui vào đáy biển. Bị vây vô số cường đại khí lưu trung ương Lý Gia Vượng, cảm nhận được một cổ cổ lực lượng cường đại, không ngừng dọc theo cánh tay của mình, hướng tự mình kinh mạch trong cơ thể khởi sướng một vòng luân hung manh tiến công, thân thể của mình giống như diệu bị đứt dây, về phía sau tung bay mấy chục mét mới dừng lại. Cảm nhận được không ngừng công kích trong cơ thể mình kinh mạch kinh khủng lực lượng, Lý Gia Vượng mày, khẽ quát một tiếng từng đạo lực lượng cường đại, từ thể nội ra thịt trong sông ra, đem tiến vào thể nội kinh khủng lực lượng, một chút xíu loại bỏ đến thân thể của mình ở ngoài. Nhìn trôi nổi tại tại chỗ bất động cá mập trắng, Lý Gia Vượng không tự chủ được thán phục một tiếng, hắn không nghĩ tới cá mập trắng ở chịu trọng thương dưới tình huống, kia lực lượng trong cơ thể vẫn trên mình, nếu như không phải là mình một quyền kia, tập trung thể nội 80% lực lượng, nói không chừng, kia một quyền đã đem tự mình anh thành thịt vụn rồi. Đang thán phục cá mập trắng lực lượng Lý Gia Vượng Căn bản không biết trôi nổi tại tại chỗ bất động cá mập trắng, đang ở trong lòng âm thầm nói thầm lý ra vượng lực lượng đấy. Nghĩ hắn, là một người vô số 5 cá mập trắng, thể hình khổng lồ vô cùng, lực lượng trong cơ thể dĩ nhiên cũng là đồng cấp nhân loại vô số lần rồi, mặc dù thân thể nhận lấy bị thương nặng, lực lượng trong cơ thể yếu bớt hơn phân nửa, nhưng là kia lực lượng trong cơ thể vẫn là đồng cấp nhân loại tính ra mấy nhiều gấp 10A. Trên mặt ngoài nhìn, ở mới vừa rồi đối với quần trong, tự mình chiếm cứ thượng phong nhưng là trên thực tế mình đã nằm ở hạ phong rồi, bởi vì chính mình mới vừa rồi một kích kia đã vận dụng thể nội một nửa lực lượng, coi như mình vận dụng toàn bộ lực lượng, nhiều nhất đem Lý Gia Vượng đánh bay xa một chút, nhưng không cách nào đem bị thương nặng. Khu trừ thể nội dị chủng lực lượng Lý Gia Vượng cũng sẽ không để ý tới cá mập trắng ý nghĩ, trong khi thấy cá mập trắng không ở tiếp tục công kích tự mình, mà là lơ lửng ở giữa không trung ngẩn người thời điểm, cho là kia không có năng lực khởi sướng tiến công đấy. Liền trong lòng vui mừng Thanh phong kiếm xuất hiện ở kia trong tay, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, không có chút nào giữ lại rót vào trong trong tay thanh phong kiếm trong. Nhất thời chỉ thấy được thanh phong trên thân kiếm, thả ra vô cùng màu trắng kiếm quang. Những thứ này mang theo lạnh như băng hơi lạnh màu trắng kiếm quang. ở Lý gia vượng một thân quát nhẹ trong, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, tạo thành một dài chừng 10 trượng màu trắng băng kiếm, mang theo hơi lạnh tấu xương. Cùng kinh khủng lực lượng hướng cá mập trắng trên người chém dụng đi, cảm nhận được màu trắng băng trên thân kiếm truyền đến kinh khủng lực lượng cá mập trắng không dám chậm trễ, thể nội còn sót lại chân khí cấp tốc vận chuyển, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng màu trắng băng kiếm phương hướng chém ra, một đạo cự đại quyền ảnh từ kia nắm tay nơi bắn nhanh ra, dẫn theo kinh khủng lực lượng, nên hướng dài chừng 10 trượng màu trắng băng kiếm cũng tới ở giữa không trùng gặp nhau. với anh, lam khổng lồ quyền ảnh cùng dài chừng 10 trượng màu trắng băng kiếm chạm vào nhau đến cùng nhau thời điểm, một tiếng chấn thiên tiếng vang trận bộc phát, từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang từ đó bắn nhanh ra. Từng cổ cường đại khí lưu, lấy quyền ảnh cùng màu trắng băng kiếm chạm vào nhau nơi tứ tán ra. Trong chớp mắt công phu thời gian, quyền ảnh cùng màu trắng băng kiếm cùng nhau giải tán ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở giữa thiên địa. Thấy cá mập trắng một đạo quyền ảnh tiểu dễ dàng đánh tan hàm chứa trong cơ thể mình hơn phân nửa chân khí màu trắng băng kiếm, Lý Gia Vượng phát ra một tiếng thán phục có tiếng, năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng ở Lý Gia Vượng điều động dưới, nhanh chóng tràn vào kia thân thể trong, kia thực lực cấp tốc bay lên. Khí thế trên người nhanh chóng tăng lên, từng cổ cường đại uy áp, từ kia trên người trên tản mát ra đi. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người khí thế không ngừng kéo lên, cảnh giới không ngừng tăng lên, một đường không có chút nào trở ngại đột phá 30 cấp, cuối cùng ở 35 cấp, Thần Vương cảnh tầng thứ 5 nơi dừng lại, cá mập trắng trong lòng kinh hãi, không, giống, đợi Lý Gia Vượng công kích, Tiêu dẫn đầu huy động nắm tay, từng đạo bén nhọn chí cực quyền ảnh, mang theo kinh khủng lực lượng, hướng Lý Gia Vượng trên người kích xạ đi rất có dùng vô số quyền ảnh đem bao phủ tính toán, thấy cá mập trắng khẩn cấp huy vũ nắm tay, nghĩ muốn đánh chết tự mình, Lý gia vượng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, khẽ thích đứng một trong hạ thể tăng vọt lực lượng, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc vận chuyển, từng cổ cường đại khí lưu tràn vào tới trong tay thanh phong kiếm trong, theo kia một tiếng quát nhẹ, hướng cá mập trắng phương hướng huy vũ đi, nhất thời chỉ thấy được từng đạo bén nhọn trí cực màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, dẫn theo hơi lạnh tấu xương, cùng lạnh như băng hơi thở cùng với cuồng bạo lực lượng dễ dàng đánh tan từng đạo quyền ảnh cũng dư thế không giảm hướng cá mập trắng trên người kích xạ đi rất có đem chém giết tại chỗ tư thái cảm nhận được màu trắng kiếm quang trên kinh khủng uy hiếp cá mập tóc trắng ra một tiếng kinh thiên giống giận thể nội còn xót lại chân khí toàn bộ tràn vào kia hũ quần trong cũng theo cánh tay kia huy động một đạo mang theo ngất trời khí thế quyền ảnh nhanh chóng nên hướng từng đạo màu trắng kiếm quang cũng đem toàn bộ đánh tan khiến cho hóa thành điểm một cái bạch quang biến mất ở giữa thiên địa Thấy cá mập trắng chém ra quyền ảnh, mang theo bén nhọn trí cực khí thế, thế như trẻ tre đánh tan từng đạo màu trắng kiếm quang, hướng trên người của mình đập tới. Lý gia vượng hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở quyền ảnh bên cạnh, trong tay thanh phong kiếm hơi hơi đầu, thanh phong kiếm đâm vào quyền ảnh từ trong, đem đánh tan, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử chương 713, Hải vận tinh linh di chỉ, 7. chương 713, hải vận tinh linh di chỉ, 7. Nơi xa cá mập trắng ở Lý Gia Vượng thân hình chấp động thời điểm, tự cảm thấy vô cùng không ổn, kia chân khí trong cơ thể đã sắp hao hết, căn bản không cách nào chống đỡ kia cùng Lý Gia Vượng tiếp tục chiến đấu đi xuống, càng không cách nào bảo đảm kia đem Lý Gia Vượng cho vô tình đánh chết. Vì vậy, ở đánh chết Lý Gia Vượng vô vọng dưới tình huống, cá mập trắng không chút do dự hướng về phía Lý Gia Vượng hồ, có bản chờ ta dưỡng tốt thương thế. Chúng ta ở chiến. Hôm nay tới đây thôi rồi, túi chào bì Sau khi nói xong, cá mập trắng hóa thành một đạo bóng trắng, chui vào đến vô tận hải tròn, trở về nơi ở của mình dưỡng thương đi. Vê đút, vê đút, vê đút. Thấy tình cảnh này, Lý Gia vượng nhướng mày, để cho sổ phỉ ạ trường khôi la trí ba người, tại nguyên chỗ đợi chờ mình, kia thì không có chút nào do dự thân hình trận lóe chui vào vô tận hải tròn, tìm kiếm cá mập trắng đi. Hôm nay hắn thật không dễ dàng mới đưa cá mập cho không bị thương nặng Nếu như trở về về kia dưỡng tốt thương thế, tự mình hôm nay làm chẳng phải là hưởng phí rồi, tự mình tiêu hao nhiều như vậy năng lượng chẳng phải là vô cùng oan uổng sao. Quan trọng nhất là, nếu như để chạy cá mập trắng, hắn ủ không cách nào mở ra hải vân tinh linh di chỉ, không cách nào đạt được hải vân tinh linh di chỉ trong vô cùng bảo vận, cùng đến không sể ma hạch tài nguyên. Vì vậy, lý gia vượng là tuyệt đối sẽ không để cho cá mập trắng đào tẩu, đừng nói kia trốn vào đáy biển rồi, coi như là tiến trốn vào núi đao biển lửa. Hắn cũng muốn đem đuổi kịp đánh chết. Chỉ trong chốc lát, Lý Gia Vượng tiểu theo sát ở cá mập trắng phía sau, đến vô tận hải chỗ sâu một tòa cung điện trong. Mới vừa trở về ổ, cá mập trắng tiểu không chút do dự ra lệnh cung điện trong lính tôm tướng cua, hướng Lý Gia Vượng khởi xướng hung mãnh công kích, hy vọng có thể ngăn trở Lý Gia Vượng cướp bộ, ít nhất cũng phải giúp giúp kia tranh thủ đến một chút thời gian, để cho kia phục dụng bảo vật chữa thương. Thấy vô số thực lực lớn nhỏ không đều lính tôn tướng quờ, hướng tự mình khởi xướng hung mãnh công kích. Lý Gia Vượng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo mấy trăm trượng lớn lên màu trắng kiếm quang, vượt qua nước chảy trở ngại, mang theo kinh khủng lực lượng cùng hơi lạnh thấu xương, đem phía trước chặn đường mấy ngàn lính tôn tướng của chém giết tại chỗ, lái một cái lối thẳng bên trong cung điện bộ con đường, tốc độ không thấy hướng bên trong cung. Điện bộ xung phong liều chết đi. Thấy Lý Gia Vượng như thế uy mãnh, một lần công kích xử lý mấy ngàn tên đồng bạn, còn lại mấy vạn tên lính tôn tướng của ở trong lòng hoảng hốt đồng thời, Kiên Trì huy động vũ khí trong tay phát ra từng đạo bén nhọn chí cực công kích hướng Lý Gia Vượng trên người chuốt xuống đi hy vọng có thể dựa vào số lượng ưu thế kéo Lý Gia Vượng cướp bộ thấy mấy vạn tên lính tôn tướng cua hung hãn không sợ hai chết hướng tự mình khởi sướng một vòng luân hung mãnh công kích Lý Gia Vượng chân mày không khỏi vừa nhíu kia mấy vạn tên lính tôn tướng cua cũng đều là cá mập trắng tỉ mỉ chọn lựa ra tới thủ hộ kia ở nơi binh lính từng cái cũng đều có hai mươi cấp tác dụng lực lượng Mặc dù Lý Gia Vượng thực lực vượt xa những thứ này lính tôm tướng cua, nhưng là kia muốn nhanh chóng đánh chết mấy vạn tên 20 cấp cao thủ, vậy cũng là không thể nào à. Vì vậy, Lý Gia Vượng suy tư một lúc sau, cảm giác hay, vẫn là đuổi giết cá mập lấy không chặt, nếu không, trở về về kia phục dụng cái gì bảo vật khôi phục thể nội thương thế, tự mình chẳng phải là muốn xui xẻo. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng liền không hề nữa cùng những thứ kia lính tôn tướng cua dây dưa, thân hình cấp tốc chấp động Hương cá mập trắng chạy trốn phương hướng trực tiếp đuổi theo, sử dụng ngăn trở kia đường đi lính tôm tướng cua cũng bị kia trong tay thanh phong kiếm chém ra màu trắng kiếm quang đánh chết. Về phần mấy vạn tên lính tôm tướng cua công kích, Lý Gia Vượng thì dựa vào kia bên ngoài cơ thể tạo thành phòng ngự cháo cùng ác ma chiến giáp nghịch kháng, làm Lý Gia Vượng liên tục đánh chết một vạn tên nhiều trận đường lính tôm tướng cua chống đỡ được mấy vạn đến bén nhọn trí cực công kích sau đó, cuối cùng thoát khỏi lính tôm tướng cua ngăn trở, xông vào đến to lớn đáy biển cung điện trong. Dọc theo cá mập trắng đi lại lộ tuyến, hướng cung điện chỗ sâu chạy như điên. Làm Lý Gia Vượng ở cung điện chỗ sâu nhất phát hiện cá mập trắng thời điểm, cá mập trắng đang từ một bảo dương trong nhảy ra một đám thánh khiết liên hoa, hướng trong miệng của mình lấp đầy, đồng thời kia thương thế trên người cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, cả người khí thế không ngừng mà bay lên. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng lập tức hiểu biết cá mập trắng ở phục dụng bảo vật chữa thương, cho nên liền hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở cá mập trắng bên người, trong tay thanh phong kiếm mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn chí cực khí thế, hướng cá mập trắng trên người đâm tới, rất có đem một kiếm đâm chết tư thái. Cảm nhận được thanh phong trên thân kiếm băng hàn chi ý, đang phục dụng thánh khiết liên hoa chữa thương cá mập trắng, sắc mặt đại biến, vội vàng chấp động thân hình, tránh thoát thanh phong kiếm công kích, đồng thời lớn như thế nắm tay không ngừng huy vũ, từng đạo bén nhọn chí cực quyền ảnh, từ đó bắn nhanh ra, hướng lý gia vượng trên người kích xa đi, rất có đem bao phủ tư thái. Cảm nhận được đầy trời quyền ảnh trong hàm chứa khủng lồ lực lượng, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn từ quyền ảnh trong ẩn chứa lực lượng nhìn ra, cá mập trắng thương thế trên người khôi phục không ít, chém ra quyền ảnh nhận chứa lực lượng cũng tăng cường mấy phần. Ý thức được cá mập trắng có biện pháp nhanh chóng khôi phục thương thế sau đó, Lý Gia Vượng trong mắt sát ý càng sâu, trong tay thanh phong kiếm không ngừng vũ động, từng đạo bén nhọn chí cực màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, nên hướng từng đạo hàm chứa lực lượng khổng lồ quyền ảnh tử cũng đem đánh tan, khiến cho hóa thành điểm một cái tia sáng, tan biến tại vô hình. Thấy Lý Gia Vượng trong mắt sắc ý, cá mập trắng biết mình là trốn không thoát rồi, liền nổi giận gầm lên một tiếng, từ nhiều nắm tay không ngừng vũ động, từng đạo hàm chứa kinh khủng lực lượng quyền ảnh, hướng Lý Gia Vượng trên người bắn nhanh ra, đồng thời từng tên thực lực ở trên 20 cấp lính tôm tướng cua, rồi rít cung điện ở ngoài tràn vào, phối hợp với cá mập trắng, hướng Lý Gia Vượng khởi xướng hung mãnh công kích. Cảm nhận được khổng lồ quyền ảnh trên kinh khủng lực lượng, đang nhìn đến mấy vạn trên 20 cấp cao thủ, không ngừng mà chém ra từng đạo bén nhọn chí cực công kích. Lý Gia Vượng phát ra một tiếng tức giận giống to có tiếng, triệu hoán sổ phì ạ trương khôi la trí ba người tương trợ, đồng thời trong tay thanh phong kiếm cấp tốc bay múa, từng đạo bén nhọn trí cực màu trắng kiếm quang, từ đó không ngừng xung ra, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng sắc bén qua mang, nên hướng từng đạo quên ảnh. Vâng! Vâng! Vâng! Từng đạo màu trắng kiếm quang cùng từng đạo khổng lồ quên ảnh, không ngừng mà đánh tới cùng nhau, không ngừng phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang có tiếng, từng cổ cường đại khí lưu khiến cho nước chảy náo động, một đám tráng kiện của nước dưới đáy biển nước chảy lộn xộn dưới, ngất trời mà đi, tạo thành một tráng lệ vô cùng cảnh sắc, làm màu trắng kiếm quang cùng khổng lồ quyền ảnh chạm vào nhau, cũng cùng nhau hao hết lực lượng lúc, lập tức giải tán ra, hóa thành điểm một cái tia sáng, tan biến tại vô hình. ở Lý gia vượng phát ra giống to triệu hoán sổ phỉ ạ trương khôi la trí ba người tương trợ lúc, tiến vào cung điện trong mấy vạn lính tôm tướng cua ở cá mập trắng dưới sự chỉ huy, tổ thành một đám tiểu hình chiến trận. Đem mấy chục người lực lượng tập trung đến một chỗ, tạo thành một hàm chứa mấy chục nhân lực lượng công kích, hướng Lý Gia Vượng trên người chuốt xuống đi. Đối mặt mấy ngàn tương đương với 30 cấp cao thủ chém ra công kích, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, thân hình cấp tốc chấp động, tránh thoát dày đặc công kích, đồng thời nhanh chóng chui vào đến lính tôm tướng cua Bảy Tròng, trong tay thanh phong kiếm không ngừng mà huy vũ, đem một đám lính tôm tướng của vô tình đánh chết, phá hư kia tổ thành tiểu hình chiến trận. Làm Lý Gia Vượng chui vào lính tôn tướng của Bảy Tròng, Chu Diệt bị kia gần người lính tôm tướng của lúc, cá mập trắng sắc mặt hơi đổi, trong mắt hung quang trận lóe, không chút do dự ra lệnh thứ khác lính tôm tướng của, đem từng đạo uy lực tương đương với 30 cấp cao thủ tùy ý một kích công kích, hướng Lý Gia Vượng trên người hành kích ra, tuyệt không bận tâm Lý Gia Vượng bên cạnh lính tôm tướng của, ở phe mình nhân viên công kích dưới, biến thành tai phiến, hóa thành một luồng vong hồn. Cảm nhận được mấy ngàn đạo cường đại công kích trên hàm chứa kinh khủng lực lượng, Lý Gia Vượng không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc chấp động. Né tránh hơn phân nửa công kích, thật sự tránh không thoát, Ưu Huy động trong tay thanh phong kiếm tướng kia đánh tan, hoặc là dựa vào bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo cùng ác ma chiến giáp lại kháng. Làm Lý Gia Vượng xa vào đến mấy vạn tên trên 20 cấp cao thủ vây công, gian nan thay vì đối kháng lúc, ạ Trương Khôi La trí ba người rớt vào đáy biển cung điện trong, không ngừng huy vũ vũ khí trong tay, đánh chết từng tên lính tôm tướng của, phá hư kia tổ thành tiểu hình chiến trận, để cho Lý Gia Vượng áp lực nhất thời buông lòng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử chương 714 Hải vân tinh linh di chỉ 8. chương 714 Hải vân tinh linh di chỉ 8. Ở nhận được sổ phỉ ạ trương khôi Là trí ba người hiệp trợ sau đó Lý gia vượng áp lực nhất thời mở giảm Chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển Trong tay thanh phong kiếm tùy ý huy vũ Từng đạo bén nhọn trí cực Mang theo thấu xương hơi lạnh cùng lạnh như băng sát ý Màu trắng kiếm quang Hướng lính tôm tướng của bảy trùng đi dễ dàng đem một đám lính tôm tướng cua đưa vào minh thần hoài báo Vê đút vê đút vê đút. Thấy phe mình nhân viên tuy nhiều, nhưng là muốn ở trong thời gian ngắn giết chết Lý Gia Vượng bốn người là không thể nào, cá mập trắng liền không chút do dự vương bỏ đối với Lý Gia Vượng công kích, ra lệnh mấy vạn tên thực lực ở trên 20 cấp lính tôm tướng của, hướng Lý Gia Vượng bốn người khởi sướng liên miên không dứt công kích, mà chính hắn thì tiếp tục phục dụng thánh khiết bạch liên, nhanh chóng khôi phục kia thương thế bên trong cơ thể. Một khi kia thương thế bên trong cơ thể khôi Phục xong, Lý Gia Vượng bốn người đem không phải là kia đối thủ, tất nhiên sẽ chết thảm ở trong tay của hắn. Đang mấy vạn tên hai mươi cấp cao thủ vây công trong sổ phỉ ạ, thấy cá mập trắng ở một bên phục dụng bảo vật chữa thương, trong lòng cả kinh, trong tay thế công càng thêm mãnh, đem từng tên nhích tới gần đến kia bên cạnh lính tôm tướng của chém giết tại chỗ, đồng thời hướng về phía Lý Gia Vượng phương hướng la lớn, phu quân, nhận không gian của người bên trong không phải là dấu có rất nhiều cơ giới binh chủng sao. Nhanh lên đem thả ra! Ngăn cản những thứ này tạ binh cua đem công kích, cho chúng ta dọn ra tay chân giết chết cá mập trắng, nếu không, trở về về kia khôi phục thương thế bên trong cơ thể, chúng ta chẳng những không cách nào giết chết kia rồi, còn khả năng bị kia cho giết chết. Nghe được sổ phỉ à nhắc nhở, đang nhìn đến đang bận rộn chữa thương cá mập trắng, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, ơn, những thứ này lính tôm tướng cua tiểu giao cho cơ giới binh chủng đối phó đi. Chúng ta bốn người cùng nhau vây công cá mập trắng, nhất định phải đem chém giết. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được kia theo tay vung lên, hơn 50 vạn lực công kích đều ở 14-15 cấp cơ giới binh lính, bị Lý Gia Vượng từ cản khôn giới trong buông thả ra ngoài, nhất thời chỉ thấy được chi chít cơ giới binh chủng, chiếm cứ to lớn cung điện trong hơn phân nửa không gian, cũng ở Lý Gia Vượng ra lệnh dưới, hướng mấy vạn tên 20 cấp lính tôm tướng của khởi xướng công kích máy liệt. Cảm nhận được hơn 50 vạn cơ giới binh chủng phát ra công kích trên ẩn chứa năng lượng khổng lồ, kia mấy vạn tên lính tôn tướng không dám lơ biếng nhanh chóng buông thả các loại thủ đoạn, tránh né hoặc là ngăn kháng, cơ giới binh chủng công kích, miễn phải tự mình bị chịu trọng thương. Mặc dù những thứ kia lính tôm tướng cua thực lực tại phía xa cơ giới binh chủng trên, một lính tôm tướng cua cũng có thể nhẹ nhàng xử lý mấy chục cơ giới binh chủng, nhưng là làm mấy chục vạn cơ giới binh chủng đánh chúng đến cùng nhau thời điểm, bọn họ mấy vạn tên 20 cấp lính tôm tướng cua, muốn đem mấy chục vạn cơ giới binh chủng toàn bộ xử lý, cũng không phải là chuyện dễ dàng, phải tốn hao đại lượng thời gian mới được. Mà thời gian này chính là lý Gia vượng bốn người xử lý cá mập. Trắng cơ hội, là mấy vạn tên 20 cấp lính tôn tướng của bị hơn 50 vạn cơ giới binh chủng nhanh nhanh cuốn lấy lúc, Lý Gia Vượng bốn người nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, vũ khí trong tay cấp tốc huy động, đem từng đạo bén nhọn chí cực công kích, hướng đang chữa thương cá mập trắng trên người chuốt xuống đi. Thấy của mình mấy vạn tên tinh nhuệ thuộc hạ, lại bị mấy chục vạn thực lực đều ở 15-16 cấp cơ giới chiến sĩ cho cuốn lấy, không cách nào trợ giúp tự mình rồi. Cá mập trắng trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người hướng nơi xa bỏ chạy đi. Ở kia thực lực không có khôi phục hơn phân nửa dưới tình huống, hắn cũng không phải là Lý Gia Vượng 4 người đối thủ, cùng Lý Gia Vượng 4 người giao chiến, hắn khả chống đỡ không được bao lâu. Vì vậy, đối mặt Lý Gia Vượng 4 người mãnh liệt công kích, cá mập trắng không chút do dự lựa chọn chạy trốn, trước giữ được tánh mạng của mình, sau này lại tìm cơ hội báo thủ rửa hận. Thấy cá mập trắng chạy trốn, Lý Gia Vượng 4 người khả sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội. Vội vàng thi triển thân pháp, hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng tư phương kích xa đi, đem người bị thương nặng cá mập trắng vây vào giữa, khiến cho không cách nào thuận lợi chạy trốn. Thấy tự mình bị lý gia vượng bốn người cho vây quanh ở, không cách nào thuận lợi chạy trốn. Cá mập xem thường trung tiềm quá một kia tàn khốc, một thanh màu trắng bạc trường kiếm xuất hiện ở kia trong tay, theo cánh tay kia huy động, một đạo màu trắng bạc kiếm quang, mang theo sắc bén phong mang, hướng lý gia vượng trên người kích xa đi cảm nhận được màu trắng bạc kiếm quang trên hàm chứa kinh khủng năng lượng, Lý Gia Vượng chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trong tay thanh phong kiếm nhanh chóng vũ động, hơn 10 đạo bén nhọn trí cực màu trắng kiếm quang, theo thứ tự ra, nên hướng cá mập trắng chém ra màu trắng bạc kiếm quang cũng tới chạm vào nhau, bị màu trắng bạc kiếm quang dễ dàng đánh tan, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Thấy cá mập trắng chém ra màu trắng bạc kiếm quang dư thế không giảm hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang trợn lóe đợi đến màu trắng bạc kiếm quang sắp rơi vào trên người mình lúc trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vung lên đánh vào màu trắng bạc kiếm quang trên chỉ thấy màu trắng bạc kiếm quang chớp động mấy cái hóa thành điểm một cái ngân quang biến mất dưới đáy biển trong ở lý gia vượng cùng cá mập trắng so đấu lúc sổ phỉ ạ trương khôi la trí ba người phân biệt huy vũ vũ khí trong tay hướng cá mập trắng trên người chém ra từng đạo bén nhọn trí cực công kích cảm nhận được sổ phỉ ạ trương khôi la trí ba người công kích trong ẩn chứa uy lực kinh khủng cá mập trắng không dám kinh thường trong tay màu trắng bạc trường kiếm nhẹ nhàng vung lên ba đạo màu trắng bạc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra nên hướng ba người chém ra công kích cũng tới dưới đáy biển chạm vào nhau phát ra mấy tiếng kịch liệt chấn động có tiếng cùng nhau tan biến tại vô hình ở đánh tan sổ phỉ ạ ba người công kích sau đó cá mập tay trắng trung màu trắng bạc trường kiếm cấp tốc vũ động từng đạo bén nhọn chí cực màu trắng bạc kiếm quang phá vỡ từng cổ nước chảy hướng sổ phỉ ạ ba người trên người kích xa đi đồng thời kia thân hình cấp tốc chớp động Hướng Lý Gia Vượng bên người cấp tốc nhích tới gần đi, muốn lợi dùng trong tay sắc bén trường kiếm đem Lý Gia Vượng chém giết tại chỗ. Bởi vì hắn biết bốn người trong Lý Gia Vượng đối với kia uy hiếp cường đại nhất, chỉ cần giết chết Lý Gia Vượng, tự mình thì có sống sót hy vọng. Thấy Cá Mập Trắng hướng bên cạnh mình cấp tốc nhích tới gần, ở cảm nhận được kia trên người buông thả ra ngoài sắc khí, Lý Gia Vượng trong mắt hung quang trợn lóe, thân hình vừa động, nên hướng Cá Mập Trắng cũng tới nhanh chóng gặp nhau, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc chém ra cùng cá mập trắng huy vũ màu trắng bạc trường kiếm dưới đáy biển chỗ sâu phát sinh mấy trăm lần va chạm từng đạo cường đại nước chảy từ đáy biển chỗ sâu sung ra ở vô tận hải trên mặt biển bắn nhanh ra từng đạo tráng kiện của nước tạo thành một tráng lệ phong cảnh thanh phong kiếm cùng cá mập trắng trong tay màu trắng bạc trường kiếm liên tục va chạm mấy trăm lần sau đó phát ra mấy tiếng thanh thúy tiếng vang từng khúc cụ gãy hóa thành vô số toái phiến rơi xuống trên mặt đất trở thành một thanh phá toái trường kiếm nhìn trong tay chỉ còn lại có một kiếm đem thanh phong kiếm Lý Gia Vượng trên mặt một trận kinh ngạc hai mắt nhìn chằm chằm cá mập trắng trong tay màu trắng bạc trường kiếm không tự chủ được hỏi đây là cái gì kiếm thật không ngờ như thế sắp bén nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi ở cảm nhận được kia giọng điệu trong kinh ngạc cùng khát vọng vẻ cá mập mặt trắng trên một trận đắc ý lớn tiếng nói thanh kiếm này là ta ở một chỗ thượng cổ di chỉ trong nhặt được tên là Vương giả chi kiếm vô kiên bất tuổi nghe được cá mập trắng lời nói Lý Gia Vượng ánh mắt sáng lên, cuối cùng thì thầm lẩm bẩm, "Vương giả chi kiếm." "Vương giả chi kiếm." Xem ra đây là trời cao, vì ta chuẩn bị một thanh kiếm tốt ta. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được kia thân hình trận lóe, xuất hiện ở cá mập trắng bên người, bị ác ma chiến giáp bao trùm hai tay, nắm chặt thành quyền, mang theo gào thét tiếng gió cùng khí thế cường đại, hướng cá mập trắng trên người ném tới, rất có đem cho đập thành thịt vụn tư thái. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên nắm tay hàm chứa kinh khủng lực lượng, Cá mập xem thường trung hung quang trận lóe, trong tay vương giả chi kiếm nhẹ nhàng chém ra, chạm ở lý gia vượng trên người, giống như cắt đầu hủ một loại, dễ dàng phá vỡ ác ma chiến giáp phòng ngự, hướng lý gia vượng trên thân thể chém tới. Cảm nhận được tử vong uy hiếp lý gia vượng, không còn kịp nữa lo lắng nhiều, thân hình cấp tốc chấp động, rời xa cá mập trắng bên người, không tự chủ được hướng bụng của mình nhìn lại, nhất thời, thất kinh, trong mắt thiểm quá một kia may mắn vẻ, chỉ thấy được kia bụng ác ma chiến giáp bị cắt bỏ một bằng phẳng lỗ hồng từng cổ đỏ sẫm máu tươi từ chung không ngừng chảy ra. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng nhanh chóng từ cản khôn giới trong lấy ra mấy bình khôi phục dược tề cùng chữa trị dược tề, uống một hơi cạn sạch, bổ sung tự mình tiêu hao chân khí, cũng chữa trị thể nội bị trọng thương. Sau đó vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn cá mập bạch đạo, "Ngươi thế nhưng lại để cho ta bị thương, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Nghe được Lý Gia Vượng uy hiếp ngữ, sắc mặt có chút tái nhợt cá mập trắng, cười lạnh một tiếng, khuôn mặt khinh thường nói, "Muốn giết ta?" chỉ sợ ngươi không có buồn sự kia nhìn ta trước hết giết ngươi cá mập trắng lời nói vừa dứt liền gặp được kia thân hình vừa động hướng lý gia vượng bên người cấp tốc nhích tới gần đi cũng cơ trong tay vương giả chi kiếm hướng lý gia vượng trên người cấp tốc chém tới đang ở cá mập trắng trong tay vương giả chi kiếm sắp chạm ở lý gia vượng trên người lúc một đạo sáng lạn rực rỡ trí cực hàm chứa khổng lồ mà kinh khủng năng lượng quan cầu từ lý gia vượng trên nắm tay bắn nhanh ra chính xác vô cùng rơi vào cá mập trắng trên người muốn nổ tung lên Phát ra một tiếng kinh sợ thiên địa vang lớn, từng đạo tráng kiện của nước, từ vô tận hải trên mặt biển bắn nhanh ra, tạo thành một tráng lệ vô cùng phong cảnh tuyến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 715, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 9. Chương 715, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 9. Lý gia vượng vẻ mặt hương phấn vẻ, đem cá mập trắng hồn phách thu nhập một đặc thù đồ đựng trong. Cũng nhanh chóng từ cá mập trắng chia 5 xẻ 7 trên thi thể lấy ra một lọ tinh nở ngờ máu, tính cả từ cá mập có chữ mảnh nội lấy ra ma hoạch thu nhập cản khôn giới trong, sau đó mới nhặt lên kia thanh ngân bạch sắc vương giả chi kiếm, cẩn thận tham quan học tập lên. Vê đút, vê đút, đút. Thì ra là, Lý Gia Vượng ở bụng bị chịu trọng thương sau đó, tiểu điều động năng lượng chuyển hóa khí trong rộng lượng năng lượng, nương tụ một cao tới 40 cấp lực công kích quang cầu, len lén nuốt ở hữu quyền của mình trong. Đợi đến cá mập trắng nghĩ muốn đánh chết tự mình, ních tới gần đến bên cạnh mình, không, có bao nhiêu phòng bị lúc, đột nhiên chém ra, trực tiếp trúng mục tiêu cá mập trắng thân thể, đem cho diệt sát. Thấy Lý Gia Vượng nhanh như tia chớp đem cá mập cho không đánh chết, mới vừa đánh tan cá mập trắng chém ra ngân bạch sắc kiếm quang sổ phỉ ạ trường khôi la trí ba người, nhanh chóng ních tới gần đến Lý Gia Vượng bên cạnh, cẩn thận quan sát một chút Lý Gia Vượng trong tay vương giả chi kiếm, vội vàng lớn tiếng tán dương, "Hảo kiếm." Nghe được ba người khen ngợi có tiếng, Lý Gia Vượng không tự chủ được gật đầu nói, ân, là hào kiếm. Nếu không, cũng không cách nào chặt đứt của ta thanh phong kiếm rồi, từ nay về sau, cái thanh này vương giả chi kiếm, tự là bội kiếm của ta rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, sổ phỉ ạ ba người khe khẽ gật đầu nói, nếu đánh chết cá mập trắng, lấy kia tinh di nở gờ máu cùng hồn phách, chúng ta hay, vẫn, là vội vàng đi mở khải di chỉ đi. Nghe được sổ phỉ ạ ba người lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nổi. Chờ chúng ta lấy cá mập trắng, nơi không biết sống bao nhiêu năm của cải ở đi mở khải di chỉ, cũng không muộn. Nghe được Lý Gia Vượng cái kia lời nói, sổ Phỉ ạ ba người trong mắt thiểm quá một tia ánh sáng, vội vàng gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sớm một chút đi lấy cá mập trắng bảo tàng đi. Nghe được sổ Phỉ ạ ba người lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng gật gật đầu, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia ngồi to lớn đáy biển cung điện mau chóng đuổi theo. Làm lý ra vượng 4 người trở lại đáy biển Cung Điện Trong, hơn 50 cơ giới binh chủng đã chết đã thương hơn một nửa, chỉ còn lại có hơn 30 vạn cơ giới binh chủng, còn đang cùng hơn 3 vạn tên thực lực cao tới 20 cấp lính tôm tướng cua, tiến hành liều chết chém giết, không ngừng có lính tôm tướng cua, bị mấy vạn đạo công kích đồng thời đánh chúng, hóa thành hôi hôi, chết thảm tại chỗ, không ngừng hữu cơ giới binh chủng, bị lính tôm tướng cua chém ra bén nhọn công kích đánh. Chúng hóa thành vô số toái phiến, trở thành một vô dụng phế thiết. Thấy loại này tình cảnh, Lý Gia Vượng bốn người không chút do dự huy động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo bén nhọn chí cực công kích, đem một đám lính tôm tướng cua đánh chết trong, đem đưa vào minh thần hoài báo. Rơi đổi theo thời gian, Lý Gia Vượng bốn người không ngừng chu diệt từng tên lính tôm tướng cua, làm lính tôm tướng cua số lượng chỉ còn lại hơn 2 vạn thời điểm, những thứ kia lính tôm tướng cua ở cũng kiên trì không được rồi, nhìn thấy thủ lĩnh của mình cá mập trắng bỏ trốn mất dạng rồi, mình ở ở lại cung điện trong, chỉ có một con đường chết cũng xoay người hướng cung điện phía ngoài chạy trốn đi. Thấy hơn 2 vạn thực lực ở 20 cấp lính tôm tướng co chạy trốn đi, Lý Gia Vượng bốn người dừng lại trong tay động tác, nhanh chóng dưới đáy biển cung điện trong mở hòm đảo tủ, tìm kiếm đáy biển cung điện trong chân bảo đã dậy. Hồi lâu sau, Lý Gia Vượng dưới đáy biển cung điện trong đã tìm được mấy ngàn vạn viên động vật biển ma hoạch, mấy trăm vạn viên chân quý ma tinh, cùng với số lượng đông đảo các thức khôi giáp vũ khí trở về về các loại vật liệu, những thứ này vật liệu toàn bộ cũng bị Lý Gia Vượng thu vào càn khôn giới trong trở thành kia chiến lợi phẩm. Ở đem chiến lợi phẩm dọn dẹp thỏa đáng sau đó, Lý Gia Vượng liền mở ra một bạch ngọc hộp đáo, từ đó cầm lấy một viên thánh khiết bạch liên, cẩn thận quan sát, ở do dự chỉ chốc lát sau, để cho sổ Phỉ ạ bốn người cho kia hộ pháp, tự mình thì bạch ngọc hộp đáo trong 10 viên thánh khiết bạch liên, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Theo 10 viên thánh khiết bạch liên bị Lý Gia Vượng nuốt vào trong bụng, chỉ thấy được từng cổ nhiệt lưu từ thánh khiết bạch liên nơi sung ra, chạy vào đến Lý Gia Vượng tứ chi bạch hải trong dễ chịu kia thể nội huyết nhục kinh mạch đồng thời từng cổ ôn hòa lực lượng từ tứ chi bách hải trong chậm rãi tràn vào dọc theo kim cương quyết công pháp vận hành lộ tuyến vận chuyển một vòng mấy lúc sau tràn vào kia thể nội đan điển trong khiến cho đan điển trong chân khí gia tăng chút ít rơi đổi theo thời gian mười viên thánh khiết bạch liên công hiệu chậm rãi chăn bị kích phát ra tới một cổ cổ lực lượng cường đại tràn vào đến lý gia vượng đan điển trong trở thành kia chân khí trong cơ thể một phần lý gia vượng chân khí trong cơ thể số lượng cấp tốc gia tăng kia tu luyện kim cương quyết công pháp, ở trong bất chi bất giác tấn thăng một cấp, đồng thời kia cảnh giới cũng cấp tốc trên lùi, cũng thuận lợi vô cùng đột phá đến 30 cấp, trở thành một tên thần vương cảnh. Cao thủ có thể điều động năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng lại thêm một chút, kia bản thân lực chiến đấu trong nháy mắt tăng thêm mấy chục lần. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người cấp tốc bay lên khí thế, một bên cho kia hộ pháp sổ phỉ ạ ba người trên mặt lộ ra một kia vui mừng vẻ, Lý Gia Vượng đột phá chân thần cảnh, trở thành một tên thần vương cảnh cao thủ. Khiêu lực chiến đấu tăng vọn, đối với bọn hắn thuận lợi mở ra hải vân tinh linh di chỉ, cũng nhận được thượng cổ hải vân tinh linh bộ lạc thần phục có vô cùng trọng yếu trợ rút. Làm Lý Gia Vượng thể nội vững chắc thần vương cảnh cảnh giới sau đó, thời gian một ngày đã cấp tốc chạy qua. Nhìn vẻ mặt vui mừng vẻ vì mình hộ pháp sổ phì ạ ba người, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười nói, chúng ta đã chỉ hoãn thời gian một ngày, đi ngay bây giờ mở ra di chỉ đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, sổ phì ạ ba người không chút do dự gật đầu. Cũng theo sắt ở Lý Gia Vượng phía sau, hướng trên mặt biển mau chóng đuổi theo. Nhìn phía dưới sóng lớn quay cùng mặt biển, Lý Gia Vượng đem cá mập trắng tinh dinh ngờ máu cùng hồn phách giao cho Sổ Phi A, cũng hướng về phía kia khe khe gật đầu nói, hiện tại tiểu mở ra di chỉ đi. Ta sẽ vì ngươi hộ pháp, nếu có cái gì ngoài ý muốn chuyện tình phát sinh, ta sẽ ở trước tiên bảo vệ ngươi an toàn. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Sổ Phi khe khe gật đầu nói, ân một hồi di chỉ mở ra thời điểm. Có thể sẽ tạo thành thiên địa dị tượng, hy vọng ngươi có thể có một trong lòng chuẩn bị. Sau khi nói xong, Sophia liền không lại để ý tới nữa Lý Gia Vượng, mà là vẻ mặt chỉnh trọng vẻ từ nhẫn không gian trong lấy ra một đặc thù vòng tròn, thật cẩn thận đem cá mập trắng tinh di nở gờ máu ngã vào trong đó, cũng đem cá mập trắng hồn phách dẫn vào đến vòng tròn một đặc thù cái học trong, sau đó mới dùng tiểu đao ở trên tay của mình cắt một cái lô hồng nhỏ, đem máu tươi của mình nhỏ vào đến tròn trên bàn. Làm sổ phỉ ả máu tươi rơi vào tròn trên bàn, vòng tròn trong nháy mắt từ sổ phỉ ả trong tay thoát đi ra, trực tiếp bay lên bầu trời trong, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo cường đại khí lưu từ vòng tròn trong buông thả ra ngoài, tạo thành một vòng tròn khí lưu vòng. Nhìn ở bầu trời trong cấp tốc vận chuyển vòng tròn liếc một cái, sổ phì ả thần sắc không thay đổi, trong miệng không ngừng phun ra từng câu cổ lao tinh linh ngữ. Theo sổ phỉ ả trong miệng không ngừng phun ra từng câu tinh linh ngữ, bầu trời trong vòng tròn xoay tròn tốc độ không ngừng tăng nhanh. Buông thả ra ngoài mở ra khí lưu không ngừng tăng cường tạo thành khí lưu vòng không ngừng mở rộng làm số ạ dừng lại ngâm sướng tinh linh ngựa thời điểm bầu trời trong không ngừng xoay tròn vòng tròn lập tức dừng lại vận chuyển muốn nổ tung lên hóa thành vô số toái phiến hướng bốn phương tám hướng kích bắn xẻo ra cùng lúc đó một đám mấy trăm trượng đường kính thất thải của sáng phá vỡ tầng tầng sóng lớn từ vô tận hải chỗ sâu kích bắn sèo ra tạo thành một đạo tráng lệ phong cảnh một đám hoa mị thành phố ảo ảnh ở bầu trời trong không ngừng thoát hiện Từng tiếng vang trời vang lớn, không ngừng từ thất thải của sáng trong buông thả ra. Nhìn trung điệp mấy ngàn dặm thất thải của sáng, cùng với thất thải của sáng ZHNG ương ỉnh nơi một màu sắc lối đi, Lý Gia Vượng không tự chủ được hướng Sophie à hỏi, "Này là thông qua Hải Vân tinh linh di chỉ lối đi sao?" Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Sophie à khẽ khẽ gật đầu nói, "Hải Vân tinh linh di chỉ ở vào một dựa vào tinh thần đại lục mà sinh dị đại lục trong, mà cái này thất thải lối đi chính là thông qua Hải Vân tinh linh di chỉ lối đi." Nếu như ngươi muốn nhận được hải vân tinh linh bộ lạc thần phục cũng nhận được hải vân tinh linh gì chỉ trong khổng lồ tài nguyên, ngươi theo ta cùng nhau tiến vào trong đó đi. Sau khi nói xong, ạ thân hình chật lõe, chui vào đến thất thải lối đi trong, mà Lý Gia Vượng cũng không chút do dự chui vào trong đó, chứng khôi cùng la trí liếc nhau một cái, cũng theo sát phía sau, nhảy vào thất thải lối đi trong. Làm bốn người toàn bộ tiến vào thất thải lối đi sau đó, thất thải lối đi ở một loại không hiểu lực lượng dưới tác dụng, chậm rãi bế hợp. Kéo dài ngàn rằm thất thải cột sáng chậm rãi biến mất, vô tận hải ZHNG hương ỉnh vùng đất khôi phục đến vốn là bộ dáng Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 716, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 10. chương 716, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 10. Nhìn đứng ở Lý Gia Vượng bên cạnh sổ phỉ A, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ trong hơn một vạn tên Hải Vân Tinh Linh bộ lạc di tộc, không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc một người trong đó ở vào hơn một vạn tên hải vân bộ lạc di tộc phía trước thân thể bên trong không tự giác đang lúc toát ra khí thế cường đại tinh linh càng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ nói các ngươi là làm sao tới chúng ta nơi này tới nghe được tên kia tinh linh lời nói Sophia ạ đánh giá cẩn thận một chút kia trên người phục sức lập tức nói tinh thần đại lục đã phát sinh biến đổi lớn ta đặc ý mở ra lối đi tiếp các ngươi trở về trên đại lục căn cư. vê đút vê đút vê đút nghe được Sophia ạ lời nói tên kia tinh linh do dự một hồi nói. Ta cảm nhận được trên người của ngươi hoàng tộc huyết mạch, vốn hẳn nên nghe theo ngươi phân phó, xuất lĩnh tộc nhân đi theo ngươi cùng nhau rời đi nơi này, tiến tới tinh thần đại lục căn cư, Nhưng là trước đây thật lâu, nữ hoàng bệ hạ ở đóng cửa đi thông tinh thần đại lục lối đi lúc, lập lời thể. Nếu như chúng ta muốn rời khỏi nơi này, tiến tới tinh thần đại lục định cư, phải hoàn thành hai điều kiện. Vì vậy, làm hải vân tinh linh cận tồn đại trưởng lão, ta có quyền lợi đại biểu nữ hoàng bệ hạ thay kia thi hành kia ban đầu lời thể. Nghe được tinh linh đại trưởng lão lời nói. Tô Phỉ ạ chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, không tự chủ được hỏi: "Đại trưởng lão, không biết chúng ta muốn hoàn thành kia hai điều kiện, các ngươi mới có thể phục tùng mệnh lệnh của ta, rời đi nơi này, tiến tới Tinh Thần Đại Lục định cư." Nghe được Tô Phỉ ạ lời nói, tên kia đại trưởng lão không chút do dự nói: "Rất đơn giản, điều kiện thứ nhất là ngươi hoặc là người theo đuổi ngươi đánh bại ta, về phần điều kiện thứ hai, chờ ngươi hoặc là người theo đuổi ngươi đánh bại ta, mới có tư cách biết không biết điện hạ có nguyện ý hay không tiếp nhận cái điều kiện này." Nếu như ngươi không nguyện ý, kính xin ngươi trở về tinh thần đại lục, mà chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, đợi chờ kế tiếp tiến vào nơi này hoàng tộc huyết mạch chi. Người, nghe được đại trưởng lão lời nói, ở cảm nhận được kia trên người trong lúc vô tình buông thả ra ngoài bảng đại khí thế cùng kinh khủng nguy áp Sophia ở do dự sau khi nói, được rồi. Ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, vậy thì do ngươi theo đuổi cùng ngươi chiến đấu một cuộc đi. Sophia lời nói vừa dứt, Lý Gia Vượng liền lập tức tiến về phía trước một bước đứng ở đại trưởng lão trước người nói, vậy thì do ta tới sẽ sẽ đại trưởng lão các hạ đi. Lý Gia Vượng mặc dù cảm nhận được đại trên người trưởng lão truyền đến kinh khủng uy áp, cũng đoán được kia thực lực sợ rằng không có ở cá mập trăng dưới, mình muốn chiến thắng kia không là nhất kiện đơn giản sự tình, nhưng là thực lực của mình tăng lên tới 30 cấp thần vương cảnh cảnh giới, có thể mượn năng lượng chuyển hóa khí trong càng nhiều năng lượng, lực chiến đấu của mình cũng tăng vọt mấy chục lần, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể đánh bại đại trưởng lão. Dĩ nhiên, Quan trọng nhất là, nếu như mình không chấp nhận Đại trưởng Lão điều kiện, như vậy, tự mình tiểu không cách nào đạt được Hải Vân Tinh Linh Di tộc thần phụ tiểu không cách nào đạt được hơn một vạn tên 25-26 cấp cao thủ thần phụ tiểu không cách nào đạt được Hải Vân Tinh Linh Di chỉ trong khổng lồ tài nguyên. Vì vậy, vì mình có thể đạt được hơn một vạn tên cao thủ thần phục có thể có được khổng lồ vô cùng năng lượng cùng tài nguyên, có thể đem chế tạo trụ sở ở thăng. Một cấp, Lý Gia Vượng phải đánh bại Đại trưởng Lão, phải đạt được thắng lợi, vì thắng lợi có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người truyền đến cường đại chiến ý, đại trưởng lao chân mày cao lại, không tự chủ được nhìn nhiều Lý Gia Vượng hai mắt, không biết kia tại sao cảnh giới xa dưới mình, trên người còn có cường đại như thế chiến ý. Nghĩ mãi mà không rõ, cái kia tinh linh đại trưởng lão sẽ không nghĩ rồi, mà là đem ánh mắt quang hướng Sophia trên người, hỏi thăm kia ý tứ. Dù sao, ở kia cảm nhận trong, Sophia địa vị tại phía xa Lý Gia Vượng trên. Nhìn thấy tinh linh đại trưởng lao ánh mắt quang hướng trên người của mình, Sophia khe khẽ gật đầu nói, tiểu tùy phu quân ta tiếp nhận khiêu chiến của người đi. Nghe được Sophia khẳng định trả lời, tinh linh đại trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu, đem Lý Gia Vượng đoàn người mang tới một cái khổng lồ chiến đấu nơi sân bãi trong, hướng về phía Lý Gia Vượng nói, đây là chúng ta hải vân tinh linh bộ lạc chi người địa phương chiến đấu, chúng ta ở chỗ này chiến đấu đi. Sau khi nói xong, đại trưởng lão tiểu không để ý tới Lý Gia Vượng phản ứng. Trực tiếp tiến vào đến một cái khổng lồ chiến đấu không gian trong rồi, mà Lý Gia Vượng cũng theo sát, tiến vào đến chiến đấu không gian trong rồi. Đã tiến vào đến chiến đấu không gian, Lý Gia Vượng thân thể liền bị ác ma chiến giáp bao trùm, nắm chặt trong tay vương giả chi kiếm, vô cùng cường đại khí thế từ kia thân thể bên trong thả ra đi, hướng đại trưởng lao trên người nghiền ép đi, đồng thời năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, vẫn còn như thủy triều một loại tràn vào kia thể nội, khiến cho lực lượng cùng cảnh giới không ngừng kéo lên cho đến kia cảnh giới bay lên đến 37 cấp thời điểm, mới dừng lại kéo lên. Cảm nhận được Lý Gia Vượng không ngừng kéo lên khí thế, ở cảm nhận được kia cảnh giới không ngừng bay lên, Tinh Linh đại trưởng Lao trong mắt khinh thị ý nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Không, giống, đợi Lý Gia Vượng khí thế nhảy lên tới cực hạn, trong tay thanh Mộ pháp Trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàm chứa lực lượng cường đại màu trắng băng kiếm, hướng Lý Gia Vượng trên người bắn nhanh ra. Cảm nhận được màu trắng băng trên thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ, Lý Gia Vượng trong mắt tinh quang chợt lóe, trong tay Vương Giả chi kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang bắn nhanh ra, nên hướng màu trắng băng kiếm cũng tới ở giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang có tiếng, dễ dàng đem màu trắng băng kiếm đánh tan, khiến cho hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa, mà màu bạc kiếm quang thì ưu thế không thấy. Hướng Tinh Linh đại trưởng lão trên người bắn nhanh ra. Thấy Lý Gia Vượng chém ra màu bạc kiếm quang, dễ dàng đánh tan tự mình chém ra màu trắng băng kiếm cũng dư thế không giảm hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến, tinh linh đại trưởng lao trong mắt thiểm quá một tia kinh ngạc. Nàng mặc dù biết tự mình chém ra một kích, Lý Gia Vượng có thể đem đánh tan, nhưng là nàng không nghĩ tới Lý Gia Vượng thật không ngờ như thế dễ dàng đem đánh tan, điều này làm cho trong nội tâm nàng không khỏi sướng sốt, không dám có một chút lười biếng, vội vàng tập trung tinh thần, hướng đôi Lý Gia Vượng công kích. Đang ở Lý Gia Vượng chém ra một bạc kiếm quang sắp rơi vào tinh linh đại trên người trưởng lao lúc Tinh linh đại trưởng lao trong tay màu xanh quyển trượng nhẹ nhàng vung lên, từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh băng tiễn, giống như mưa xa một loại, mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn khí thế, hướng lý gia vượng chém ra màu bạc kiếm trên ánh sáng lên tiếp. Làm từng nhánh mang theo thấu xương hơi lạnh băng tiễn đánh tới màu bạc kiếm trên ánh sáng lúc, màu bạc kiếm trên ánh sáng lực lượng không ngừng chăn bị tiêu hao, cuối cùng hóa thành điểm một cái ngân quang, biến mất ở giữa thiên địa, đồng thời từng nhánh mang theo thấu xương hơi lạnh băng tiễn. Nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng trên người bắn nhanh ra. Lý Gia Vượng cảm nhận được băng trên tên truyền đến uy hiếp, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, không ngừng tràn vào đến kia thân thể bên trong. Trong tay Vương Giả chi kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang, hướng Tinh Linh đại trưởng lao trên người kích xa đi, nên hướng từng nhánh lạnh như băng băng tiễn, thay vì phát sinh lần lượt va chạm, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang có tiếng, đem từng nhánh lạnh như băng băng tiến đánh tan, hóa thành điểm một. Cái tia sáng biến mất ở giữa thiên địa, thấy lý gia vượng dễ dàng mà cư đánh tan tự mình phát ra băng tiễn, tinh linh đại trưởng lão trong mắt tinh quang trận lóe, trong tay màu xanh quyền trượng, cấp tốc huy động, từng cổ xương mủ màu trắng từ đó bắn nhanh ra, cũng ở tinh linh đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ thanh trong, hóa thành một cái khổng lồ băng long, nhất thời chỉ thấy được cái kia mấy trăm trượng lớn lên màu trắng băng long, ngửa mặt lên trời một tiếng rồng âm thân hình vừa động, cơ sắc bén manh đuốt, nhanh như tia chớp hướng lý gia vượng trên người đánh tới rất có đem xé vì toái phiến tư thái. Cảm nhận được mấy trăm trượng lớn lên màu trắng băng long người mặc truyền đến kinh khủng ý thế, Lý Gia Vượng chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, trong tay Vương giả chi kiếm nhanh chóng huy động, từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, lẳng lặng lơ lửng ở Lý Gia Vượng trước người, làm Vương giả chi kiếm trong kích bắn ra màu bạc kiếm quang đạt tới một vạn đạo thời điểm, Lý Gia Vượng một tiếng quát nhẹ, một vạn đến bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang, nhanh chóng ở Lý Gia. Vượng trước người tụ tập đến cùng nhau tạo thành một cái vài trăm trượng dài màu bạc kiếm quang mang theo kinh khủng ý thế hướng trên người mình đánh tới màu trắng băng long trên người bắn nhanh ra rất có đem chém làm hai khúc tư thái cảm nhận được mấy trăm trượng lớn lên màu bạc kiếm quang trên truyền đến kinh khủng ý hiếp ở vào bầu trời trong màu trắng băng long phát ra một tiếng chấn thiên tiếng long âm cũng nhanh chóng di động thân hình tránh thoát màu bạc kiếm quang công kích nhanh như tia chớp hướng lý gia vượng trên người đánh tới đang ở khổng lồ màu trắng băng long cơ sắc bén manh sắp rơi vào lý gia vượng trên người lúc đạo kia mấy trăm trượng lớn lên màu bạc kiếm quang, nhanh như tia chớp thay đổi phương hướng, hung hăng chạm ở màu trắng băng long bên hồng, đem chém làm hai khúc. Cùng lúc đó, khổng lồ màu trắng băng long, cơ sắc bén manh bước, hung hăng đánh ở màu bạc kiếm quang trên, đem mấy trăm trượng lớn lên màu bạc kiếm quang đánh nát thành vô số khối thật nhỏ kiếm quang, chui vào đến màu trắng băng long thể nội, tùy ý phá hư kia thân thể. Không lâu sau sau đó, khổng lồ màu trắng băng long cùng mấy trăm trượng lớn lên màu bạc kiếm quang cùng nhau giải tán ra hóa thành điểm một cái tia sáng biến mất ở giữa thiên địa, làm khổng lồ màu trắng băng long cùng mấy trăm trưởng lớn lên màu bạc kiếm quang gặp nhau va chạm cũng cùng nhau giải tán biến mất thời điểm, lý gia vượng thân hình cấp tốc chấp động, trong tay vương giả chi kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang giống như mưa sa một loại hướng tinh linh đại trưởng lao trên người kích xạ đi, rất có đem vạn kiếm xuyên tim tư thái, cảm nhận được màu bạc kiếm quang trên truyền đến kinh khủng ý hiệp, tinh linh đại trưởng lao nhướng mày, trong tay màu xanh quyền nhẹ nhàng vung lên. Từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh băng kiếm, mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn trí cực khí thế, nên hướng từng đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang trên, thay vì phát sinh lần lượt va chạm, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang có tiếng, cùng nhau biến mất ở giữa thiên địa. Đang ở từng đạo băng kiếm cùng từng đạo màu bạc kiếm quang cùng nhau biến mất lúc, Lý Gia Vượng thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thủy triều một loại tràn vào kia thể nội, kia trong tay Vương giả chi kiếm nhanh chóng huy động, từng đạo hàm chứa lực lượng cường đại màu bạc kiếm quang. Nhanh như tia chớp hướng Tinh Linh Đại trưởng lao trên người bắn nhanh ra. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 717, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 11. Chương 717, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 11. Cảm nhận được ngân sắc kiếm quang trên cường đại uy thế, Tinh Linh Đại trưởng lao sắc mặt hơi đổi, trong tay thanh sắc quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, thành từng mảnh trắng sắc xương mù từ đó thẩm thấu ra, nhanh chóng hướng cả chiến đấu không gian trong lan tràn đi vết đốt vết chỉ trong chốc lát cả chiến đấu không gian cũng đều hiện đầy mang theo thấu xương hơi lạnh trắng sắc xương ngủ mà lý gia vượng chém ra ngân sắc kiếm quang ở gặp phải trắng sắc xương ngủ một khắc kia tiêu một trận rất nhỏ rung động cũng ở trắng sắc xương ngủ ăn mòn ở dưới nhanh chóng giải tán ra hóa thành điểm một cái ngân quang biến mất ở giữa thiên địa ngân sắc kiếm quang giải tán sau đó hiện đây cả chiến đấu không gian trắng sắc xương ngủ ở tinh linh đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ trong tiếng đem bên trong ẩn chứa lạnh như băng hơi lạnh toàn bộ vung thả ra ngoài nhất thời từng cổ cường đại hơi lạnh tại chiến đấu không gian trong lan tràn ra cả chiến đấu không gian cũng bị lạnh như băng hơi lạnh thấu xương bao vây chiến đấu không gian trong hơi nước ở hơi lạnh ảnh hưởng dưới cấp tốc ngưng kết biến thành từng cục không thể phá vỡ trong suốt trong sáng khối băng mà bị vây chiến đấu không gian trong lý gia vượng ở trắng sắc xương mũ lan tràn đến chiến đấu không gian trong thời điểm liền ý thức được không tốt đáng tiếc kia còn không có đến kịp phản ứng tráng sát xương mù lại bắt đầu thả ra vô cùng hàn khí, hoàn toàn đem chọn chiến đấu không gian cũng đều đóng băng, mà Lý Gia Vượng tự mình cũng không có chút nào ngoài ý muốn chăn bị băng cứng bao vây, trở thành một ngọn trông rất sống động tượng đá. Chỉ cần tinh linh đại trưởng lão tùy ý chém ra một băng tiễn, có thể đem đánh nát, khiến cho thân thể hóa thành vô số xoáy phiến. Nhìn biến thành tượng đá Lý Gia Vượng, tên kia tinh linh đại trưởng lão không có lập tức chém ra băng tiễn công kích, đem Lý Gia Vượng đánh chết, đạt được chiến đấu thắng lợi, mà là thản nhiên nói, ngươi thua. Hiện tại thỉnh các ngươi rời đi nơi này, chúng ta tiếp tục chờ đợi Hải vân Tinh Linh Bộ Lạc Chủ Nhân chân chính. Nghe được Tinh Linh Đại Trưởng lão lời nói, biến thành tượng đá Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chân khí trong cơ thể cấp tốc xung ra, đem bao chùm băng cứng. Ở kia thể nội vô cùng cường đại chân khí dưới tác dụng, từng khúc củ gãy hóa thành vô số mảnh vụn, phá băng ra Lý Gia Vượng, không có lập tức hướng Tinh Linh Đại Trưởng lão khởi sướng tiến công, mà là vẻ mặt mỉm cười nói, Đại Trưởng lão, ta còn không có bại. Hiện tại thảo luận vợ của ta là không phải là các ngươi hải vân tinh linh bộ lạc chân chính chủ nhân, có phải hay không là còn có chút hơi sớm. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tinh linh đại trưởng lão khẽ gật đầu một cái nói, nếu không không nhận thua, như vậy, ta liền không khách khí, kế tiếp, ta muốn sử dụng toàn lực, hy vọng ngươi có thể ngăn trở, nếu không, ta cũng không cách nào bảo đảm người của ngươi thân an toàn. Nghe được tinh linh đại trưởng lão lời nói, Lý Gia Vượng nụ cười trên mặt càng đậm, thản nhiên nói, đại trưởng lão không cần nương tay. Ta có lòng tin giữ được của mình tính mạng, càng thêm có lòng tin đem ngươi đánh bại, cho nên ngươi đại khả không cần phải lo lắng an toàn của ta." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt nồng đậm nụ cười, Tinh Linh đại trưởng lão không khỏi một trận tức giận, tự mình hảo tâm quan tâm kia an toàn, không dám sử dụng toàn lực công kích, kia thật không ngờ như thế cuồng vọng tự đại, điều này làm cho Tinh Linh đại trưởng lão trong lòng hết sức không thích, quyết định cấp cho Lý Gia Vượng cái mắt, liền vẻ mặt hơi lạnh nói, "Nếu ngươi linh tỉnh, như vậy đã bị quái ta không khách khí. Tinh linh đại trưởng lão lời nói vừa dứt, liền gặp được kia trong tay thanh sắc quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, thành từng mảnh trắng sắc xương mù từ đó thẩm thấu ra, nhanh chóng hướng tinh linh đại trưởng lão phía trước lan tràn đi, cũng ở khoảng cách Lý Gia Vượng hơn 100m địa điểm ngừng lại, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, đợi chờ tinh linh đại trưởng lão kế tiếp ra lệnh. Làm thành từng mảnh mang theo thấu xương hơi lạnh trắng sắc xương mù lan tràn đến hơn phân nửa chiến đấu không gian thời điểm, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một tia hưng phấn vẻ. Thể nội khổng lồ vô cùng chân khí giống như thủy triều một loại, hướng trong tay vương giả chi kiếm tràn vào, nhất thời, chỉ thấy được một đám thật nhỏ ngân sắc kiếm quang từ đó kích bắn xèo ra, cũng nhanh chóng chiếm cứ cư chiến đấu không gian trong gần nửa cái địa phương, xử cả chiến đấu không gian bị trắng sắc Sương ngủ cùng ngân sắc kiếm quang chiếm cứ. Thấy Lý Gia vượng phía trước vô số đạo bén nhọn kiếm quang, ở cảm nhận được kiếm quang trên sắc bén chi khí, tinh linh đại trưởng lao trong mắt thiểm quá một tia kinh ngạc vẻ, bất quá kia trong mắt kinh ngạc vẻ rất nhanh tựu biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt trịnh trọng. Lý Gia Vượng thi triển thủ đoạn là cái gì, tinh linh đại trưởng lao không biết, nhưng là nàng có thể từ vô số đạo bén nhọn chí cực ngân sắp kiếm quan trọng, cảm nhận được lực lượng cường đại cùng vô cùng nguyệt khí, vì vậy, kia chỉ đạo Lý Gia Vượng sắp thi triển công kích, tuyệt độ lực lượng vô cùng, cần tự mình trịnh trọng đối đãi cho nên liền không hề nữa do dự, trong miệng không ngừng phun ra một đám cổ lao chú ngữ. Theo tinh linh đại trưởng lão trong miệng cổ lão tinh linh ngựa không ngừng phun ra, vốn là chiếm hơn nửa chiến đấu không gian trắng sắc sương ngủ, một trận kịch liệt quay cuồng, từng cổ hơi lạnh thấu xương, từ đó buông thả ra, không gian trong hơi nước, ở từng cổ lạnh như băng hơi lạnh ảnh hưởng dưới tác dụng, nhanh chóng hóa thành những đóa tuyết trắng lục giác bông tuyết. Bởi vì chiến đấu không gian trong hơi lạnh thận trọng, cho nên kia những đóa lục giác bông tuyết, mặc dù so với bình thường đông tuyết còn muốn tuyết trắng thánh khiết, nhưng là kia độ cứng quả thật một loại bông tuyết không cách nào bằng được ở từng cổ lạnh như băng hơi lạnh dưới tác dụng vốn là yếu ớt đông tuyết trở nên cứng rắn vô cùng coi như là cùng sắt thép so với cũng không mảy may thua kém thậm chí vượt qua rất nhiều thấy chiến đấu không gian trong những đóa trong suốt trong sáng lục giác đông tuyết ở cảm nhận được lục giác trên đông tuyết ẩn chứa lực lượng cường đại ba động Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi thầm than tinh linh đại thực lực của trưởng lão quả nhiên sâu không lường được ở một trận thở dài sau đó Lý Gia Vượng vẻ mặt chỉnh trọng vẻ nhẹ nhàng huy động trong tay vương giả chi kiếm kia trước người từng đạo thật nhỏ ngân sắc kiếm quang giống như nhận được nào đó thần bí ra lệnh một loại nhanh chóng cùng chung quanh mấy trăm đạo thật nhỏ kiếm quang ngưng tụ ở chung một chỗ tạo thành một thanh sắc bén vô cùng dài một thức kiếm không ngừng phun ra nuốt vào từng đạo bén nhọn chí cực thật nhỏ kiếm quang thả ra mãnh liệt năng lượng ba động làm lý gia vượng đem trước người từng đạo thật nhỏ kiếm quang toàn bộ chuyển thành từng thanh dài một thước kiếm lúc, tinh linh đại trưởng lao trước người trắng sắc xương ngủ, cũng toàn bộ chuyển thành những đóa độ cứng tinh người trong suốt trong sáng lục giác Bông tuyết cũng ở tinh linh đại trưởng lão một tiếng quát nhẹ trong tiếng cấp tốc hướng lý gia vượng trên người thổi đi thấy tình cảnh này lý gia vượng cũng không chút do dự khẽ quát một tiếng trong tay vương giả chi kiếm nhẹ nhàng vung lên tia trước người từng thanh dài một thước kiếm giống như nhận được tướng quân gia lệnh binh sĩ một loại thả ra vô cùng kiếm ý mang theo sắc bén phong mang hướng tinh linh đại trưởng lão trên người kích bắn xẻo ra nhanh chóng phiêu hướng lý gia vượng đóa đóa bông tuyết ở khoảng cách từng thanh dài một thước kiếm chỉ có trăm mét thời điểm đột nhiên đem tốc độ tăng lên gấp đôi, cũng nhanh chóng tổ thành một đám lục giác trận hình, thả ra vô cùng hơi lạnh, hướng từng thanh dài một thước trên thân kiếm và chạm đi. Cùng lúc đó đồng thời, từng thanh dài một thước kiếm thật giống như cảm nhận được lục giác đông tuyết truyền đến cường đại chiến ý, trong lòng hết sức hưng phấn một loại, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên gấp đôi, mang theo sắc bén phong mang, nên hướng một đám tùy lục giác đông tuyết tổ thành lục giác trận hình, làm vô số tùy lục giác đông tuyết tổ thành lục giác trận hình cùng từng thanh thả ra vô cùng kiếm ý dài một thước kiếm chạm vào nhau lúc. Từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang phóng lên cao, từng cổ cường đại hơi lạnh cùng từng cổ cường đại kiếm ý, tại chiến đấu không gian trong kịch liệt tranh đấu, từng thanh dài một thức kiếm, những đóa độ cứng kinh người bông tuyết, triển khai liều chết phấn đấu, mà bị vây phía sau lý gia vượng cùng tinh linh đại trưởng lão, thì không ngừng huy động trong tay. Vương giả chi kiếm cùng thanh sắc quyền trượng, cách không hướng dài một thức kiếm cùng lục giác đông tuyết trong chuyển vận đại lượng chân khí, chống đỡ kia tiếp tục tranh đấu đi xuống. Tiếp tục như thế. Vô số đóa lục giác đông tuyết cùng vô số đem dài một thước kiếm ở Lý gia vượng cùng tinh linh đại trưởng lao chi kiếm rộng lớn khu vực triển khai kịch liệt liều chết chém giết không ngừng có những đóa lục giác đông tuyết không chịu nổi dài một thước kiếm oanh kích hóa thành điểm một cái bạch quang tan biến tại vô hình đồng thời cũng không ngừng có một thanh đem dài một thước kiếm ở lục giác đông tuyết tổ thành lục giác trận hình oanh kích dưới hóa thành điểm một cái ngân quang biến mất ở giữa thiên địa nhìn thấy lục giác đông tuyết cùng dài một thước kiếm người này cũng không làm gì được người kia ở lý gia vượng cùng tinh linh đại trưởng lao ở giữa rộng lớn khu vực không ngừng tranh đấu lúc lý gia vượng cùng tinh linh đại trưởng lão cũng biết hiện tại lục giác đông tuyết cùng dài một thước kiếm thắng bại chính là hai người chân khí dung lượng cùng độ tinh khiết ở giữa đấu người nào chân khí trong cơ thể càng thêm nhiều càng thêm tinh túy người nào là có thể nhiều chống đỡ một hồi người nào tiểu có thể lấy được cuối cùng thắng lợi nghĩ tới đây một chút tinh linh đại trưởng lão trong lòng đại định Ở kia trong mắt, mình là 38 cấp thần vương cảnh tầng thứ 8 cao thủ, chân khí trong cơ thể vô luận là ở số lượng phía trên, hay, vẫn, là đang chất lượng phía trên, tuyệt đối đều ở chỉ có 30 cấp thần vương cảnh tầng thứ nhất Lý Gia Vượng có thể sánh bằng, mặc dù nàng không biết Lý Gia Vượng lực chiến đấu vì sao cường đại như thế, nhưng là kia có thể khẳng định Lý Gia Vượng chẳng qua là 30 cấp thần vương cảnh cao thủ, chân khí trong cơ thể tuyệt đối không có nàng chân khí trong cơ thể số lượng nhiều, vì vậy, Kêu đối với lần chiến đấu này thắng lợi có lòng tin tuyệt đối, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười chiến thắng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 718, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 11. Thứ 7-118 chương Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 12. Thấy tinh linh đại trưởng lão trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười, Lý Gia Vượng đầu vừa chuyển, lập tức sẽ hiểu kêu ý nghĩ, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười quỷ dị. Ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, cùng mình so sánh với chân khí số lượng, thật là muốn chết ta. Đừng nói là một 38 cấp thần vương cảnh tầng thứ 8 cao thủ, coi như là 60 cấp cao thủ, ở chân khí số lượng phía trên, cũng tuyệt đối không phải là của mình đối thủ, bởi vì chính mình có năng lượng chuyển hóa khí làm chống đỡ, chân khí trong cơ thể có thể nói là vô cùng vô tận, tuyệt đối không phải là một người có thể so sánh với. Nghĩ tới đây một chút, Lý Gia Vượng tiểu một bên cùng tinh linh đại trưởng Lao so đấu chân khí số lượng, Một bên nhẹ giọng nói, Đại trưởng Lão, ta chân khí trong cơ thể dung lượng tuyệt đối vượt ra tưởng tượng của ngươi, chúng ta xét ở đi xuống, cũng không có cái gì ý tứ, không bằng, ngươi nhận thua tính. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tinh linh Đại trưởng Lão hừ lạnh một tiếng nói, nghĩ gạt ta nhận thua, ngươi nghĩ đến Mỹ. Ta đường đường 38 cấp thần vương cảnh tầng thứ 8 cao thủ, chân khí trong cơ thể sẽ không có ngươi một 30 cấp thần vương cảnh tầng thứ nhất cao thủ nhiều. Ta xem ngươi là nhanh chóng đỡ không nổi rồi, nghĩ muốn gạt ta nhận thua đi Thực ra thực lực của ngươi cũng không tồi, nếu như ngươi trong nhiều lịch lãm một đoạn thời gian, ta còn thật không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đánh bại ta, bởi vì, ngươi rời đi nơi này, từ cả đời không cách nào trở về nơi này tới rồi. Nghe được tinh linh đại trưởng lão lời nói, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, đại trưởng lão, nếu cho rằng ngươi nằm chắc phần thắng, không bằng chúng ta đánh một đánh cuộc như thế nào. Nếu như ngươi thắng lợi rồi, ta thất bại, như vậy. Ta chẳng những dẫn dắt vợ của ta sổ phì ạ cùng hai người bạn lập tức rời đi nơi này, không quấy rầy nữa cuộc sống của các ngươi, còn có thể đáp ứng ngươi tam điều kiện. Nếu như ngươi thất bại, ta thắng lợi, như vậy ngươi chỉ cần nói cho ta biết thượng cổ hải vân tinh linh bộ lạc có bao nhiêu ma hoạch ma tinh dự trữ, cũng đem những thứ này ma hoạch ma tinh dự trữ toàn bộ giao cho ta, như thế nào. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia nụ cười trên mặt, cùng với cảm nhận được kia trên người bung thả ra ngoài cường đại tự tin. Tinh linh đại trưởng lão do dự một hồi, cảm giác mình tuyệt đối sẽ không thua, đồng thời nếu như mình thua, như vậy, kia cũng hẳn là có thể nhẹ nhàng hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, khi đó, cả Hải Vân Tinh linh bộ lạc tất cả tài vụ cũng đều là thuộc về kia vợ Sophia, tự mình cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Nghĩ tới đây, Tinh linh đại trưởng lão liền không hề nữa do dự, lớn tiếng nói, "Ta và ngươi đánh cuộc." Nghe được Tinh linh đại trưởng lão lời nói, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, không hề nữa ngôn ngữ bắt đầu đem thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, cấp tốc quán chú đến từng thanh dài một thước kiếm trong, tăng cường kia uy lực, khiến cho đang cùng lục giác đông tuyết giao phong lúc chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy Lý do vượng làm, Tinh Linh Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay màu xanh quyền trượng nhẹ nhàng huy động, thành từng mảnh xương mù màu trắng từ đó thẩm thấu ra, đem những đóa lục giác đông tuyết bao vây túi trong đó. Nhất thời, những đóa lục giác đông tuyết giống như an đại bổ thuốc một loại, uy lực lớn tăng, trong nháy mắt chế trụ dài một thước kiếm công kích. Lần nữa cùng dài một thước kiếm rằng có ở rộng lớn không gian trong, không ngừng triển khai từng trạng bị liệt. Tại chiến đấu, cứ như vậy, ở Lý Gia Vượng cố ý hướng dẫn dưới, tinh linh đại trưởng lao chân khí trong cơ thể cấp tốc tiêu hao ngắn ngủi nửa giờ trong, kia thể nội khổng lồ vô cùng chân khí tiểu tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể dựa vào thể nội cận tồn một chút điểm chân khí, ở duy trì lục giác đông tuyết cùng dài một thước kiếm tranh đấu, khiến cho không đến nổi nhanh chóng bị thua. Thấy tinh linh đại trưởng lão thể nội chân khí đã kém không nhiều tiêu hao hết rồi, Lý Gia Vượng khẽ miệng lộ ra một nụ cười, năng lượng chuyển hóa khí năng lượng trong nháy mắt bổ sung đến kia thể nội, đem thể nội tiêu hao chân khí trong nháy mắt bổ đầy, cũng nhanh chóng huy động trong tay vương giả chi kiếm, đem từng cổ chân khí cường đại, bổ sung từng thanh dài một thức kiếm trong. Nhận được đại lượng chân khí bổ sung dài một thức kiếm, thực lực bảo tăng, trong nháy mắt làm mất đi chân khí bổ sung lục giác đông tuyết chế trụ, cũng nhanh chóng đem những đóa lục giác đông tuyết đánh tan khiến cho hóa thành điểm một cái tia sáng, tan biến tại vô hình. Là mấy ngàn đem dài một thức kiếm, đánh tan lục giác đông tuyết trận, nhanh chóng đem chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa tinh linh đại trưởng lão bao bọc vây quanh, chỉ cần Lý Gia Vượng ra lệnh một tiếng, có thể đem đánh chết thời điểm. Tinh linh đại trưởng lão than nhẹ một tiếng nói, ta thua rồi. Nghe được tinh linh đại trưởng lão lời nói, Lý Gia Vượng một tiếng quát nhẹ, đem tinh linh đại trưởng lão vây quanh ở mấy ngàn đem dài một thức kiếm, trong nháy mắt giải tán thành vô số ngân quang biến mất ở giữa thiên địa, đồng thời chiếm cứ cả chiến đấu không gian trong những khắc dài một thức kiếm, cũng cùng nhau tiêu tán ở giữa thiên địa. Đi ra chiến đấu không gian sau đó, tinh linh đại trưởng lão vẻ mặt vẻ phức tạp nhìn Lý Gia vợ một cái nói, Ngươi thắng, ta cũng hẳn là thực hiện giữa chúng ta đánh cuộc rồi. Chúng ta hải vân tinh linh bộ lạc, ở thời kỳ thượng cổ, độc bá cả vô tận hải, cùng với hơn phân ngửa tinh thần đại lục, cường giả vô số, có tài phú càng là vô số mà kệ. Mà ma ma hoạch cùng ma tinh ở thời kỳ thượng cổ cũng là một loại cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên. Vì vậy, chúng ta hải vân tinh linh bộ lạc có đại lượng chứa đựng. Xóa chúng ta hải vân tinh linh di tộc tiêu hao hết ma hạch cùng ma tinh, còn có đại lượng còn thừa lại. Ước chừng có trăm ức viên tác dụng, trong đó ma tinh ước chừng chiếm cứ đại bộ phận. Thời kỳ thượng cổ, ma tinh mỏ đông đảo, ước chừng 9 tỷ viên tác dụng, ma hạch chỉ dùng một tỷ viên. Bất quá này một tỷ viên ma hạch đều ở trên 10 cấp ma hạch. Trong đó càng thêm là có thêm 9 viên 40 cấp ma hoạch cùng hơn 50 vạn viên trên 30 cấp ma hoạch. Nghe được tinh linh đại trưởng lão lời nói, Lý Gia Vượng ánh mắt sáng lên, toát ra vô cùng vẻ tham lam, chỉ cần kia nhận được những thứ này ma hoạch, như vậy, thực lực của hắn sẽ trong nháy mắt bay lên mấy chục lần. Suy nghĩ một chút đi. Hơn 50 vạn trên 30 cấp gen chiến sĩ, hơn 50 vạn trên 30 cấp thần vương cảnh cao thủ, sẽ là một cỡ nào lực lượng đáng sợ, có cổ lực lượng này. Hắn sẽ không ở kiêng kỵ ma giới cùng thiên đường lực lượng, có thể hoàn toàn tiêu diệt Quang Minh Đế quốc cùng vực sâu ma tộc, hoàn toàn thống nhất tinh thần đại lục. Đồng thời có trăm ức viên ma hạch ma tình, hắn có thể đem cấp 6 cơ giới chế tạo trụ sở thăng cấp đến 7 cấp cơ giới chế tạo trụ sở, có càng thêm nhiều cơ giới binh chủng, càng thêm lực lượng cường đại, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào cao cấp vũ trụ phát triển. Bởi vì, ở hắn lấy được trụ sở truyền thừa trong, hắn biết chỉ cần trụ sở thăng cấp đến 7 cấp, tiểu có tiến vào cao cấp vũ trụ tư cách cùng năng lực. Chẳng qua là tiến vào cao cấp vũ trụ cần năng lượng quá mức khổng lồ, đồng thời cao cấp vũ trụ thế lực đông đảo, cá nhân thực lực vô cùng cường đại, ở không có khổng lồ tài nguyên cùng năng lượng chống đỡ dưới tình huống, hắn muốn ở cao cấp vũ trụ chiếm cứ một chỗ ngồi, quả thực là không tưởng tượng đến. Dĩ nhiên, cao cấp vũ trụ đối với kia mà nói, đúng là một cực kỳ địa phương nguy hiểm, bởi vì nơi đó có đông đảo có thể đem hủy diệt thế lực cùng cá nhân, nhưng là cao cấp vũ trụ cũng là một có khổng lồ kỳ ngộ địa phương bởi vì là cao cấp trong vũ trụ không gian rộng lớn vô cùng, tài nguyên phong phú vô cùng, năng lượng vô cùng đầy đủ, sao không phải là cấp thấp vũ trụ có thể so sánh với? Coi như là cao cấp trong vũ trụ một hồ nước nhỏ trong ẩn chứa năng lượng, đoán chừng đều nhanh theo kịp cả. Cái cấp thấp vũ trụ mấy ngàn vạn viên bình thường tinh cầu trên ẩn chứa năng lượng tổng rồi. Vì vậy, nếu như Lý Gia Vượng muốn gặp trụ sở thăng cấp đến càng thêm cao cấp bậc, muốn hoàn thành đánh chết đạt được chuyển thừa trụ sở lúc lấy được nhiệm vụ, nhất định phải tiến vào cao cấp vũ trụ bởi vì không tiến vào cao cấp vũ trụ, kia muốn đem trụ sở cấp tốc thăng cấp là không thể nào. Bởi vì trụ sở mỗi tăng lên nhất cấp cũng đều cần khổng lồ vô cùng tư nguyên, đặc biệt là trụ sở tiến vào cao cấp sau đó, mỗi tăng lên nhất cấp cần thiết năng lượng cũng đều lấy bao nhiêu bội số ở tăng vọt. Nếu như không phải là tinh thần đại lục tương đối đặc thù, ở cộng thêm lý gia vượng từ tinh tế thế giới đạt được đại lượng năng lượng tài nguyên cùng linh hồn châu, kia căn bản không thể nào đem cơ giới chế tạo trụ sở thăng cấp đến cấp thứ sáu. Thế giới siêu cấp mỹ nữ. Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 719, Hải vân tinh linh di chỉ 13. Chương 719, Hải vân tinh linh di chỉ 13. Trong lòng hương phấn lý gia vượng ở một trận suy nghĩ tung bay sau đó, vẻ mặt mong đợi vẻ nhìn tình cảnh linh đại trưởng lao nói, thỉnh đại trưởng lao thực hiện hứa hẹn, đem kia tráng ức viên ma tinh cùng ma hạch giao cho ta. Nghe được lý gia vượng lời nói, ở cảm nhận được kia trên mặt nóng bỏng ý, tinh cảnh linh đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói thật xin lỗi, ta bây giờ còn không thể đem kia tráng ước viên ma tinh cùng ma hoạch giao cho ngươi, phải chờ ngươi hoàn thành tình cảnh linh nữ hoàng còn sót lại cái thứ hai nhiệm vụ, ta mới có thể đem kia tráng ước viên ma tinh ma hoạch giao cho ngươi. Đồng thời chúng ta hải vân tình cảnh linh bộ lạc di tộc sẽ toàn bộ hiệu chung với quý phu nhân. Thấy mình bây giờ không thể lập tức nhận được kia tráng ước viên ma tinh ma hoạch, Lý Gia Vượng trong lòng có chút không thích, sắc mặt có chút khó coi, dùng một loại ngâm âm dìm chìm ánh mắt nhìn chăm chú vào tình cảnh linh đại trưởng lao nói. Ngươi không thể đem kia tráng ước viên ma tinh ma hạch giao cho ta, tại sao còn muốn cùng ta đánh cuộc? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tinh cảnh linh đại trưởng lao sắt mặt hơi đỏ lên nói, ta cho rằng ngươi không phải đối thủ, cho nên cũng không cùng ngươi đánh cuộc rồi, đồng thời, ngươi thậm chí có thực lực đánh bại ta, như vậy, ngươi tiểu có năng lực hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, chỉ bất quá tốn hao thời gian khả năng lâu một chút mà thôi. Nghe được tinh cảnh linh đại trưởng lão lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt hòa hoan không ít, liền vội vàng hỏi. Ngươi bây giờ có thể nói với chúng ta nói cái thứ hai nhiệm vụ. Nhanh lên nói ra, chúng ta sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, rời đi nơi này, phía ngoài còn có rất nhiều chuyện trọng yếu cần ta xử lý đấy. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tinh cảnh Linh Đại trưởng Lão không chút do dự nói, cái thứ hai nhiệm vụ, đối với các ngươi mà nói, không phải là cái gì về khó, bất quá, tốn hao thời gian có thể nhiều một chút. Sau khi nói xong, tinh cảnh Linh Đại trưởng Lão không có lập tức nói ra cái thứ hai nhiệm vụ, Mà là đem lý ra vượng bốn người mang đến một cái dưới đất cửa trụ sở sau, mới vẻ mặt trịnh trọng vẻ nói, cái thứ hai nhiệm vụ rất đơn giản. Chỗ ngồi này trụ sở dưới đất trong có một 40 cấp ác ma, tốc độ của hắn chịu đến trụ sở dưới đất cấm áp chế, trở nên vô cùng chậm chạm, chỉ cần các ngươi bốn người đem đánh chết. Như vậy, tiêu tính hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hải vân tinh cảnh linh di tộc đem toàn bộ hiệu chung với sổ phi ạ tiểu thư, đồng thời chúng ta hải vân tinh cảnh linh di tộc có tài phú tài nguyên cũng toàn bộ quy về sổ phỉ ạ tiểu thư tất cả. Nghe được tinh cảnh linh đại trưởng lão lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, 40 cấp cường giả cũng không phải là hắn có thể dễ dàng đối phó, coi như là đại trưởng lão cái này 38 cấp cường giả, tự mình hay vẫn là đang lợi dụng năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng trợ giúp dưới tình huống, mới gian nan đem đánh bại, đạt được thắng lợi. Mà mình muốn đánh bại một 40 cấp cường giả, coi như là tự mình lợi dụng năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng, cũng rất khó khăn đem đánh chết. Dù sao, tu luyện tới hậu kỳ, mỗi một cấp tranh lệnh cũng đều vô cùng khổng lồ, 38 cấp cùng 39 cấp tranh lệnh, tiêu tương đương với một 10 cấp thông thần cảnh cùng một cấp một chiến sĩ tranh lệnh. 40 cấp càng thêm là một cánh cửa, cùng hơn 30 cấp thần vương cảnh cao thủ, có bản chất khác biệt, như muốn đánh chết khó khăn, là đánh bại một 38 cấp cao thủ gấp trăm lần trở lên. Vì vậy, đang nghe tự mình 4 người phải đánh chết 40 cấp hác ma Lục, lý Gia vượng cái kia sắc mặt mới có thể hơi đổi. Mà một bên Trương Khôi càng là dùng tay gãi gãi cái hót, không tự chủ được hỏi, 40 cấp ác ma, chúng ta đánh thắng được sao? Nghe được Trương Khôi câu hỏi, tinh cảnh Linh Đại trưởng Lao biết Lý Gia Vượng 4 người hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, 40 cấp ác ma vô cùng cường đại, quả thật không phải là các ngươi 4 người có thể đối phó. Nhưng là, chỗ ngồi này trụ sở dưới đất trong hàm chứa rất nhiều cường đại cấm, đem 40 cấp ác ma áp chế gắt gao, kia tốc độ ở trụ sở dưới đất chịu đến thật lớn áp chế chỉ có tương đương với một ba mươi cấp cao thủ tốc độ di động mà thôi. Đồng thời, kia tần suất công kích cùng uy áp cũng nhận được áp chế, các ngươi chỉ cần rời xa kia thân thể, đối với kia tiến hành công kích từ xa, có thể dễ dàng đem giết chết, dĩ nhiên, thời gian này khả năng muốn lâu một chút, dù sao, bốn mươi cấp hắc ma sức sống là phi thường ngoan cường. Nghe được tinh cảnh linh đại trưởng lão giải thích, Lý Gia Vượng bốn người yên tâm không ít, liền đáp ứng, cũng ở chuẩn bị sẵn sàng công tắc dưới. Thông qua tình cảnh linh đại trưởng lão mở ra lối đi, tiến vào đến trụ sở dưới đất trong. Lý gia vượng bốn người một đi vào dưới lòng đất trụ sở, tựu thấy một thể hình khổng lồ, vạm vỡ, sinh lần đầu hai rác, ngón tay dài nhỏ, tản ra kim khí sáng bóng ác ma, phát ra một tiếng hưng phấn giống to, thân hình vừa động, hướng lý gia vượng bốn người bên người mau chóng đuổi theo. Thấy cái kia bốn mươi cấp ác ma, hướng nhóm người mình bên người di động mà đến, lý gia vượng lập tức đối với này bên cạnh sổ phì ạ ba người lớn tiếng nói. Ta chính diện cùng cái này 40 cấp ác ma chiến đấu, các ngươi ở nhất nhất bên cạnh dùng công kích từ xa, không ngừng công kích ác ma này, tiêu hao kia thể lực, đem tươi sống hao tổn chết tại đây trụ sở dưới đất trong. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Sophia ba người không chút do dự gật đầu đáp, không thành vấn đề. Ba người lời nói vừa dứt, liền gặp được ba người hướng ba phương hướng mau chóng đuổi theo, cũng ở cự ly này 40 cấp ác ma ngoài mấy trăm mét dừng lại cấp bộ, không ngừng huy vũ trong tay công kích, đem từng đạo bén nhọn chí cực công kích. Hướng về kia 40 cấp ác ma trên người chốt xuống đi. Đồng thời, ở vào ác ma thẳng phía trước Lý Gia Vượng, thì huy động trong tay Vương Giả chi kiếm, đem từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang, hướng 40 cấp ác ma trên người chốt xuống đi. Nhất thời, cái kia 40 cấp ác ma trên người bắt đầu đụng phải một đám bén nhọn chí cực công kích, phát ra từng tiếng tức giận gầm rú, cũng mở to tức giận ánh mắt, nhanh chóng hướng Lý Gia Vượng bên người cấp tốc nhích tới gần. Nghe được ác ma kia gầm rú có tiếng, Lý Gia Vượng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ở dưới trụ sở áp chế giới, cái kia 40 cấp hắc ma động tác vô cùng chậm rãi, căn bản không cách nào tránh ra công kích của bọn hắn, chỉ có thể ở kia bên ngoài cơ thể tạo thành một phòng ngự cháo, chống cự bốn người bọn họ công kích, chỉ cần 4 người bọn họ đem 40 cấp hắc ma chân khí hao hết, như vậy, cái này 40 cấp hắc ma đã đem sẽ chết thảm ở bọn họ bốn trong tay người. Nghĩ tới đây Lý Gia Vượng, không tự chủ được một bên hướng phía sau rút lui, Một bên không ngừng huy động trong tay vương giả chi kiếm, đem từng đạo bén nhọn chí cực, mang theo sắc bén phong mang ngân sắc kiếm quang, hướng về kia 40 cấp ác ma trên người chào hỏi đi, không ngừng đánh vào kia bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo trên, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, không ngừng tiêu hao ác ma chân khí trong cơ thể. Ở Lý Gia Vượng lui về phía sau đồng thời, Sophia trong tay quyền trượng cấp tốc huy động, từng đạo mang theo nhẹ nhẹ hơi lạnh trắng sắc băng tiễn, giống như mưa xa một loại, mang theo hơi lạnh thấu xương. Hướng ác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo trên oanh cứ đi, ở ác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo trên nổi lên một chút xíu rung động, nhanh chóng tiêu hao ác ma thể nội khổng lồ vô cùng chân khí. Lơ lửng ở hai ngoài hai phương hướng trương khôi cùng la trí, cũng mau tốc độ điều động thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, đem quan chu đến vũ khí trong tay trong, không ngừng chém ra một đám hàm chứa lực lượng cường đại truy ảnh, từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, hướng ác ma trên người chuốt xuống đi, nối liền không dứt đánh vào ác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo trên. Phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Bị Lý Gia Vượng bốn người không ngừng vây kích bốn mươi cấp ác ma, phát ra một tiếng tức giận gầm rú, tạm dừng truy kích Lý Gia Vượng, hai tay không ngừng vũ động, nhất thời chỉ thấy được một cổ cổ lực lượng cường đại, từ kia thể nội xung ra, tạo thành một mười trượng phương viên năng lượng trụ, nhanh như tia chớp hướng phía trước không ngừng lui về phía sau Lý Gia Vượng trên người đánh kích đi. Cảm nhận được cái kia mười trượng phương viên năng lượng trụ trên ẩn chứa lực lượng cường đại, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, thân hình cấp tốc chấp động trong nháy mắt rời đi tại chỗ xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài ở Lý Gia Vượng rời đi tại chỗ trong nháy mắt đạo kia 10 trượng phương viên năng lượng của sáng quanh kích đến Lý Gia Vượng mới vừa ở đứng yên địa phương chào ra một phương viên 10 trượng, sâu đạt vài trăm mét danh to để cho tại phía xa mấy chục mét ở ngoài Lý Gia Vượng không tự chủ được thất kinh để cao tinh cảnh kính sợ tuyệt đối không thể để cho ác ma cho đánh chúng không muốn không chết cũng tốt bị thương nặng phát ra một đạo năng lượng chủ công kích sau đó Cái kia 40 cấp ác ma lập tức mang một cái kiên cố lồng năng lượng, tăng tốc hướng Lý Gia vượng bên người truy kích đi. Mà Lý Gia vượng thì một bên lui về phía sau, một bên không ngừng mà huy động trong tay vì Vương Giả chi kiếm, hướng 40 cấp ác ma phát ra từng đạo bén nhọn chí cực ngân sắc kiếm quang công kích, không ngừng đánh vào kia bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo trên, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 720 Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 14 Chương 720, Hải Vân Tinh Linh Di Chỉ, 14 Một giờ sau, Lý Gia Vượng cùng Sổ Phỉ ạ Bốn người đã tiêu hao mười mấy bình khôi phục dược tề Mà cái kia bốn mươi cấp hác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo Còn không có bị bốn người bọn họ cho công phá Chớ nói chi là đem cho đánh chết Nhìn không ngừng mà phát ra từng tiếng tức giận gầm rú Không ngừng hướng tự mình truy kích Cũng không lúc phát ra mấy đạo năng lượng cổ sáng công kích các ma Lý Gia Vượng không tự chủ được nhớ tới tinh linh đại trưởng lão lời nói, không tự chủ được thầm thở dài nói, không trách được kia nói nhóm người mình nhất định sẽ thắng, nhưng là khả năng cần tiêu hao đại lượng thời gian. Cái kia 40 cấp hắc ma tốc độ di động chậm chạm, tần suất công kích thấp kém, thủ đoạn công kích chỉ một, mặt đối với mình 4 người chỉ có bị đánh phần, căn bản không cách nào tổn thương tới tự mình một sợi lông, nhưng là kia chân khí trong cơ thể khổng lồ vô cùng, nếu như mình bốn người không có đại lượng khôi phục dược tề tự mình bốn người sẽ bị kia tươi sống hao tổn chết ở dưới trụ sở trong nghĩ tới đây Lý Gia Vượng đầu vừa chuyển trong mắt thiểm quá một tia tinh quang vung tay lên năm vạn tên cơ giới chiến sĩ xuất hiện ở dưới trụ sở trong cũng nhanh chóng phân tán rốt cuộc hạ trụ sở các góc hẻo lánh không ngừng hướng ác ma khởi sướng từng đạo bén nhọn trí cực công kích nhất thời ác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo một trận kịch liệt đung đưa thấy tình cảnh này Lý Gia Vượng cùng sổ phỉ ạ bốn người mừng rỡ trong lòng nhanh chóng huy động vũ khí trong tay Từng đạo bén nhọn trí cực công kích, hướng ác ma trên người chốt xuống đi, nối liền không dứt đánh vào ác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự trào trên. Cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí tiêu hao tốc độ cấp tốc gia tăng, cái kia 40 cấp ác ma phát ra một tiếng tức giận gầm rú, không hề nữa truy kích lý gia vượng, mà là lẳng lặng ngây người tại nguyên chỗ, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc xung ra, một đạo mấy trăm trượng phương viên cổ sáng thuận giá thành hình, hướng một đám cơ giới chiến sĩ trên người hoành kích mà đến. Đối mặt 40 cấp ác ma công kích, những thứ kia cơ giới chiến sĩ ngay cả phản ứng thời gian cũng không có, đang ở mấy trăm trượng phương viên năng lượng cổ sáng công kích dưới trở thành một đống vô dụng phế thiết, mà Lý Gia Vượng cùng sổ phỉ ạ bốn người thì nhân cơ hội không ngừng đem chân khí trong cơ thể quán chú đến kia vũ khí trong tay trong đem từng đạo hàm chứa lực lượng cường đại công kích hướng ác ma trên người chuốt xuống đi. Hồi lâu sau, cái kia 40 cấp ác ma trên người phòng ngự cháo lảo đảo muốn ngã, tốc độ di động nhanh chóng giảm xuống. Mà Lý Gia Vượng cũng đủ đủ, chân, tiêu hao 20 vạn cơ giới chiến sĩ. Nếu như không có 20 vạn cơ giới chiến sĩ hy sinh, Lý Gia Vượng 4 người muốn đem ác ma trên người phòng ngự cháo danh kích lào đảo muốn ngã, khả năng cần chừng mấy ngày thời gian. Dù sao, 20 vạn cơ giới chiến sĩ lực chiến đấu mặc dù không cao, nhưng là kia thâu suất năng lượng công kích dị thường cường đại. Những công kích này toàn bộ rơi vào ác ma trên người, mới có thể tiêu hao hết ác ma thể nổi hơn phân nửa chân khí mà Lý Gia Vượng bốn người muốn thâu suốt nhiều như vậy năng lượng cũng không phải là một chuyện vô cùng dễ dàng. Thấy ác ma trên người phòng ngự cháo trở nên lảo đảo muốn ngã, Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra một tia thắng lợi nắm chắc trong tay mỉm cười, vung tay lên, năm vạn cơ giới chiến sĩ trong nháy mắt xuất hiện ở trụ sở dưới đất trong, cũng phân tán đến bốn phía, phòng ngừa ác ma một lần đánh kích đã đem suốt năm vạn cơ giới chiến sĩ toàn bộ nghiền ép vì vài phiến. Trở về v năm vạn cơ giới chiến sĩ phân tán ở trụ sở dưới đất các góc hẻo lánh sau đó. Lý gia vượng trong tay vương giả chi kiếm cấp tốc huy động, từng đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, lẳng lặng lơ lửng ở kia trước người, đợi đến màu bạc kiếm quang số lượng tới một vạn thời điểm, Lý gia vượng hét lớn một tiếng, một vạn đạo màu bạc kiếm quang vẫn còn như thủy triều một loại tụ tập đến cùng nhau, tạo thành một thanh mấy trăm trượng lớn lên màu bạc cự kiếm, mang theo sắc bén phong mang, nhanh như tia chớp rơi vào ác ma trên người, đem ác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo chém làm hai nửa, hung hăng chạm ở kia trên người ở kia trên người lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, đại lượng đỏ sâm máu tươi từ kia thể nội chảy ra. Lý gia vượng chém ra màu bạc cự kiếm, giống như một tín hiệu một loại. ở màu bạc cự kiếm đánh tan ác ma bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo lúc sổ phì ạ trong tay quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, từng cổ xương mù màu trắng từ đó thẩm thấu ra, cũng nhanh chóng chiếm cứ sổ phì ạ trước người một mảng lớn không gian. sau đó theo sổ phì ạ một tiếng quát nhẹ, hóa làm một cái bạch sắc vụ long, phát ra một tiếng ngẩng cao rồng gầm có tiếng trong nháy mắt biến thành một cái trong suốt trong sáng màu trắng băng long cơ xác bén móng vuốt hướng ác ma trên người đánh tới trương khôi nổi giận gầm lên một tiếng thể nội khổng lồ vô cùng chân khí không có chút nào giữ lại quản vào đến kia trong tay cự linh truy trong nhất thời chỉ thấy được cự linh truy thể hình trong nháy mắt trở nên mấy chục lần theo trương khôi một tiếng quát nhẹ mang theo lực lượng vô cùng nhanh như tia chớp nện ở ác ma trên người la trí trong mắt tinh quang lấp lánh trường kiếm trong tay dựa theo một loại quỷ dị phương thức huy động một cổ cổ lực lượng cường đại bị áp xúc đến một thanh dài gần tức tiểu kiếm trong theo kia hừ lạnh một tiếng dài gần tức tiểu kiếm mang theo khổng lồ vô cùng lực lượng cùng mắt thường không thấy được tốc độ vây kích đến ác ma trên người đụng phải sổ phỉ ạ trương khôi la trí ba người một kích cuối cùng cái kia 40 cấp ác ma phát ra một tiếng kinh thiên giống giận có tiếng nhanh chóng đem thể nội còn sót lại năng lượng ngưng tụ đến cùng nhau chuẩn bị phát ra một cái đại chiêu hướng lý gia vượng bốn trên thân người phản kích đi đáng tiếc kia còn chưa kịp phát chiêu liền gặp được phân tán đến bốn phía năm vạn tên cơ giới chiến sĩ, đem từng đạo hàm chứa lực lượng cường đại công kích, hướng kia trên người chốt xuống đi, nhất thời, từng đạo bén nhọn chí cực công kích, nối liền không dứt rơi vào ác ma kia trên người, không ngừng tiêu hao kia thể nội còn sót lại một chút năng lượng, đồng thời không ngừng ở kia trên người trên lái một đám lỗ hổng, để cho đại lượng máu tươi không ngừng từ đó sung ra. Ở năm vạn cơ giới chiến sĩ dậy đặc công kích dưới, nguyên bản đã đèn cạn dầu ác ma phát ra gầm lên giận dữ. Trên đầu song rắc một trận quang mang chấp động, hai đạo hồng sắc xạ tuyến từ đó bắn nhanh ra, hướng một đám cơ giới chiến sĩ trên người quét bắn đi, nhất thời, chỉ thấy được một đám cơ giới chiến sĩ hóa thành từng đống vô dụng phế thiết. Thấy ác ma song rắc phát ra ra tới màu đỏ xạ tuyến, đem một đám cơ giới chiến sĩ quét đến, lý Gia vượng trong lòng thất kinh, biết cái kia 40 cấp ác ma nghĩ muốn phải liều mặn rồi, cho nên liền tranh thủ mấy bình khôi phục dược tề rót vào đến trong miệng của mình, bổ sung thể nội tiêu hao chân khí. Một bốn mươi cấp ác ma trước khi chết một kích, cũng không phải là Lý do Vượng bốn người có thể chống cự, vì vậy, vì để tránh cho bốn người đụng phải hủy diệt tính đạ kích, Lý Gia Vượng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp ác ma kia đem lực chú ý đặt ở cơ giới chiến sĩ trên người lúc đem xử lý. Nghĩ tới đây một chút sau đó, Lý Gia Vượng không có có do dự chút nào, thân hình cấp tốc chấp động, nhanh chóng hướng ác ma bên người nhích tới gần đi, đồng thời thể nội khổng lồ vô cùng chân khí cấp tốc quản vào đến vương giả chi kiếm trong, nhất thời chỉ thấy được từng đạo kiếm quang màu bạc, không ngừng ở vương giả chi trên thân kiếm phun ra nuốt vào. thấy lý gia vượng động tác, phỉ ạ trương khôi la trí trong lòng ba người vừa động, nhanh chóng đem mấy bình khôi phục dược tề uống một hơi cạn sạch, khôi phục thể nội tiêu hao chân khí, đồng thời thân hình cấp tốc chấp động, theo sát ở lý gia vượng phía sau, hướng ác ma bên người nhích tới gần đi, làm lý gia vượng khoảng cách ác ma chỉ có 5 mét thời điểm, một đạo bén nhọn trí cực, hàm chứa lực lượng cường đại màu bạc kiếm quang, từ vương giả chi kiếm trong bắn nhanh ra trong nháy mắt chìm vào đến ác ma thể nội, phá hư kêu kinh mạch trong cơ thể huyết đủ. Đồng thời, Lý Gia Vượng thân thể cấp tốc nhích tới gần đến ác ma bên người, trong tay vương giả chi kiếm hung hăng đâm vào đến ác ma thể nội, một cổ cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua vương giả chi kiếm, tiến vào ác ma thể nội. Tuy ý phá hư kêu kinh mạch trong cơ thể huyết đủ. Ở Lý Gia Vượng trong tay vương giả chi kiếm đâm vào ác ma thể nội thời điểm, sophia Phi Ả Trương Khôi là trí ba người cũng nhích tới gần đến ác ma bên người 5 mét nơi Thể nội khổng lồ vô cùng chân khí toàn bộ quán chú đến kia vũ khí trong tay trong hung hăng hướng ác ma trên người chào hỏi đi. Trước sau đụng phải Lý Gia Vượng cùng sổ phỉ ạ bốn người công kích ác ma, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận có tiếng, bính một tiếng ngã xuống đất, biến thành một cụ thi thể lạnh băng. Thấy cái kia 40 cấp ác ma bị tự mình giết chết, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá vẻ vui mừng, vung tay lên, đem còn sót lại cơ giới chiến sĩ cùng cái kia 40 cấp ác ma thi thể thu vào nhẫn không gian trong. Ngay sau đó thân hình chật lóe, hướng trụ sở dưới đất lối vào mau chóng đuổi theo. Làm tinh linh đại trưởng lão thấy Lý Gia Vượng một nhóm 4 người hoàn toàn không sức mẻ từ trụ sở dưới đất đi sau khi đi ra, không tự chủ được kinh hô một tiếng nói, các ngươi làm sao có thể như vậy mau tiêu đánh chết ác ma kia. Đây chính là một 40 cấp ác ma A. Nghe được tinh linh đại trưởng lão kinh hô có tiếng, Lý Gia Vượng sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, ác ma kia mặc dù thực lực cao tới 40 cấp, Nhưng là kia thực lực chịu đến trụ sở dưới đất thật lớn áp chế, bị chúng ta đánh chết cũng là chuyện tất nhiên. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tinh linh đại trưởng lão khe khẽ gật đầu, các người đã hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, sẽ theo ta cùng nhau tiếp thu chúng ta hải vân tinh linh di tộc tài phú cùng tài nguyên đi. Nàng mặc dù không biết Lý Gia Vượng bốn người là như thế nào nhanh chóng đánh chết ác ma kia, nhưng là chỉ cần Lý Gia Vượng bốn người hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, nàng nhất định phải dựa theo tinh linh nữ hoàng lưu ra lệnh để cho sổ phỉ ạ tiếp nhận hải vân tinh linh di chỉ trong hết thảy. thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 721 quang minh đế quốc phản kích chương 721 quang minh đế quốc phản kích quang minh đế quốc thánh thành hướng đông bắc thánh sơn tròn một tên đầu đội mão vua vẻ mặt uy áp vẻ láo giả lặng lặng nhìn xuất hiện ở trước mắt màn sáng trên một anh tuấn thanh niên nói tôn kính a lý tư đại nhân còn có thời gian một ngày Chúng ta quang minh đế quốc có thể làm tốt mở ra lối đi chuẩn bị, không biết ta lý tư đại nhân bên kia chuẩn bị như thế nào rồi. Nghe được tên kia uy áp lao giả lời nói, tên kia anh tuấn thanh niên khe khẽ gật đầu, thản nhiên nói, giáo hoàng các hạ xin yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị ổn thỏa rồi. Vê đút, vê đút, vê đút. Một vạn tên trên 30 cấp, thần vương cảnh cao thủ, 100 vạn thực lực ở trên 20 cấp, chân thần cảnh chiến đấu thiên sứ, 1 tỷ là ở trên 10 cấp, thông thần cảnh chiến sĩ, toàn bộ cũng đã chuẩn bị ổn rồi chỉ cần ngươi vừa mở ra lối đi như vậy thiên đường đại quân sẽ phủ xuống tinh thần đại lục giúp đỡ các ngươi quang minh đế quốc tiêu diệt phong diệp đế quốc đạt được tinh thần đại lục quyền thống trị nghe được a lý tư lời nói quang minh đế quốc giáo hoàng trong mắt thiểm quá một tia hỉ sắc ở do dự một lúc sau nhẹ giọng hỏi a lý tư đại nhân không biết phong diệp đế quốc hoàng đế lý gia vượng phi tử lạc linh hiện tại như thế nào rồi chúng ta có thể hay không lợi dụng kia thiết trí bây giờ đem lý gia vượng cho tiêu diệt nghe được quang minh đế quốc giáo hoàng lời nói A Lý Tư trên mặt lộ ra khinh thường cùng xem thường vẻ, lớn tiếng quát lớn: "Thánh nữ cái tên này không phải là ngươi có thể gọi. Nói cho ngươi biết, Thánh nữ đã bị Cao cấp Vũ trụ cấp 9 Văn Minh trong Đế quốc Quang Minh thần điện, cho điều vào đến thần điện trong đảm nhiệm tế tự chức rồi. Nếu như ngươi không muốn bị trừng phạt lời nói, không cần ở đánh Thánh nữ chú ý." Nghe được Ga Lý Tư lời nói, Quang Minh Đế quốc giáo hoàng thất kinh, không tự chủ được hỏi: "Thánh nữ đã bị Cao cấp Vũ trụ Quang Minh Đế quốc cho thu nạp đi, chúng ta còn lại muốn đánh chết kia trợ phụ?" sẽ sẽ không khiến cho kia thù hận. Nghe được quang minh đế quốc giáo hoàng lời nói, a lý tư gửi lệnh một tiếng nói, sẽ không hủy diệt phong diệp đế quốc cùng lý gia vượng là phía trên ra lệnh, thánh nữ là không thể có trợ phù. vì vậy lý gia vượng phải chết, phong diệp đế quốc phải hủy diệt. nghe được a lý tư lời nói, quang minh đế quốc giáo hoàng trong lòng cả kinh, lập tức hiểu tại sao thiên đường sẽ phái khổng lồ như thế quân đội trợ giúp bọn họ quang minh đế quốc đi tiêu diệt phong diệp đế quốc cùng lý gia vượng rồi, thì ra là cũng đều là lạc linh nguyên nhân a nghĩ tới đây giáo hoàng hoàn toàn thả xuống trong lòng lo lắng nếu thiên đường thượng tầng muốn giết chết lý gia vượng như vậy hắn tiểu không cần lo lắng thiên đường chiến sĩ vô tận lực phong diệp đế quốc không bị hủy diệt giáo hoàng cùng a lý tư vừa trao đổi một chút mở ra lối đi cụ thể sự nghi sau đó tiểu đóng cửa truyền tin thiết bị trở lại của mình cung điện trong Quang minh đế quốc giáo hoàng mới vừa trở về cung điện liền gặp được một đế quốc đại thần vội vàng đi tới kia bên người nói giáo hoàng bệ hạ Phong Diệp Đế quốc phái người muốn chúng ta đem còn lại ma hạch cho kia đưa đi, nếu không, liền lập tức hướng Thánh Thành khởi sướng tiến công. Nghe được tên kia Đế quốc đại thần lời nói, Giáo Hoàng trong mắt hàn quang chợt lóe nói, cho hắn đưa đi. Nhìn tên kia Đế quốc đại thần bóng lưng rời đi, Giáo Hoàng không tự chủ được nhẹ giọng lẩm bẩm, cho các ngươi có nhiều ý một ngày, ngày mai sẽ là các ngươi Phong Diệp Đế quốc cơn ác ngộng bắt đầu. Thứ hai ngày giữa trưa, một đạo mấy chục dặm phương viên tráng kiện của sáng từ Quang Minh Đế quốc Thánh Thành thánh trong núi phóng lên cao liên tiếp thiên địa một đám chiến đấu thiên sứ từ trên trời giáng xuống rơi vào đến thánh thành trong xếp thành chỉnh tề đội ngũ đợi chờ thủ lĩnh phủ xuống làm a lý tư phủ xuống đến thánh thành trong lúc một vạn tên thực lực đều ở trên 30 cấp thần vương cảnh cao thủ đã toàn bộ cũng đều phủ xuống đến thánh thành trong đợi chờ kỳ phủ xuống a lý tư vừa đầu hàng gặp thánh thành tiêu hướng về phía một bên đợi chờ quang minh giáo hoàng nói xuất lính đại quân đi theo ở phía sau của ta tiếp nhận địa bàn sau khi nói xong A Lý Tư không, giống, đợi thiên đường đại quân toàn bộ phủ xuống, tiểu phi thân lên, hướng chú đóng ở thánh thành ở ngoài quách ra đại quân mau chóng đuổi theo, mà một vạn tên trên 30 cấp thần vương cảnh cao thủ, thì toàn bộ theo sát phía sau, hướng quách ra đại quân phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn đang liên tục không ngừng phủ xuống một đám chiến đấu thiên sứ lối đi liếc một cái, quang minh giáo hoàng vùng tay lên, dẫn theo 10 triệu quang minh đế quốc đại quân, theo sát ở A Lý Tư đại quân phía sau, hướng quách ra chú sở mau chóng đuổi theo. Lâm A Lý Tư dẫn theo hơn một vạn tên thần vương cảnh cao thủ, chạy tới quách gia chú sợ thời điểm, quách gia đang xuất lĩnh lấy mấy ngàn vạn cơ giới ở chiến sĩ, hướng thánh thành khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng đạo bén nhọn chí cực công kích, hướng thánh trên thành chuốt xuống đi. Thì ra là, ở thánh thành thánh sơn kia đạo cổ sáng phóng lên cao thời điểm, quách gia liền ý thức được không tốt, vội vàng xuất lĩnh đại quân hướng thánh thành phát động công kích, hy vọng có thể phá vỡ thánh thành, ngăn cản thiên đường đại quân xa xa không ngừng phủ xuống trên thánh sơn nhìn ở vào đại quân tầng tầng bảo vệ trong quách gia, a lý tư trong mắt thiểm quá một tia tinh quang, trên tay xuất hiện một thanh ngân sắc trường thường, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàm chứa lực lượng cường đại thương ảnh hướng quách gia trên người kích bắn sẹo đi. thấy a lý tư chém ra cái kia đạo thương ảnh mang theo lực lượng cường đại, xuyên thấu một đám cơ giới chiến sĩ thân thể, nhanh như tia chớp hướng trên người của mình kích bắn sẹo mà đến, quách gia thất kinh, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí không có chút nào giữ lại quán chú đến tia trường kiếm trong tay trong. Hướng về phía thương ảnh phương hướng dùng sức vung lên, một đạo dẫn dắt bén nhọn chí cực kiếm quang, nên hướng á lý từ chém ra thương ảnh. Veng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở kiếm quang cùng thương ảnh chạm vào nhau thời điểm trận bộc phát, từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang từ đó kích bắn xẻo ra, từng cổ cường đại khí lưu từ thiên dựng lên, đem chung quanh cơ giới chiến sĩ suy ngã trái ngã phải. Nhìn kiếm quang cùng thương ảnh cùng nhau giải tán hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa, ra sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi một kích kia tiêu hao kia thể nổi hơn phân nửa chân khí, mà đối phương vẹn vẹn chỉ là tùy ý một kích, bởi vậy có thể thấy được, song phương ở giữa có bao nhiêu tranh lệnh, nếu như đang tiếp tục giao chiến đi xuống, tự mình chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, quách ra không chút do dự thối lui khỏi chiến trường, để cho trung quanh cơ giới chiến sĩ đem thật chặt bảo vệ ở ZHNG hương ảnh không bị đến bất kỳ thương tổn, đồng thời chỉ huy mấy ngàn vạn cơ giới chiến sĩ, một bên tiếp tục suy nghĩ quang minh thánh thành khởi xướng hung mãnh công kích một bên bay ra hơn 100 vạn cơ giới chiến sĩ, hướng A Lý Tư khởi sướng công kích mãnh liệt, tính toán lợi dụng cơ giới chiến sĩ số lượng trên ưu thế, đem A Lý Tư tươi sống hao tổn chết. Nhìn thấy hơn 100 vạn cơ giới chiến sĩ, hướng tự mình khởi sướng hung mãnh công kích, A Lý Tư khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình cấp tốc chấp động linh hoạt tránh ra cơ giới chiến sĩ công kích, đồng thời trong tay ngân sắc trường thương nhẹ nhàng vung lên, từng đạo khổng lồ thương ảnh, mang theo kinh khủng lực lượng, đem một đám cơ giới chiến sĩ hoành kích thành vô số sắt thép tóe phiến. Thấy A Lý Tư tùy ý chém ra một đạo thương ảnh, tiêu quét đến một mảng lớn cơ giới chiến sĩ, để cho mấy vạn tên cơ giới chiến sĩ biến thành một đống vô dụng phế thiết, quét ra sắc mặt cấp tốc biến hóa, nội giận gầm lên một tiếng, lập tức điều ra 10 triệu cơ giới chiến sĩ, hướng A Lý Tư trên người phát ra từng đạo bén nhọn chí cực công kích, hy vọng có thể lợi dụng cơ giới chiến sĩ số lượng ưu thế, đem A Lý Tư bao phủ. Đối mặt 10 triệu cơ giới chiến sĩ công kích, A Lý Tư sắc mặt không thay đổi, thân hình cấp tốc chấp động. Tránh thoát lần lượt hùng mạnh công kích, dùng bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo ngăn trở từng đạo nhỏ yếu công kích, đồng thời trong tay ngân sắc trưởng thường không ngừng huy động, đem thành từng mảnh cơ giới chiến sĩ quét đến trên mặt đất, trở thành từng đống vô dụng phế thiết. Đang A Lý Tư mở ra sát giới, không ngừng đánh chết thành từng mảnh cơ giới chiến sĩ lúc, một vạn tên trên 30 cấp thiên đường cao thủ gia nhập chiến trường, đem từng đạo bén nhọn chí cực, hàm chứa kinh khủng lực lượng công kích, hướng cơ giới chiến sĩ bầy trong chút xuống đi, đem một đám cơ giới chiến sĩ chém giết tại chỗ. Cảm nhận được A Lý Tư cùng với một vạn tên 30 cấp thần vương cảnh cao thủ trên người chuyển đến khổng lồ huy áp, đang nhìn đến kia giống như cắt lúa mạch giống nhau thu hoạch cơ giới chiến sĩ tánh mạng, quách ra hai tay nắm chặt, trong mắt thiểm quá một kia thống khổ vẻ, dứt khoát ra lệnh tất cả cơ giới chiến sĩ, không muốn sống hướng A Lý Tư cùng với một vạn tên 30 cấp thần vương cảnh cao thủ trên người đánh tới, đồng thời tự mình thì xoay người tiến vào doanh địa trong trong truyền Tống trận đi tới, cũng ở lúc rời đi, chuyển gia tự ra lệnh Làm quách ra thân hình theo một trận bạch quang biến mất ở thánh thành ở ngoài thời điểm, còn sót lại 20 triệu cơ giới chiến sĩ nhất tề tự bảo, từng tiếng kịch liệt nổ vang co tiếng, ở Quang Minh thánh thành dưới tường thành không ngừng phát ra một đám vỡ vụn sắt thép, ở nổ tung sở sinh ra lực lượng cường đại dưới tác dụng, mang theo tốc độ khủng khiếp, hướng bốn phía kích bắn xẻo đi. Thân ở ở cơ giới chiến sĩ 7 trong A Lý tư cùng một vạn tên trên 30 cấp, thần vương cảnh cao thủ, không nghĩ tới tiếp cận 20 triệu cơ giới chiến sĩ tụ họp tề tự bảo thế cho nên mấy trăm tên phản ứng hơi chậm một chút thần vương cảnh cao thủ chưa kịp tăng cường phòng ngự cháo lực lượng đưa đến kia chết thảm ở cơ giới chiến sĩ tự bạo trong mà a lý tư cùng thứ khác thần vương cảnh cao thủ ở 20 triệu cơ giới chiến sĩ nhất tề tự bạo huy lực dưới cũng không chịu nổi thân thể nhận lấy nhất định bị thương nặng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục lực chiến đấu điều này làm cho a lý tư không thể không chỉ hoán hủy diệt phong diệp đế quốc thời gian để cho thiên đường đại quân ở thánh thành ở ngoài tạm thời trú đóng Đợi chờ thần vương cảnh, cao thủ khôi phục lực chiến đấu, ở hướng Phong Diệp Đế quốc phát động công kích, hoàn Toàn hủy diệt Phong Diệp Đế quốc. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 722, hai mặt thủ địch. Chương 722, hai mặt thủ địch. Vực sâu tầng thứ 9, vực sâu ma tộc tộc trưởng Lộ rẹn sở cung điện trong, vẻ mặt vẻ trịnh trọng cắt đờ gìn nhẹ giọng hỏi, Phụ thân, chúng ta bây giờ sẽ phải đi mở khải đi thông ma giới lối đi sao?" nghe được Cát lời nói, lộ Rèn sở khẽ khẽ gật đầu nói, ân. Lúc này chúng ta đã không có lựa chọn. Nếu như chúng ta không mở ra ma giới lời nói, nhất định sẽ diệt vong. Bởi vì căn cứ chúng ta ở lại Quang Minh Đế Quốc Thánh Thành Thám Tử hồi báo, Quang Minh Đế quốc đã mở ra Thiên Đường, cũng tiêu diệt chú đóng ở Thánh Thành ở ngoài mấy ngàn vạn phong diệp Đế quốc cơ giới đại quân. Chỉ cần Thiên Đường đại quân toàn bộ phụ xuống tinh thần đại lục, sẽ hướng phong diệp Đế quốc khởi sướng điên. Cùng tiến công cho đến phong diệp Đế quốc hủy diệt mới thôi. Mà phong diệp đế Quốc một khi hủy diệt thiên đường mục tiêu kế tiếp nhất định là chúng ta vượt sâu ma tộc vì vậy vì chúng ta vượt sâu ma tộc an toàn suy nghĩ chúng ta tất phải lập tức mở ra ma giới nên đón ma giới đại quân phụ xuống nghe được lộ sờ lời nói các đờ gìn cũng biết tên đã lắp vào cùng không phát không được liền nhẹ nhàng thở dài một hơi nói được rồi ta cùng phụ thân cùng đi mở ra ma giới hy vọng ma giới đại quân không để cho chúng ta thất vọng nghe được cácờzin lời nói lộ rẻn sờ khe khẽ gật đầu nói Â thời gian không nhiều lắm rồi chúng ta đi thôi không lâu sau sau đó lô rẻn sở cùng cắt đờ gìn mang theo một đám tâm phúc đi tới vực sâu tầng thứ 9 cao nhất một ngọn núi trên hướng về phía bên cạnh một tâm phúc nói bắt đầu đi nghe được lô rẻn sờ lời nói liền gặp được tên kia tâm phúc nhanh chóng rời đi ngay sau đó một đám thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trên ngọn núi núi liền không dứt vang lên một đám đầu người bị ném ngọn núi từng cổ đỏ sẫm máu tươi từ trên ngọn núi lưu lại từng cổ cường đại niệm ở trên ngọn núi dâng lên Một giờ sau, cả ngọn núi dưới chất đầy đầu người, đại lượng đỏ sưng máu tươi tụ tập đến cùng nhau, tạo thành một đỏ tươi hồ. Lúc này, Lô rẻn sơ một mình một người đi vào đến tùy máu tươi tổ thành hồ trong, trong miệng không ngừng phun ra một đám cổ lão từ ngữ, từng cổ cường đại không gian ba động ở giữa hồ nổi lên. Làm Lô Dẹn sơ dừng lại ngâm sướng thời điểm, một phương viên mấy trăm dặm, đem cả ngọn núi gói lại huyết sắc cột sáng phóng lên cao, một đám vóc người cao tới tráng sĩ vạm vỡ sắc mặt sói giữ tợn ma giới cao thủ từ huyết sắc cổ sáng trong phủ xuống đến vực sâu trong. Rời đổi theo thời gian, mấy chục vạn tên thực lực đều ở trên 20 cấp ma giới cao thủ phủ xuống đến vực sâu trong, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đợi chờ ma giới đại quân thống lĩnh Cổ Vạn đã ra lệnh. Nhìn che trời út đất mấy chục vạn đại quân liếc một cái, Cổ Vạn đã hướng về phía bên cạnh lộ rèn sơ nói, "Các ngươi vực sâu ma tộc tình cảnh, ma giới đại trưởng lão đã biết rồi." Dựa theo ma giới đại trưởng lão phân phó, lần này tinh thần đại lục hành động lấy ta là thủ. Ngươi cùng với Vực Sâu Ma Tộc tất cả chiến sĩ phải quy về ta tới thống lĩnh, không được có bất kỳ làm trái. Nếu không, ta có thể tùy ý xử trí. Dĩ nhiên, chúng ta Ma Giới Đại Quân sẽ không xâm chiếm các ngươi Vực Sâu Ma Tộc lợi ích, nhưng là chúng ta tại chiến đấu trong thu hoạch đắc chiến lợi phẩm toàn bộ quy về chúng ta Ma Giới Đại Quân sử dụng. Đồng thời, chúng ta công chiếm thổ địa, các ngươi Vực Sâu Ma Tộc cũng cần dùng tương đối vật giá trị để đổi lấy. Không biết ngươi có không có ý kiến đến gì? Nghe được cổ hoán đã lời nói. Lỗ rèn Sơ không chút do dự trả lời, chúng ta vượt sâu ma tộc không có có bất kỳ vấn đề gì, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta vượt sâu ma tộc đại quân lấy cổ mệnh lệnh của đại nhân vì chuẩn tác, tuyệt đối sẽ không làm trái mệnh lệnh của đại nhân. Nghe được Lộ rèn Sơ lời nói, cổ hoạn đã khe khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua không ngừng có ma giới chiến sĩ phụ xuống huyết sắc lối đi, hướng về phía Lộ rèn Sơ nói, người dẫn theo vượt sâu ma tộc đại quân, đi theo chúng ta ma giới đại quân phía sau tiếp nhận địa bàn. Sau khi nói xong cổ hãn đã cũng không để ý tới lộ rẹn sợ phản ứng, tiêu xuất lĩnh lấy mấy chục vạn tên trên 20 cấp ma giới cao thủ, rời đi vực sâu tầng thứ 9, hướng vực sâu tầng thứ nhất phong diệp đế quốc đại quân khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt ma giới đại quân đột nhiên tập kích, phong diệp đế quốc đại quân trong nháy mắt đụng phải nặng tổn thất lớn, vô số cơ giới chiến sĩ còn chưa kịp phát ra một đạo công kích, tiêu ngã xuống ma giới đại quân oanh kích dưới, trở thành một đống vô dụng phía thiết, Mấy chục vạn tên trên 20 cấp ma giới cao thủ Hướng phong Diệp Đế quốc chú đóng ở vực sâu tầng thứ nhất mấy ngàn vạn cơ giới đại quân khởi sướng đánh bất ngờ, trong nháy mắt thì có mấy trăm vạn cơ giới chiến sĩ ở trước tiên bị hủy diệt, ngay sau đó liền ở các cấp quan chỉ huy dưới sự chỉ huy, tạo thành các loại chiến trận, hướng chư ma giới cao thủ khởi sướng tự động phản kích. Nhìn Phong Diệp Đế quốc cơ giới đại quân, tại chính mình xuất lĩnh mấy chục vạn trên 20 cấp ma giới cao thủ đánh bất ngờ dưới, mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng là lại không có hàng mất, cổ đã trên mặt lộ ra một kia kinh ngạc. Bất quá, Này kia vẻ kinh ngạc rất nhanh tiểu biến mất không thấy, thay vào đó là vô cùng sắc khí, chỉ thấy được kia trong tay đột nhiên ra một thanh kim sắc cái búa lớn, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí quán chú đến lớn phủ, dịu, trong, theo cánh tay kia huy động, một đạo cự đại phủ, dịu, ảnh mang theo kinh khủng lực lượng, hướng cơ giới chiến sĩ bảy trung oanh kích đi, trực tiếp đem mấy vạn tên cơ giới chiến sĩ chém làm hai nửa, mới hao hết năng lượng giải tán ra, tan biến tại vô hình. Ở vào cơ giới chiến sĩ trung ương bạch khởi. Thấy kia đạo cự đại phủ, dịu, ảnh uy lực khủng bố, một kích diệt sát mấy vạn tên 15 16 cấp cơ giới chiến sĩ, sắc mặt hơi đổi, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí không có chút nào giữ lại quán chú đến kia trường kiếm trong tay trong, nhắm ngay cổ hãn đạ phương hướng dùng sức vung lên, nhất thời, chỉ thấy được một đạo sáng lạn rực rỡ qua mang, mang theo kinh khủng lực lượng, hướng cổ hãn đạ trên người bắn nhanh ra. Đang vô tình chu diệt cơ giới chiến sĩ cổ hãn cảm nhận được bạch khởi chém ra trong kiếm quang ẩn chứa năng lượng khổng lồ Không tự chủ được cười lạnh một tiếng, trong tay màu vàng cái búa lớn nhẹ nhàng vung lên, một đạo cự đại màu vàng phủ, dịu, ảnh từ đó bắn nhanh ra, mang theo kinh khủng lực lượng, nên hướng kiếm quang, cũng cùng kiếm quang trên không chung gặp nhau, phát ra một tiếng kịch liệt nổ vàng có tiếng, cùng nhau thiếu tản ra tới, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Bạch Khởi thấy cổ hoãn đã tùy ý một kích, đã đem ẩn chứa tự mình toàn bộ lực lượng một kích cho đánh tăng rồi, không tự chủ được lộ ra vẻ kinh hãi Không chút do dự chỉ huy mấy trăm vạn cơ giới chiến sĩ hướng cổ hán đà khởi xướng từng đạo bén nhọn chí cực công kích, định dùng cơ giới chiến sĩ số lượng trên ưu thế đem cho tươi sống hao tổn chết. Đối mặt mấy trăm vạn cơ giới chiến sĩ công kích cổ hán thân hình trần lóe, linh hoạt né tránh đại bộ phận công kích, trong tay màu vàng cự phủ không ngừng chém ra, từng đạo màu vàng phủ dịu, ảnh đem thành từng mảnh cơ giới chiến sĩ quét đến, khiến cho trở thành một đống vô dụng phế thiết. Cùng lúc đó, Mấy chục vạn trên 20 cấp ma giới cao thủ, cũng không ngừng huy động vũ khí trong tay, đem từng đạo bén nhọn chí cực công kích, hướng cơ giới chiến sĩ trên người chuốt xuống đi, đem một đám cơ giới chiến sĩ phá hủy. Nhìn không ngừng ngã xuống đất cơ giới chiến sĩ, Bạch Khởi biết đại thế đã mất, tự mình ở tại chỗ này cũng không có cái gì chỗ dùng rồi, liền xoay người tiến vào một truyền tống trận trong, thân hình chợt lóe, biến mất ở vực sâu tầng thứ nhất rồi. Theo Bạch Khởi rời đi, Phong Diệp Đế quốc ở vực sâu tầng thứ nhất mấy ngàn vạn cơ giới chiến sĩ, toàn bộ thế ở ma giới đại quân trên tay, ma giới đại quân thuận lợi vô cùng hướng Phong Diệp Đế quốc mới chiếm lĩnh khu khởi sướng hung manh tiến công, nhất thời, Phong Diệp Đế quốc mới chiếm lĩnh khu nhanh chóng luân hãm đến ma giới đại quân trong tay, bị theo sát phía sau vực sâu ma tộc đại quân sở tiếp thu. Nhận được tin tức Quang Minh Đế quốc, lập tức làm ra phản ứng, Thiên Đường đại quân ở A Lý Tư dưới sự dẫn dắt, cũng bắt đầu hướng Phong Diệp Đế quốc khởi sướng hung manh công kích, nhất thời Phong Diệp đế quốc xa vào đến thiên đường đại quân cùng ma giới đại quân giáp công trong, xa vào đến hai mặt thụ địch tỉnh cảnh Trong. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 723, bảy cấp chế tạo trụ sở. chương 723, bảy cấp chế tạo trụ sở. Theo Quách gia Bạch khởi lần lượt binh bại chạy về Phong Diệp thành tin tức, bị Quang Minh đế quốc cùng bực sâu ma tộc cố ý thả ra đi, lập tức trên đại lục khiến cho một trận mãnh liệt do Trên đại lục vô số trung tiểu thế lực, vô số bị Phong Diệp Đế quốc áp chế, không cam lòng bị kia thống trị thế lực rối rít hoan hô lên, lập tức phái tinh nhuệ thủ hạ mật thiết chú ý Phong Diệp Đế quốc hết thảy hành động, cẩn thận quan sát thế cục phát triển. Ở đại lục Đông đảo thế lực mật thiết chú ý dưới, Ma giới đại quân cùng Thiên đường đại quân, từ hai phương hướng không ngừng hướng Phong Diệp Đế quốc đô thành Phong Diệp thành trô ở phương hướng mau chóng đuổi theo, tất cả che ở kia trên đường cơ giới đại quân, cũng bị kia cho vô tình ngăn ép, vô số Phong Diệp Đế quốc thành phố Ở ma giới Đại Quân Cùng Thiên Đường Đại Quân nhanh kích dưới hóa thành một mảnh phế tích, vô số phong diệp đế quốc cư dân ké ở ma giới Đại Quân Cùng Thiên Đường Đại. Quân thiết kỵ dưới, vĩnh viễn ngủ say đi xuống, vô số tươi sống tánh mạng vĩnh viễn mất đi thần thái, trở thành vô số cố thi thể lạnh băng. Đối mặt ma giới Đại Quân Cùng Thiên Đường Đại Quân duệ không thể đỡ quân tiên phong, phong diệp đế quốc bắt đầu co rút lại binh lực, đem sử dụng binh lực toàn bộ tập trung đến phong diệp thành phụ cận, vương bỏ trừ phong diệp thành quanh mấy chục thành phố ở ngoài tất cả lãnh địa. Chuẩn bị ở Phong Diệp thành trung quanh cùng Ma giới đại quân Thiên Đường đại quân đánh một cuộc quyết chiến, phân ra một thắng bại. Thấy Phong Diệp đế quốc có rút lại binh lực, chuẩn bị ở Phong Diệp thành trung quanh quyết chiến, Ma giới đại quân cùng Thiên Đường đại quân đều không hẹn mà cùng chậm lại đẩy mạnh tốc độ, một bên chiếm lĩnh một đám thành phố, cấp đoạt thành phố trong hết thảy tài nguyên, một bên không ngừng cưỡng ép điều động các tòa thành thị thực lực ở trên 10 cấp võ giả, để cho kia làm mình phụ trợ binh chủng, dùng làm pháo hôi sử dụng, tiêu hao Phong Diệp đế quốc cơ giới đại quân, cũng giải quyết xong. Phía sau thành phố An toàn thai hoang ngầm, tránh khỏi mình ở cùng phong diệp đế quốc quyết chiến thời điểm, bọn họ từ sau phương làm phá hư. Nhìn trước mắt khổng lồ vô cùng cơ giới chế tạo trụ sở, Lý Gia Vượng trong mắt tràn ngập hưng phấn vẻ, không tự chủ được đối với bên cạnh May A nói, la bà, ngươi nói cơ giới chế tạo bảy cấp sau đó, sẽ có dạng gì tân binh chủng? Sẽ có dạng gì chức năng mới? Chúng ta là không là phải nên sớm một chút đi cao cấp vũ trụ được thêm kiến thức. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói Đang nhìn đến kia trên mặt vẻ hưng phấn, Mai A khẽ cười một tiếng nói, Phu quân, chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng không có cái gì ý tứ. Người đã đem hải vân tinh linh gì chỉ trong đạt được hơn phân nửa ma tinh ma hoạch cũng đều chuyển thành năng lượng. Chỉ cần ngươi đem trụ sở thăng cấp cần thiết các loại tài nguyên để vào trụ sở trong, để cho trụ sở tiến hành thăng cấp, hết thể không cũng đều là trong sáng sao. Nơi nào còn dùng chúng ta đi suy đoán A? Nghe được Mai A lời nói, Lý Gia Vượng khuôn mặt vẻ hưng phấn gật đầu nói, Ấn. Ta cái này đi thăng cấp trụ sở, ta đảo muốn nhìn bảy cấp trụ sở sau cho chúng ta mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng ngay lập tức đi đến cơ giới chế tạo trụ sở bên cạnh, đem thăng cấp trụ sở cần thiết tư nguyên để vào đến trụ sở trong. Tiếp theo liền không chút do dự hạ lệnh, đem trụ sở thăng cấp đến bảy cấp. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được khổng lồ vô cùng cơ giới chế tạo trụ sở phát ra một tiếng nổ vang có tiếng, một đạo sáng lạn rực rỡ quang mang phóng lên cao, đâm nhập vân tiêu đem chọn phong diệp thành đô bao phủ trong đó, cho dù tại phía xa mấy vạn dặm ở ngoài a lý tư cùng cổ hoạn đã cũng nhìn rất là rõ ràng, khiến cho làm không rõ ràng hiện trạng thiên đường đại quân cùng ma giới đại quân không thể không lần nữa chậm lại đi tới tốc độ chậm chạp hướng phong diệp thành ních tới gần. đi. một giờ sau, cơ giới chế tạo trụ sở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, vốn là thể hình khổng lồ vô cùng trụ sở biến thành một trong suốt trong sáng lục giác dây chuyền lẳng lặng dắt lý gia vượng trên cổ. Để cho Lý Gia Vượng đám người cảm thấy một trận bất khả tư nghị. Còn không có đợi Lý Gia Vượng đám người đối với trụ sở biến hóa phát biểu bất cứ ý kiến gì, vô danh thanh âm liền rõ ràng vô cùng ở mọi người vang lên bên hai. Bảy cấp cơ giới chế tạo trụ sở chức năng như sau: Bốn sao công trình sư, bảy cấp xây dựng căn bản đơn vị, thân cao mét m toàn thân bị màu lam nhạt khôi giáp bao trùm, trên cánh tay trang bị 4 chỉ đạn đạo ban khí, nội bộ tồn trữ 32 mai cỡ nhỏ đạn đạo, mỗi cánh tay trên 16 mai mai có 15 cấp lực phòng ngự, 16 cấp lực công kích, trên cánh tay mô hình nhỏ đạn đạo có thể dễ dàng phá hủy một tên 16 cấp cường giả. Kia chẳng những giỏi về xây dựng các loại kiến trúc, tòa thành, cứ điểm, con đường, cầu chờ VV, còn có thể duy trì chế tạo các loại cao cấp laser, xạ tuyến vũ khí, sửa chữa các loại cao cấp phi thuyền trờ VV trí năng sản phẩm. 4 sao thực vật thu thập người, có 15 cấp phòng hộ lực cùng 16 cấp lực công kích, cùng tốc độ cực nhanh.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 Bốn sao tinh mỏ thu thập người, có 15 cấp phòng hộ lực cùng 16 cấp lực công kích, cùng tốc độ cực nhanh, có thể ở núi hoang, sa mạc, sa mạc, hải dương, cỡ lớn vân thạch trở về vv các loại trong hoàn cảnh thu thập các loại khoáng sản, cũng đem các loại khoáng sản tiến hành bước đầu xử lý ra công thành, có thể trực tiếp bị cơ lợi dụng tinh mỏ. Vì lý ra vượng kiến tạo các loại kiến trúc, chế tạo các loại cơ giới binh chủng cung cấp đầy đủ tinh mỏ tài nguyên. Thợ săn 2, thần thương thủ tiến hóa binh chủng bảy cấp lục chiến căn bản đơn vị, thân cao 18 Người mặc màu xanh biết khôi giáp, tay cầm 16 phát bán tự động màu bạc xuống lục, súng 10 băng đạn, xạ trình hai cây số, xạ tốc 10 phát mỗi phút đồng hồ, có 17 cấp phòng hộ lực, 18 cấp lực công kích, ở đại quy mô lục chiến trong, có thể hình dạng thành quy mô công kích, đối với phương trận cùng địch nhân tiến hành hủy diệt tính tinh chuẩn đa kích. Thợ săn 2 có thể ở hai cây số trong phạm vi bắn chết bất kỳ 18 cấp cùng với 18 cấp trở xuống lực phòng ngự người, khả liên tục tác chiến 2 giờ, hoặc là đem tất cả băng đạn đạn đánh quang. Sau đó muốn bổ sung năng lượng sau, mới có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Ở đặc thù vật kiến trúc trung lực công kích, lực phòng ngự gấp bội, lúc tác chiến đang lúc cũng gấp bội, khả thăng cấp. Ma diễm pháp sư 2, Hỏa diễm pháp sư tiến hóa binh chủng bảy cấp lục chiến căn bản đơn vị, thân cao mét m mặc đồ đỏ sắc khôi giáp, tay cầm ma diễm pháp trượng, có 17 cấp phòng hộ lực, 18 cấp lực công kích, có thể thả ra cao tới 50 và độ, dài đến 5000mm hỏa diễm, khả liên tục tác chiến 4 giờ, sau đó muốn bổ sung năng lượng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 Có thể chỉ huy hạm đội, ở trong không gian tiến hành không chiến, cũng có thể ở chiến hạm bị phá hủy sau đó, là một người thông thần kính tầng thứ 8 cường giả, cùng hạm đội địch nhân triển khai kịch liệt đà đấu. U Minh Bướm, đặc thu đơn vị, thể hình nhỏ bé, xen vào chân thật cùng hư ảo trong lúc, bất kỳ vật chất năng lượng vũ khí đều không có cách nào đối với kia tạo thành thương tổn, chỉ có thể linh hồn lực lượng mới có thể đối với kia tiến hành thương tổn, có thu thập người chết linh hồn, cũng đem dẫn dắt đến cơ giới trụ sở trong bảo tồn năng lực. Chế tạo cần đặc thù vật phẩm linh hồn châu Hủ thực côn trùng, đặc thù đơn vị, thể hình nhỏ bé, chưa đầy một lái mẽ dài, mắt thường khó có thể phát hiện, linh hồn lực lượng khó có thể đối với kia tạo thành thương tổn, bất kỳ vật chất năng lượng vũ khí cũng có thể đem dễ dàng đánh chết, có đi vào người não, hủ thực người nào tác dụng, là khống chế địch quân nhân vật trọng yếu, khiến cho vì phe mình hiệu lực tuyệt hảo phụ trợ binh trùng. Ghi chú, đối với thực lực ở trên 50 cấp cường giả không có hiệu quả. Thực lực 55 cấp trở lên cường giả, có thể vận dụng linh hồn năng lượng đem tiêu diệt, chế tạo cần đặc thù vật phẩm linh hồn châu cùng hồi hồn thảo. Bảy cấp cơ giới chế tạo trụ sở khả xây dựng kiến trúc như sau: Bốn sao chạm gác, toàn sắt thép kết cấu, cao trăm mét, tầng 20 kết cấu, diện tích 20 vạn nhiều vùng, có thể cung cấp 1 vạn người ở lại, nội sắp đặt giữ ấm, cung nước, chiếu sáng, gia đa, vũ khí trở VV hệ thống, lực phòng ngự là ba sao chạm gác gấp 10 lần, có thể ở trong không gian trôi nổi.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 hoặc là chuyển tống đến Lý Gia Vượng trong đầu năng lượng chuyển hóa khí trong, kia hấp thu hàng tình quang nhiệt hiệu suất là ba sao quang nhiệt thu thập thuyền gấp trăm lần, là lý gia vượng thu. Thập nhiên liệu trọng yếu kiến trúc, cũng là lý gia vượng chế tạo chiến hạm, không người nào chiến đấu cơ, luôn chuyển pháo đài trở về, về các loại kiến trúc cần thiết năng lượng chủ yếu cung cấp người một trong. Bốn sao luân chuyển pháo đài chế tạo công xưởng, khả sản xuất bốn sao luân chuyển pháo đài, pháo đài sạ trình 2000 ngàn mét, khả hoành giết 22 cấp trở xuống cường giả, có thể tự do di động. Pháo đài trên kèm theo ma tinh hệ thống động lực, có thể liên tục tắc chiến 20 giờ, bắn ngàn vạn mai đạn tháo, là lý do vượng dùng đi bảo vệ tinh cầu nội bộ trọng yếu thành phố cùng kiến trúc, cùng với đối phó địch nhân chiến đấu cơ lợi khí. 4 sao phi cơ chế tạo công xưởng, khả sản xuất 4 sao chiến lược vanh tạc cơ, lần này vanh tạc cơ tốc độ cực nhanh đạt tới 50 vạn cây số mỗi giờ, tắc chiến bán kính vì 50 triệu cây số, khả liên tục tắc chiến 50 giờ, có thể dễ dàng nổ chết một tên 22 cấp cường giả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 có thể lên cấp làm cơ sở chính, phân trụ sở có chế tạo sử dụng binh trùng năng lực, từng cái mới vừa chế tạo nên phân trụ sở sơ cấp cấp bậc đều cấp 1, chỉ cần hướng trong đó đưa vào đầy đủ năng lượng cùng tinh mỏ, có thể nhanh chóng lên cấp, cho đến cùng cơ sở chính cùng một cái cấp bậc mới thôi. Đồng thời, bảy cấp cơ giới chế tạo trụ sở tùy ý biến hóa lớn nhỏ kích cỡ, cũng ở quá giữa không trùng tự do di động, trở thành một siêu cấp chiến hạng năng lực, có lớn lao vi năng. Cơ giới chế tạo trụ sở thăng cấp đến bảy cấp có nội không gian chức năng, từ nay về sau, cơ giới chế tạo trụ sở tình huống bình thường dưới sẽ lấy dây chuyển tình thế, treo ở cơ giới cơ địa chủ nhân trên cổ, tất cả cơ giới binh chủng chế tạo cũng đều kiến ở trong căn cứ không gian tiến hành, nếu như cơ địa chủ nhân muốn lấy ra cơ giới binh chủng, chỉ cần ở trong lòng mạc niệm cũng đủ. Đồng thời, cơ giới chế tạo trụ sở thăng cấp đến 7 cấp, có phá vỡ không gian vũ trụ, tiến vào cao cấp vũ trụ năng lực, Chỉ cần cơ địa chủ nhân nguyện ý tốn hao hiện hữu năng lượng 99% số lượng dự trữ, trụ sở có thể phá vỡ không gian vũ trụ, tiến vào đến cao cấp trong vũ trụ. Ghi chú, muốn đem trụ sở thăng cấp đến cấp 8, phải tiến vào cao cấp vũ trụ, nếu không, cơ địa vô pháp tiếp tục thăng cấp. Thế giới siêu cấp Mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 724, Đại lục nhất thống, 1. Chương 724, Đại lục nhất thống, Nghe được vô danh đối với bảy cấp cơ giới chế tạo trụ sở giới thiệu, nghĩ đến bảy cấp chế tạo trụ sở chỗ cường đại, Lý Gia Vượng trên mặt không khỏi ở tự chủ lộ ra hưng phấn nụ cười, một tia không có thiên đường cùng ma giới đại quân sắp nguy cấp kinh khủng cảm. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người truyền đến vẻ vui thích, may A vẻ mặt hạnh phúc vẻ tựa vào kia trong lực nói, "Phu quân, cơ giới chế tạo trụ sở đã thăng cấp đến bảy cấp, thiên đường cùng ma giới đại quân đã không đáng để lo, chúng ta là không phải là ở đánh tan thiên đường cùng ma giới đại quân sau đó." nghỉ ngơi lấy lại sức một trận, hào hào hưởng thụ một chút hai người thế giới, nơi nơi đi đi một chút xem một chút. Nghe được Mã A lời nói, Lý Gia Vượng do dự một hồi, cảm giác trụ sở thăng cấp đến bảy cấp, chỉ cần đem thiên đường cùng ma giới đại quân đánh tan, như vậy hắn có thể nhẹ nhàng thống nhất tinh thần đại lục, hướng tinh thần đại lục ở ngoài những tinh cầu khác huyết trường, cũng mang theo trụ sở tiến vào tinh tế thế giới, đem tinh tế thế giới cho thống nhất, đạt được đại lượng năng lượng cùng tài nguyên, sau đó mới tiến vào cao cấp vũ trụ. Ở hướng ra phía ngoài khuyết trương trong quá trình, căn bản không cần hắn tự mình chấn giữ, chỉ cho phép hắn đem liên tục không ngừng cơ giới binh chủng giao cho bạch khởi đám người thống lĩnh, hắn có thể đạt được liên tục không ngừng tư nguyên cùng năng lượng, hoàn toàn có thể cùng mã cùng với con của mình nữ nhi nơi nơi đi một chút xem một chút, liền gật đầu nói, ân chờ chúng ta đánh tan thiên đường cùng ma giới đại quân, ta liền mang theo ngươi cùng hai đứa bé, nơi nơi đi một chút xem, một chút, thể nghiệm một chút người bình thường bình thường sinh hoạt. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, May A vẻ mặt hạnh phúc vẻ đầu tựa vào Lý Gia Vượng trong ngực, nhẹ giọng nói, phu quân ngươi thật tốt. Lý Gia Vượng cùng May A dường như không người nào thân mật một lúc sau, liền đem ánh mắt quang hướng bạch khởi cùng quách ra trên người, thản nhiên nói, thực lực của các ngươi vẫn còn quá yếu đi, lần này ta từ Hải Vân tinh linh di tộc trong đạt được mấy viên 40 cấp ma hạch, có thể đem thực lực tăng lên tới 40 cấp, hy vọng các ngươi sau này có thể cố gắng công tác, xuống tới đầy đủ công lao, miễn cho bị người nói xấu. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Bạch Khởi cùng Quách ra đại hy vọng quá, vội vàng lớn tiếng nói, tạ đại nhân. Chúng ta nhất định không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn Bạch Khởi cùng Quách ra hai người, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu, đem gen chế tạo trụ sở từ cản khôn giới trong lấy đi ra ngoài, cũng đem 9 viên 40 cấp ma hạch để vào trong đó, vẹn vẹn lưu một viên 40 cấp ma hạch làm dự trữ, chuẩn bị chế tạo ra mấy 40 cấp siêu cấp cao thủ, bảo vệ kia an toàn cũng vì tương lai hướng ra phía ngoài khuyết trương làm ra một chút chuẩn bị. Làm Lý Gia Vượng đem chín viên 40 cấp ma hoạch để vào gen chế tạo trụ sở sau đó, liền đối với bạch khởi cùng quách ra hai người nói, các ngươi tiến vào đi. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng cũng không đợi bạch khởi cùng quách ra từ gen chế tạo trụ sở trong đi ra ngoài, liền mang theo ma đám người rời đi mật thất dưới đất, đem một đám mới vừa chế tạo nên 4 sao công trình sư vương thả ra ngoài. Khiến cái này 4 sao công trình sư ở phong diệp thành trung quanh chế tạo tuyến đầu trận địa, để tránh có thể dựa vào tuyến đầu trận địa cường đại năng lực, chống cự thiên đường cùng ma giới đại quân tiến công. Theo cơ giới chế tạo trụ sở tăng lên tới 7 cấp, nhưng là muốn muốn tạo ra ra vô số cơ giới binh chủng, lợi dụng mới nhất chế tạo nên cơ giới binh chủng đánh bại thiên đường cùng ma giới đại quân còn là phi thường không thực tế, bởi vì thiên đường cùng ma giới đại quân nhiều nhất 3 ngày sẽ đã tới phong diệp thành phụ cận, mà 3 ngày thời gian co như là cơ giới chế tạo trụ sở toàn bộ chế tạo, cũng sản xuất không được bao nhiêu cơ giới chiến sĩ. Vì vậy, tại chiến tranh tiền kỳ, trước kia cơ giới binh chủng mới là chủ lực, mà tuyến đầu trận địa kiến tạo có thể tăng lên cơ giới binh chủng lực chiến đấu, đem thiên đường cùng ma giới đại quân kéo dài thêm mấy ngày, thuận tiện cơ giới chế tạo trụ sở nhiều chế tạo một chút cơ giới binh chủng, vì kẻ thắng lợi cuối cùng đặt cơ sở. Đồng thời, một đám thực lực cường đại ở trên 30 cấp, thần vương cảnh cao thủ cũng liên tục không ngừng từ gen chế tạo trụ sở trong đi ra liên tục không ngừng bổ sung đến lý gia vượng đại quân trong cùng ngày đường cùng ma giới đại quân đã tới tuyến đầu trận địa lúc trước lý gia vượng đã có một vạn tên 30 cấp thần vương cảnh chiến sĩ ở cộng thêm hơn một vạn tên hải vân tinh linh di tộc kia tiểu có thiên đường cùng ma giới đại cử đánh một trận thực lực không đến nổi bị đối. phương cao thủ tiêu diệt giết. cùng ngày đường cùng ma giới đại quân đã tới tuyến đầu trận địa lúc trước không có lập tức khởi sướng tiến công mà là bắt buộc kia điều động Sổ dĩ ước kế thực lực đều ở trên 10 cấp chiến sĩ dẫn đầu hướng tuyến đầu trận địa khởi sướng tiến công dùng sổ dĩ ước kế pháo hôi tiêu hao phong diệp đế quốc thực lực thử dò xét phong diệp đế quốc chiến lực đối mặt sổ dĩ ước kế chiến sĩ toàn lực tiến công một bàn đài luân chuyển pháo tháp không ngừng nổ vang từng khỏa uy lực vô cùng đạn tháo che trời út đất hướng pháo hôi bảy chung chút xuống đi đem một đám pháo hôi hoành kích thành tai phiến từng khỏa cấp tốc vận động đạn chuẩn bị vô cùng rơi vào một đám quan chỉ huy trên đầu đem cho vô tình bán chết. Từng chiếc một không người nào chiến đấu cơ từ cái kia tuyến đầu trận địa phía sau bay lên hướng pháo hôi bảy chung ném kế tiếp uy lực không lô bom đem một đám pháo hôi tạc tan xương nát thịt rơi đổi theo thời gian một đám chiến sĩ kẹt ở tuyến đầu trận địa phía trước trở thành một cụ thi thể lạnh băng hoặc là trở thành thành từng mảnh thật nhỏ toái phiến một đám cơ giới binh chủng ở từng đạo bén nhọn trí cực công kích dưới biến thành từng đống vô dụng phế thiết từng chiếc một không người nào chiến đấu cơ bị từng đạo bén nhọn chí cực công kích đánh trúng muốn nổ tung lên, tạo thành một đạo sáng lạn rực rỡ quan mang, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. nhìn không ngừng giảm bớt pháo hôi, a lý tư cùng cổ hoạn đã liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng vung tay lên, vô số chiến đấu thiên sứ, vô số ma giới binh lính, lướt qua một đám pháo hôi, lướt qua tuyến đầu trận địa, trực tiếp hướng phong diệp thành phương hướng bay đi. bọn họ không có cùng phong diệp đế quốc bỏ đi hao tổn chiến tính toán, kế hoạch của bọn họ rất đơn giản, chính là dùng lực lượng cường đại, không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp hủy diệt phong diệp thành trực tiếp hủy diệt phong diệp đế quốc, vì vậy, bọn họ không có một tia dừng lại, ở pháo hôi tiêu hao kém không nhiều thời điểm, không có một tia thử dò xét, trực tiếp toàn bộ xuất kích, hướng phong diệp đế quốc khởi xướng một kích cuối cùng. Làm vô số chiến đấu thiên sứ cùng ma giới binh lính lướt qua tuyến đầu trận địa, hướng phong diệp thành phương hướng mau chóng đuổi theo thời điểm, hơn một vạn tên thực lực ở trên 30 cấp gen chiến sĩ, một vạn tên hải vân tinh linh bộ lạc di tộc, Xuất lính 10 vạn thực lực ở trên 20 cấp gen chiến sĩ tổng số trăm vạn mới vừa bảy cấp cơ giới trụ sở chế tạo cơ giới binh chủng ngăn trở kia đi đến đường cùng thiên đường cùng ma giới đại quân triển khai kịch liệt chém giết nhìn tuyến đầu trận địa phụ cận hôn chiến bạch khởi dùng kia kia một đôi sắc bén hai mắt không ngừng ở hôn chiến trong đám người quét hình cho đến cổ hàn đã thân hình xuất hiện ở kia trong ánh mắt kia khỏe miệng mới lộ ra điểm một cái nụ cười thân hình trận lóe biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở cổ hàn đã cách đó không xa. Dẫn trường kiếm trong tay, lớn tiếng hô cổ hoãn đã có dám cùng ta đánh một trận. Nghe được bạch khởi tiếng la, cổ hoãn đã hai mắt không khỏi nhíu lại, lập tức dùng khinh thường giọng điệu nói, bại tướng dưới tay còn dám hướng ta khiêu chiến, thật là không biết sống chết. Sau khi nói xong, cổ hoãn đã trong tay màu vàng cái búa lớn nhẹ nhàng vung lên, một đạo cự đại màu vàng phủ, dịu, ảnh, mang theo gào thét tiếng gió cùng kinh khủng lực lượng, hướng bạch khởi trên người chém giết đi. Cảm nhận được màu vàng phủ, dịu ảnh trên truyền đến kinh khủng năng lượng ba động, bạch khởi trong mắt tinh quang lấp lánh. Lần trước, đối phương tùy ý một kích, tự mình tiểu đã tiêu hao hết toàn thân năng lượng, không biết mình thực lực tăng lên tới 40 cấp sau đó, có thể hay không dễ dàng đón lấy công kích của đối phương. Nghĩ tới đây, bạch khởi liền nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, chỉ thấy được một đạo bén nhọn chí cực màu trắng kiếm quang, từ trường kiếm trong bắn nhanh ra, mang theo bén nhọn khí thế, nên hướng màu vàng phủ, dịu, ảnh cũng tới ở giữa không trung gặp nhau phát ra một tiếng chấn thiên nổ vàng có tiếng, cùng nhau giải tán ra, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Xoẹt. Thấy Bạch Khởi dễ dàng đánh tan tự mình chém ra màu vàng phủ, dịu, ảnh, cổ hoãn đã không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi có tiếng. Ở hắn ấn tượng trong, Bạch Khởi thực lực vẹn vẹn chỉ là 30 cấp, tập trung kia chân khí toàn thân cũng nhiều nhất ngăn trở tự mình một kích, nếu như không phải là mình khinh thường ở đuổi giết kia, kia căn bản không thể nào thông qua truyền thống trận chạy trốn. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Bạch Khởi thực lực thế nhưng lại tăng lên như thế nhanh chóng, thế nhưng lại có thể dễ dàng đánh tan của mình tiện tay một kích điều này làm cho hắn không thể không kinh ngạc vạn phần, không thể không cẩn thận quan sát khởi Bạch Khởi đã dậy. Cảm nhận được Bạch Khởi trên người trong lúc lơ đáng buông thả ra ngoài lực lượng cường đại, của hoạn đã sắc mặt hơi đổi, ở trong lòng âm thầm kinh ngạc kỳ thực lực tăng lên, cũng quyết định chú ý nhất định phải xanh cầm Bạch Khởi, bước bách kia đem thực lực tăng lên bí quyết báo cho mình, cứ như vậy Thực lực của mình chẳng phải là cũng có thể nhanh chóng tăng lên sao. Nghĩ tới đây, cổ hoãn đã trong lòng một trận lửa nóng, nhìn về phía bạch khởi ánh mắt liền cực nóng, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một tiếng mỉm cười, vội văng nói, bạch khởi, thực lực của ngươi không sai, sau này đi theo ta thế nào. Nghe được cổ hoãn đã lời nói, bạch khởi trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, dùng tràn đầy khinh bị giọng điệu nói, cổ hoãn đã, muốn ta đầu nhập vào ngươi, ngươi cũng đi tiểu rồi soi vào gương. Xem một chút ngươi lại vừa không có tư cách kia để cho ta đầu nhập vào ngươi." Nghe được Bạch Khởi khinh bỉ lời nói, Cổ Vạn đã trong lòng giận dữ, phát ra một tiếng tức giận chú lên, trong tay màu vàng cái búa lớn nhanh chóng huy động, từng đạo khổng lồ màu vàng phủ, dịu, ảnh, từ đó bắn nhanh ra, mang theo gào thét tiếng gió cùng khí thế bức người, hướng Bạch Khởi trên người điên cuồng chém đi. Cảm nhận được màu vàng phủ, dịu, ảnh trong lẫn chứa lực lượng cường đại, Bạch Khởi sắc mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, Từng đạo bén nhọn trí cực màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp nên hướng từng đạo phủ dịu, ảnh cũng tới ở giữa không trung gặp nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang có tiếng. Từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang từ kiếm quang cùng phủ dịu, ảnh gặp nhau nơi bắn nhanh ra, từng cổ cường đại khí lưu hướng tứ phương quét tán đi, đem chung quanh một đám ma giới binh lính thổi bay, làm vô số đạo màu vàng phủ dịu, ảnh cùng vô số đạo màu trắng kiếm quang ở giữa không trung tranh đấu một phen. Hao hết năng lượng, cùng nhau giải tán, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa lúc, Bạch khởi nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo màu trắng kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, nhanh chóng ở kia trước người tạo thành một khổng lồ kiếm trận, nhanh như tia chớp đem cổ hàn đại bao phủ trong đó. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 725, Đại lục nhất thống, 2. Chương 725, Đại lục nhất thống, 2. Nhìn chung quanh chi chít, lóng lánh sắc bén hơi thở kiếm quang, đem tự mình bao vây lại, không hề đứt đoạn hướng tự mình khởi xướng một vòng luân mãnh liệt tiến công, Cổ hoạn đã sắc mặt không thay đổi, hư lệnh một tiếng, một đạo kiên cố phòng ngự cháo xuất hiện ở kia bên ngoài cơ thể, đem từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang công kích che ở kia thân thể ở ngoài, sử từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang không cách nào tổn thương tới kia thân thể, bảo vệ kia an toàn. Vút vút vút. Vút vút Đồng thời, Cổ đã trong mắt hàn quang lập loè thân thể ở giữa không trung xoay tròn một tuần, trong tay màu vàng cái búa lớn, theo kia thân thể xoay tròn, thả ra từng đạo hàm chứa kinh khủng lực lượng màu vàng phủ, dịu, ảnh mang theo sắc bén quang mang, hướng vô số đạo kiếm quang tổ thành kiếm trận khởi sướng hung mãnh công kích. Rầm rầm rầm. Theo từng đạo màu vàng phủ, dịu, ảnh cùng từng đạo kiếm quang chạm vào nhau đến cùng nhau, từng tiếng thanh thúy buộc vang trên không trung vang lên, từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang, từ cổ vãn đà bên người kích xa đi, tạo thành một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Theo màu vàng phủ, dịu, ảnh cung kiếm quang mãnh liệt va chạm, thân ở ở kiếm trận trong cổ hoàn đà, thân hình không ngừng chớp động, khổng lồ màu vàng búa, mang theo kinh khủng lực lượng, hướng kiếm trận trên phách chém đi, đem từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang đánh tan, hóa thành điểm một cái tia sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Đáng tiếc, cổ hoàng đà mặc dù dũng mãnh, một đũa phách bại hơn 10 đạo kiếm quang, nhưng là kiếm quang thật giống như vô cùng vô tận một loại, kia phách bại mấy đạo kiếm quang, thì có mấy đạo kiếm quang tự động bổ sung kiếm trận trong khiến cho không cách nào bài trừ kiếm trận, không cách nào từ kiếm trận trong thoát khổ ra, chỉ có thể dùng sức tất cả vô liếng, đem từng đạo mang theo kinh khủng lực lượng phủ dịu, ảnh hướng kiếm trận trong chuốt xuống đi, rất có đem kiếm trận nạnh xanh xanh, phách rách nát tư thái. ở bạch khởi thi triển kiếm trận đem ma giới đại quân thống lĩnh cổ hàn đã vây có lúc, Lý Gia Vượng cũng thuận lợi tìm được thiên đường đại quân thủ lĩnh A Lý Tư, cũng lớn tiếng khiêu khích nói, A Lý Tư lại vừa không có can đảm cùng ta đánh một trận. Nghe được lý Gia vượng khiêu khích ngữ, A Lý Tư trong mắt hàn quang chợt lóe, nghĩ hắn đường đường 40 cấp đại cao thủ, lại bị một chỉ có 30 cấp Lý Gia Vượng điểm danh khiêu chiến, để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thật giống như kia bị người xem thường một loại, vì vậy Lý Gia Vượng giọng nói còn không có rơi, liền gặp được kia phát ra gầm lên giận dữ, tự huy động trong tay trường thương màu bạc, hướng Lý Gia Vượng bên người mau chóng đuổi theo. Thấy A Lý Tư hướng bên cạnh mình bay nhanh mà đến, Lý Gia Vượng mắt lộ ra một nụ cười, thân hình cấp tốc chấp động nhanh như tia chớp hướng phía sau thối lui, cũng một bên cấp tốc lui về phía sau, một bên lớn tiếng kêu ầm lên. A Lý Tư có bản lãnh ngươi tiểu đuổi theo a. Nghe được Lý Gia Vượng kêu là có tiếng, đang nhìn đến Lý Gia Vượng không ngừng hướng chiến trường vòng ngoài rút lui, thật giống như là ở cố ý dụ dỗ tự mình truy kích, sau đó phục kích tự mình một loại. A Lý Tư trong mắt thiểm quá một tia do dự, dưới chân tốc độ trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, đang cấp tốc lui về phía sau Lý Gia Vượng, thấy A Lý Tư tốc độ chậm dần lập tức tiểu biết kia đối với ở hành vi của mình sinh ra hoài nghi liền đầu vừa chuyển nói a lý tư có bản lãnh ngươi tiểu đuổi theo a ta lý gia vượng đầu ở chỗ này ngươi có bản lãnh hay không lấy về lĩnh công a ta nhất ở phía trước chờ ngươi nếu như ngươi sợ không cần đuổi tới sau khi nói xong lý gia vượng không hề nữa nói nhảm trực tiếp hướng phía sau cấp tốc đi rời đi hỗn loạn chiến trường trực tiếp hướng phong diệp thành phương hướng mau chóng đuổi theo biến mất ở a lý tư trong mắt nhìn lý gia vượng biến mất phương hướng A Lý Tư do dự một hồi, nghĩ đến Lý Gia Vượng chỉ là một ba mươi cấp chiến sĩ, căn buồn không phải là của mình đối thủ, mà Phong Diệp Đế Quốc vừa không có gì có thể uy hiếp cao thủ của mình, liền triệu hoán mười mấy ba mươi mấy cấp tâm phúc thủ hạ lấy phòng ngừa ván nhất, hướng Lý Gia Vượng bỏ chạy phương hướng đuổi theo, làm A Lý Tư dẫn theo mười mấy ba mươi cấp tâm phúc thủ hạ truy kích Lý Gia Vượng, đuổi kịp Phong Diệp ngoài thành mấy chục dặm một mảnh rừng rậm trong, một cổ hàn khí thấu xương từ kia đáy lòng dâng lên, để cho kia không tự giác hướng một bên chợt lóe. A Lý Tư mới vừa vừa rời đi tại chỗ, xuất hiện ở vài trăm mét ngoài, liền gặp được chín đạo hàm chứa lực lượng cường đại kiếm quang, từ rừng rậm trong bắn nhanh ra, đem mang đến mười mấy ba mươi mấy cấp tâm phúc thủ hạ đánh chết tại chỗ, khiến cho còn không có phát ra một lần công kích, tiêu chết thảm ở chín đạo bén nhọn kiếm quang dưới, trở thành vô số cố thi thể lạnh băng, từ bầu trời phía trên rơi xuống. Nhìn trở thành vô số cố lạnh như băng thi thể mười mấy người tâm phúc thủ hạ, A Lý Tư trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia hơi lạnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được mới vừa rồi chín đạo kiếm quang trong ẩn chứa cường đại năng lượng, kia chín đạo kiếm quang, vô luận là kia một đạo, chỉ cần đánh chúng tự mình, mình cũng đem chịu trọng thương. Mỗi một đạo trong kiếm quang ẩn chứa nhiều cường đại năng lượng, đều làm hắn cảm thấy thật sâu bất an, bởi vì một đạo kiếm quang, tiểu ý nghĩa một cùng. mình cùng cấp bậc cường giả. Ở kinh ngạc sau khi, A Lý Tư không chút do dự nào xoay người hướng chiến trường trong bộ chạy đi, chỉ có ở đại quân bảo vệ trong, chỉ có ở đại quân phối hợp dưới hắn có thể ứng đối 9 người đồng cấp cao thủ công kích. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy kinh khủng, tràn đầy đối với nhân viên tình báo hận ý, trên tình báo không phải nói phong diệp đế quốc trong không có 40 cấp cao thủ sao. Không phải nói phong diệp đế quốc người mạnh nhất chỉ có ba mươi mấy cấp sao. Hiện tại hắn mặc dù không có nhìn thấy kia 9 người đồng cấp cao thủ tướng mạo, nhưng là dám trăm phần trăm bảo đảm, kia 9 đạo kiếm quang chủ nhân tuyệt đối cũng đều là 40 cấp cao thủ, nếu không, căn bản không thể nào phát ra như thế bén nhọn công kích. Căn bản không thể nào một kích đã đem một ba mươi mấy cấp cao thủ đánh chết. Lý gia vượng thật không dễ dàng đem dẫn tới đây, làm sao có thể thả trôi kia rời đi đấy? Vì vậy, A Lý Tư mới vừa bay ra xa vài trăm mét, đã bị Lý gia vượng cùng tám tên bốn mươi cấp gen chiến sĩ sở vây quanh, khiến cho không cách nào thuận lợi bỏ chạy. Nhìn đem tự mình bao vây lại Lý gia vượng đám người, A Lý Tư không tự chủ được đem ánh mắt quang tại Lý gia vượng trên người nói, lần này ta gặp hạn, thả ta, ta lập tức xuất linh thiên đường đại quân rời đi. Nếu không, coi như là ta chết, ngươi thật không dễ dàng tạo dựng lên phong diệp đế quốc cũng sẽ hủy ở ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân trong tay. Nghe được ca Lý Tư lời nói, Lý Gia Vượng trên mặt toát ra khinh bị cùng vẻ khinh thường, lớn tiếng cười nhạo nói, thả ngươi, ngươi làm như ta là đứa ngốc ca. Muốn phá hủy phong diệp đế quốc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay, ngươi cùng với ma giới cùng thiên đường tất cả đại quân đều muốn chết ở chỗ này, cả tinh thần đại lục đều muốn bị vây phong diệp đế quốc thống chỉ dưới Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, A Lý Tư trong lòng căng thẳng, lập tức lớn tiếng uy hiếp nói, ngươi nếu là giết ta, thiên đường là sẽ không bỏ qua ngươi, thiên đường nhất định sẽ phái càng nhiều quân đội tới tiêu diệt ngươi. Nghe được A Lý Tư uy hiếp ngữ điệu, Lý Gia Vượng khuôn mặt khinh thường nói, thiên đường. hừ, quá một đoạn thời gian, coi như là thiên đường không tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ đánh lên thiên đường, đem Linh Nhi cho tiếp trở lại. Giết cho ta. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt. Kia bên cạnh tám tên 40 cấp gen chiến sĩ, ngay lập tức huy động trường kiếm trong tay, hướng A Lý Tư trên người chào hỏi đi, đem sắp nói ra khỏi miệng nói cho nhiều tiếng để ép trở về. Cảm nhận được tám tên 40 cấp gen chiến sĩ trên người truyền đến kinh khủng áp lực, A Lý Tư không dám có chút lười biếng, trong tay trường thương một bạc cấp tốc huy động, đem tám tên gen chiến sĩ đâm về kia thân thể trường kiếm cho đỡ ra, cũng nhanh chóng di động thân hình, hướng Lý Gia Vượng bên người bắn nhanh ra, muốn xanh cẩm Lý Gia Vượng, lấy liền có thể đạt được cơ hội sinh tồn nhìn thấy A Lý Tư trực tiếp hướng bên cạnh mình nhích tới gần mà đến Lý Gia Vượng lập tức sẽ hiểu kia tâm ý không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh âm thầm điều động năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng khổng lồ đem áp xúc thành ở hữu quyền của mình trong tiếp theo dùng sức huy động hữu quyền đem một bị áp xúc đến mức tận cùng kim sắc quang cầu hướng A Lý Tư trên người bắn nhanh ra chính xác vô cùng rơi vào A Lý Tư trên người vâng làm hàm chứa năng lượng khổng lồ kim sắc quang cầu rơi vào A Lý Tư trên người lúc muốn nổ tung lên Từng tiếng kinh sợ thiên địa vang lớn ở trên bầu trời vang lên, từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang phóng lên cao, từng cổ cường đại khí lưu từ đó bắn nhanh ra, đem phía dưới rừng rậm trong cây tối thổi chúng ngã trái ngã phải, lam nổ tung quang mang tan hết, chạy ra A Lý Tư thân hình lúc, chỉ thấy được kia trên người không có một chỗ nào còn tốt, khắp nơi đều là sâu cạn không đồng nhất vết thương, chi chít vết thương không ngừng chảy ra đỏ sâm máu tươi. Thấy A Lý Tư lộ ra thân hình, không cần Lý ra vượng phân phó. Tám tên 40 cấp gen chiến sĩ thân hình cấp tốc chấp động, trường kiếm trong tay phá toái hư không, trực tiếp đâm vào đạo A Lý Tư thể nội, tăng cổ chân khí cường đại cấp tốc từ tám thanh trường kiếm trong bắn nhanh ra, đem A Lý Tư thân thể xoắn vì toái phiến. Nhìn thoáng qua hóa thành đầy trời thịt vụn A Lý Tư, Lý Gia Vượng khẽ quát một tiếng nói, đi theo ta. Tiêu hóa thành một đạo lưu quang hướng tuyến đầu trận địa kia tấm hỗn loạn chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo rồi, mà tám tên 40 cấp gen chiến sĩ cũng dẫn trong tay dỉ máu trường kiếm Hóa thành từng đạo lưu quang theo sát ở Lý Gia Vượng phía sau, hướng hỗn loạn chiến trường trong kích xả đi. Nhìn Lý Gia Vượng dẫn theo 8 tên 40 cấp gen chiến sĩ chạy tới Bạch Khởi bên người lúc, Cổ Hoãn đã còn bị vây ở kiếm trận trong không có đi ra ngoài, điên cuồng huy động kia trong tay màu vàng cự phủ, phát ra từng đạo hàm chứa lực lượng cường đại màu vàng phủ, dịu, ảnh, không ngừng oanh kích kiếm trận. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng vội vàng để cho Bạch Khởi bông ra kiếm trận, lộ ra Cổ đã thân hình Thấy vây khốn tự mình hồi lâu kiếm trận biến mất không thấy, cổ hoạn đã không tự chủ được phát ra một tiếng hoan hô, lớn tiếng hô, ta cuối cùng đi ra rồi. Bạch Khởi ngươi tiểu đợi đến bị ta một búa chém thành hai khúc đi. Đáng tiếc, kia còn không có cao hứng bao lâu, liền gặp được Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, hướng về phía bên cạnh Bạch Khởi đám người hạ lệnh, giết hắn rồi. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được Bạch Khởi trở về V9 người 40 cấp cao thủ, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Thủy Triều một loại tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong, dùng sức vung lên, chín đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, từ chín thanh trường kiếm trong bắn nhanh ra, mang theo kinh khủng lực lượng cùng khổng lồ áp, nhanh như tia chớp hướng kia trên người kích xả đi. Cảm nhận được chín đạo kiếm quang trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng, Cổ Văn đã sắc mặt biến đổi lớn, phát ra một tiếng tức giận gầm rú, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, không có chút nào giữ lại tràn vào kia trong tay màu vàng cái búa lớn trong, mặt lộ điên cuồng vẻ huy động trong tay màu vàng cự phủ vững chín đạo bén nhọn chí cực, mang theo vô cùng uy áp kiếm quang trên hung hang bộ tới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 726, đại lục nhất thống, 3. Chương 726, đại lục nhất thống, 3. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng từ màu vàng cự phủ cùng kiếm quang chạm vào nhau lúc tóe phát ra, từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang phóng lên cao, từng cổ cường đại khí lưu từ đó bắn nhanh ra hướng bốn phía khuyết tán đi, đem chung quanh mấy trăm tên đang giao chiến chiến đấu thiên sứ cùng hải vận bộ lạc tinh linh bước đến tính ra mấy ngoài ngàn mét, khiến cho không cách nào nhích tới gần Lý Gia Vượng đám người trước người. Vết đốt, vết đốt, vết đốt, phòng vấn đau loạt tê xì tiểu thuyết, làm cổ hán đã lao lực tất cả vũ liếng, hao phí toàn thân chân khí, đánh tan lục đạo kiếm quang sau đó, mặt khác ba đạo bén nhọn trí cực kiếm quang, không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào kia trên người ở kia trên người để lại ba đạo thật sâu vết thương, đại lượng đỏ sông máu tươi liên tục không ngừng từ đó chảy ra, cả người máu tươi cổ hoàn đạ, tự biết sinh tồn vô vọng, không cách nào từ chín người đồng cấp cao thủ trong vòng vây xung phong liều chết đi ra ngoài, liền phát ra một tiếng tức giận tiếng hô, động viên thể nội buồn nguyên lực cầm ẩm, ẩm tự bạo, một cổ cổ lực lượng cường đại, theo kia vỡ vụn thân thể tàn phiến hướng ra phía ngoài bắn nhanh ra, hướng bốn phía khuyết tán đi, đem vương viên mấy chục dãm giao chiến cao thủ bao phủ trong đó, vô luận là ma giới binh sĩ hay vẫn là thiên đường chiến đấu thiên sứ hoặc là phong diệp đế quốc gen chiến sĩ chỉ cần bị cổ hoạn đã tự bạo lực lượng bao phủ đang ở trước tiên bị hàm chứa lực lượng cường đại thân thể toái phiến quán xuyên thân thể phát ra một tiếng thê lương tiêu thảm thiết trở thành một cụ thi thể lạnh băng từ trong thiên không rất xuống ở vào tự bạo trung tâm lý gia vượng đám người ở cổ hoạn đã tự bạo trước một giây đồng hồ tiểu chống lên một đám kiên cố phòng ngự cháo bằng vào kia thể nội khổng lồ vô cùng chân khí chống đỡ khiến cho chống lên phòng ngự cháo ngạnh xanh xanh ở cuồng bạo năng lượng trong bảo tồn xuống, khiến cho không có chịu đến một tia thương tổn. Giết cổ hoàn đã sau đó, Lý Gia Vượng dẫn theo Bạch Khởi trở về VV9 người 40 cấp đại cao thủ, ở hỗn loạn chiến trường trong tùy ý tung hành, từng đạo bén nhọn chí cực kiếm quang, từ Lý Gia Vượng đám người trưởng kiếm trong bắn nhanh ra, đem một đám ma giới hoặc là thiên đường binh sĩ vô tình đánh chết, trong chớp mắt công phu thời gian, thì có mấy trăm tên ba mươi mấy cấp ma giới hoặc là thiên đường cao thủ bị đánh chết. Đối mặt Lý Gia Vượng đám người mãnh liệt công kích, Mất đi cổ quán Đạ Ma giới đại quân, mất đi A Lý Tư Thiên Đường đại quân, giống như con ruồi không đầu một loại, ở hỗn loạn chiến trường trong đi loạn, căn bản không cách nào tổ chức lên một cường đại ngăn chặn đội ngũ, xử lý ra vượng đám người như vào không người nào vùng đất, đem một đám ma giới cùng thiên đường trên 30 cấp cao thủ vô tình đánh chết. Theo cổ quán đại A Lý Tư cùng với một đám trên 30 cấp cao thủ tử vong, ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân sĩ khí rơi xuống đến điểm thấp nhất, mà Phong Diệp Đế quốc cơ giới chiến sĩ, gen chiến sĩ Tinh linh bộ lạc cường giả thì tinh thần tăng nhiều, đem từng đạo bén nhọn trí cực công kích, hướng chứ ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân trong chút xuống đi. Dời đổi theo thời gian, ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân tổn thất thẳng tắp bay lên, rất nhanh tiểu vượt qua kia sở có thể chịu được cực hạn, không lại tiếp tục cùng phong diệp đế quốc chiến sĩ chiến đấu, mà là bắt đầu tứ tán mà chạy, hướng phương xa bỏ chạy đi, hy vọng có thể giữ được tánh mạng của mình. Thấy ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân nghĩ muốn chạy trốn. Lý gia vượng khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh, hắn thật không dễ dàng mới đánh bại ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân liên thủ công kích, làm sao có thể tùy ý kia bỏ chạy đi đấy. Phải biết những thứ này ma giới cùng thiên đường đại quân, mỗi một người lính cũng đều vô cùng cường đại, nếu để cho kia đào tẩu, chẳng phải là cho mình tìm phiền tài sao. Nếu như kia trốn trên đại lục các góc hẻo lánh, không ngừng đánh lén phong diệp đế quốc các nơi quan viên, không ngừng đánh chết phong diệp đế quốc dân chúng, không ngừng phá hư phong diệp Đế quốc thành phố chẳng phải là sẽ cho phong diệp đế quốc an toàn mang đến rất nhiều thai họa ngầm sao. Vì vậy, sớm tại chiến tranh vừa bắt đầu thời điểm, Lý Gia Vượng tiểu tại chiến trường bốn phía mai phục rất nhiều người Tây, cùng cơ giới chiến sĩ cùng với các loại chiến tranh vũ khí, phòng bị ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân chạy tứ tán đi, tránh khỏi phong diệp đế quốc bên trong xuất hiện không ổn định nhân tố, đem ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân hoàn toàn xóa đi. Là ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân giải tán Vô số binh lính thành quần kết đội hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi thời điểm, đã sớm mai phục bốn phía trung quanh luân chuyển pháo đài không ngừng đem từng quả uy lực vô cùng đạn tháo hướng chứ ma giới đại quân cùng thiên đường trong đại quân chốt xuống đi, đem một đám ma giới thiên đường binh sĩ vũ khí đánh chết. Đồng thời từng chiếc một chiến lược oanh tạc cơ, mang theo gào thét tiếng gió, đem một quả mai lực công kích đạt tới 22 cấp chiến lược đạn đạo, hướng từng tên ma giới cùng thiên đường binh sĩ trên người chốt xuống đi, đem từng tên ma giới cùng thiên đường binh sĩ tạc vì toại phiến. Hóa thành đầy trời huyết vụ. Ở thay phiên pháo đài cùng chiến lược oanh tạc cơ đột nhiên đả kích dưới, vô số ma giới cùng thiên đường binh sĩ chết thẳng trong, những khác may mắn còn sống sót binh sĩ thì tức giận gầm rú một tiếng, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, cấp tốc tràn vào đến kia vũ khí trong tay trong, cũng hướng luân chuyển pháo đài cùng chiến lược oanh tạc cơ phương hướng phất qua, nhất thời chỉ thấy được từng đạo bén nhọn chí cực công kích, mang theo kinh khủng lực lượng rơi vào một bản đài luân chuyển tháo. Đài cùng chiến lược oanh tạc cơ trên Luân chuyển pháo đài cùng chiến lược oanh tạc cơ phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, hóa thành vô số sắt thép tóe phiến, hướng bốn phía bắn nhanh ra. Ở ma giới cùng thiên đường binh sĩ thật không dễ dàng, hao tốn đại lượng thương vong mới đột phá luân chuyển pháo đài cùng chiến lược oanh tạc cơ uy hiếp, muốn hướng phương xa bỏ chạy đi thời điểm, mấy ngàn vạn tên thực lực cường đại, lực công kích đạt tới 17-18 cấp cơ giới chiến sĩ, mấy chục vạn trên 20 cấp một gen chiến sĩ, mấy ngàn tên trên 30 cấp gen chiến sĩ, từ mai phục vùng đất diễn ra thuế giải tán ma giới cùng thiên đường đại quân trong giết chạy đi đem từng Tên ma giới cùng thiên đường binh sĩ đánh chết cùng lúc đó núp ở tuyến đầu trận địa trong vô số cơ giới binh chủng xâm vào chiến đấu vô số tên cao thủ cũng theo sát ở ma giới cùng thiên đường đại quân phía sau đuổi giết mà đến cùng bốn bề mai phục chiến sĩ hai mặt giáp công hướng chứa ma giới cùng thiên đường đại quân khởi sướng lần lượt hung mãnh công kích ở vô số phong diệp đế quốc chiến sĩ vô tình đã kích dưới từng tên ma giới binh lính Từng tên thiên đường chiến đấu thiên sứ bị tàn nhẫn đánh chết, trở thành vô số cỗ thi thể lạnh băng, hoặc là hóa thành đầy trời mảnh vụn, kia linh hồn cũng bị Lý Gia Vượng đầu góc trong năng lượng chuyển hóa khí sở hấp thu, trở thành từng khỏa chân quý linh hồn châu, chứa đựng ở Lý Gia Vượng trong tay càn khôn giới trong. Một ngày sau đó, tiến công Phong Diệp Đế quốc ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân toàn bộ tiêu diệt, không có một người chạy trốn, toàn bộ chết thảm ở Phong Diệp thành ở ngoài, Phong Diệp Đế quốc cường đại võ lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ tinh thần trên đại lục tất cả thế lực cũng đều kinh ngạc không dứt rồi dứt thỉnh cầu gia nhập phong diệp đế quốc trở thành phong diệp đế quốc một phần những thế lực này nhìn rất rõ ràng ma giới đại quân cùng thiên đường đại quân toàn quân tiêu diệt quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc trừ diệt vong ở ngoài không có loại thứ hai khả năng biểu diễn ra cường đại võ lực phong diệp đế quốc trở thành danh phủ kỳ thực đại lục đệ nhất thế lực hơn nữa là không người dám hái kia phong mang thứ thế lực lớn nhất dựa theo kia trước kia tập tụ Bước kế tiếp nhất định sẽ hướng ra phía ngoài tiến hành quyết trương. Thay vì chờ VV Phong Diệp Đế Quốc đánh ở nhà mình cửa ở đầu hàng, không bằng sớm một chút rượi vào kia, nói không chừng sẽ còn có thể xen lẫn đến một không sai vị trí, sợ bị Phong Diệp Đế quốc vô tình diện sát vận mệnh. Mà Tinh Linh Đế quốc cải nhân Đế quốc thú nhân Đế quốc thành tự do trở về VV Phong Diệp Đế quốc đồng minh, trong lòng một trận hư hư. Nếu như bọn họ ban đầu không có kiên định đứng ở Phong Diệp Đế quốc một bên, nếu như bọn họ không có được Phong Diệp Đế quốc vĩnh bất xâm phạm hứa hẹn bọn họ cũng sẽ giống như trên đại lục thế lực khác một loại, chủ động thỉnh cầu gia nhập Phong Diệp Đế quốc, trở thành Phong Diệp Đế quốc một phần tử đi. Tiêu diệt ma giới đại quân cùng Thiên Đường đại quân sau đó, Lý Gia Vượng không có chút dừng lại, một bên để cho Quách Gia chịu trách nhiệm xử lý trên đại lục đầu hàng thế lực, một bên phái đại quân hướng Quang Minh Đế quốc cùng ngược sâu ma tộc cổ giết tới, cũng vận dụng mỗi cái phân trụ sở cơ giới binh lính, chiếm lĩnh trên đại lục các tòa thành thị, đem toàn bộ đại lục cũng đều nhét vào đến Phong Diệp Đế quốc bản đồ trong. Theo phong diệp đế quốc đại quân không ngừng đẩy mạnh, từng ngọn thành phố bị kia chiếm cứ, từng nhánh quang minh đế quốc cùng vực sâu ma tộc đại quân không ngừng hướng phía sau rút lui đi, không dám cùng phong diệp đế quốc đại quân tiến hành chính diện giao chiến. Vực sâu tầng thứ 91 một ngọn to lớn xa hoa cung điện tròn, các đờ rỉn vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn mình lộ rẹn sơ nói: phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù chúng ta phá hủy phong diệp đế quốc truyền thống trận, nhưng là dựa theo phong diệp đế quốc đại quân hiện tại đẩy mạnh tốc độ, nhiều nhất 3 ngày sẽ đã tới vực sâu, khi đó. Chúng ta sẽ chết vô chỗ ẩn thân, ta nhưng không tin tưởng lý gia vượng sẽ bỏ qua cho chúng ta vượt sâu ma tộc. Nghe được các đờ gìn lời nói, lộ rèn sờ thật sâu thở dài một hơi nói, ngươi lo lắng ta biết. Đối với lần này ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, ta đã hướng ma giới hồi báo cho tình huống của chúng ta, nhưng là lấy được đáp lại lại làm cho ta thất kinh không thể tin được. Nhìn vẻ mặt vẻ thất vọng lộ rèn sờ, các đờ gìn không tự chủ được hỏi, phụ thân, ma giới đại nhân nói như thế nào? Bọn họ có thể hay không sẽ tiếp tục phái viện quân trợ giúp chúng ta, có thể hay không sẽ phái tuyệt đỉnh cao thủ giết chết Lý Gia Vượng, vì chết đi mà giới đại quân báo thù rửa hận. Nghe được Cát lời nói, Lô Rèn Sơ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ma giới đại nhân đáp lại rất đơn giản, bọn họ không sẽ tiếp tục phái người nào trợ giúp chúng ta, mà là tính toán ở một ngày sau đó đóng cửa lối đi, cũng hoàn toàn phá hủy tọa độ không gian, đoạn tuyệt cùng tinh thần đại lục liên lạc. Nghe được Lô Giền Sơ lời nói, Cát không tự chủ được kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Ma giới đại nhân chẳng lẽ không muốn chiếm cứ giàu có mà thần bí tinh thần đại lục sao? Chẳng lẽ bọn hắn đối với một tỷ binh lính tử vong thờ ơ sao? Nghe được các đờ dìn kinh hô, Lô Dẹn sở trầm mặt một hồi nói, ta đối với ma giới đại nhân đáp lại cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng là, làm như ta từ đại nhân bên cạnh tâm phúc trên người biết chuyện bí ẩn lúc, mới hiểu ma giới đại nhân cách làm là chính xác. Bởi vì, lần này tiến vào chúng ta tinh thần đại lục một tỷ binh lính, chiếm cứ cả ma giới đại quân một phần mười. Hơn nữa này một phần 10 binh sĩ hay, vẫn là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Người nên biết, ma giới địa vực rộng lớn, trị hạ có rất nhiều giống như chúng ta Tinh Thần Đại Lục bình thường đại lục, mà giới muốn duy trì kia đối với Đông đảo Đại Lục thống trị địa vị, phải có thực lực cường đại. Mà Phong Diệp Đế quốc đối với ma giới mà nói, đã là một đồng cấp bậc thế lực, từ kia mạnh mẽ lực chiến đấu, cùng với nhanh như tia chớp quật khởi tốc độ trên nhìn, Phong Diệp Đế quốc ở không lâu tương lai, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ma giới an ổn, cho nên Ma giới tính toán hoàn toàn phá hủy tọa độ không gian, cùng tinh thần đại lục đoạn tuyệt liên lạc, tránh khỏi phong diệp đế quốc đại quân thông qua tọa độ không gian tìm được ma giới vị trí, hướng ma giới khởi sướng tiến công. Nghe được lộ rẻn sơ lời nói, cắt đờ gìn không tự chủ được lộ ra khổ sở ý, nhẹ giọng hỏi, chúng ta vượt sâu ma tộc làm sao? Nghe được cắt đờ gìn lời nói, lộ rẻn sở ngữ khí kiên định nói, chúng ta đi ma giới. Ngày thứ hai, vượt sâu ma tộc tinh nhuệ toàn bộ tiến vào ma giới. Ma giới hoàn toàn phá hủy cùng tinh thần đại lục tọa độ không gian, đoạn tuyệt cùng tinh thần đại lục ở giữa liên lạc. Cùng lúc đó, Quang minh đế quốc giáo hoàng xuất lĩnh tinh nhuệ bộ hạ cùng tâm phúc tiến vào thiên đường. Thiên đường cùng tinh thần đại lục ở giữa tọa độ không gian bị hủy, lưỡng địa hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc. Phong diệp đế quốc chiếm lĩnh cả tinh thần đại lục, đại lục nhất thống. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 727. Cự mãng. Chương 727, cự mãng, 1. Xanh non tươi tốt tùng lâm trong, một tên người mặc màu xanh trường bào, lưng đeo màu bạc trường kiếm, tướng mạo tuấn lãng thanh niên, vươn ra có lực hai tay, tách ra hai bên nhánh cây, hướng tùng lâm phía trước chậm rãi đi tới. Này tên người mặc màu xanh trường bào, lưng đeo màu bạc trường kiếm, tướng mạo tuấn lãng thanh niên, rõ ràng chính là thống nhất tinh thần đại lục Lý Gia Vượng. Lý Gia Vượng tại sao không có ở kia xa hoa xa xỉ cung điện trong hưởng thụ, không cùng kia mấy vị mỹ tiểu thê chơi đùa chơi đùa? mà chạy đến một ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm trong đầu, thì ra là Lý Gia Vượng ở thống nhất tinh thần Đại Lục sau đó tiện lợi dùng trên Đại Lục khổng lồ tài nguyên, thành lập rất nhiều chiến hạm chế tạo công xưởng, chế tạo vô số chiếc thuyền uy lực cường đại chiến hạm, cũng phái bạch khởi quách ra xuất lĩnh vô số chiếc thuyền uy lực cường đại chiến hạm, hướng tinh thần Đại Lục ở ngoài rộng lớn không gian tiến hành quyết trương, chinh phục vô số văn minh tinh cầu, cướp đoạt vô số tài nguyên, xử lý Gia Vượng xúc tua đưa về phía vũ trụ chỗ sâu. Theo đại lượng tài nguyên bị trở về tinh thần đại lục, bị cơ giới chế tạo trụ sở chuyển thành các loại cơ giới binh chủng, Lý Gia Vượng thế lực giống như quả cầu tuyết một loại không ngừng mở rộng, mà Lý Gia Vượng thì hoàn toàn thanh nhàn rỗi, mỗi ngày cũng đều mang theo Ma trở về, về mấy tên mỹ tiểu thê, đến trong vũ trụ mỗi cái đặc dị văn minh tiến hành du lịch, thấy được rất nhiều ly kỳ cổ quái văn minh. Thời gian ở Lý Gia Vượng hưởng thụ chung chạy bay trôi qua, trong chớp mắt 10 năm đã trôi qua rồi, Lý Gia Vượng thực lực không có một tia tăng trưởng. Kỳ sát khí trên người dần dần tàn đi, từ từ biến thành một chỉ biết là hưởng thụ lãnh đạo, mà quên mất mình còn có cực vì nhiệm vụ trọng yếu, nếu như mình chơi không được nhiệm vụ kia, tự mình đã đem xa vào đến tử vong tình cảnh. Bạch Khởi nhìn thấy Lý Gia Vượng ở giàu sang hưởng thụ trong dần dần bị lạc tự mình, không tự chủ được đem tứ tỉnh, mà Lý Gia Vượng đối với xa xỉ hưởng thụ sinh hoạt cũng bắt đầu cảm thấy một kia chán ghét ý, liền ở Bạch Khởi đề nghị sau đó, điên cuồng chế tạo đại lượng cơ giới chiến sĩ, tăng cường phong diệp đế quốc thực lực đợi đến phong diệp đế quốc chứa đựng đầy đủ cơ giới chiến sĩ sau đó, tiểu hạ lệnh dừng lại khuyết trương cất bộ, toàn lực phòng thủ, sợ bị dị tinh văn minh sở xâm lược. Sau đó tiểu cáo biệt lưu luyến không rời mai á đám thân nhân, dứt khoát khởi động tiến vào cao cấp vũ trụ chức năng, theo trụ sở lặng lẽ vận hành, phá vỡ tầng tầng không gian, tiến vào đến cao cấp vũ trụ. Chỉ là làm lý gia vượng sở không nghĩ tới chính là, hắn lại bị truyền tống đến một ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm trong, tìm không được đi ra ngoài phương hướng. Chỉ có thể mù quáng dọc theo một cái phương hướng đi tới, hắn tin tưởng, chỉ cần dọc theo một cái phương hướng đi, hắn tuyệt đối có thể đi ra này tấm xa lạ tùng Lâm Vốn là, y theo lý gia vượng 30 cấp thực lực, là có thể tự do phi hành. Nhưng là, không biết như thế nào chuyện gì, có thể là cao cấp không gian vũ trụ dẫn lực quá lớn, hoặc là cao cấp vũ trụ không gian pháp tắc thêm hoàn thiện, đưa đến lý gia vượng căn bản không cách nào phi hành, đồng thời kia lực phá hoại cũng rất là giảm bớt. Ở tinh thần đại lục hắn có thể phá hủy dễ dàng một ngọn núi, nhưng là, ở nơi này tấm tùng lâm trong, hắn nhiều nhất chém đứt một cây ba người ôm hết đại thụ. Vì vậy, vốn là đối với mà mà nói an toàn vô cùng tùng lâm thoáng cái tiểu trở nên nguy hiểm đứng lên. Ở không cách nào phi hành, lực phá hoại giảm đi dưới tình huống, bị lạc ở một mảnh không biết cỡ nào rộng lớn tùng lâm trong, lý gia vượng muốn thuận lợi đi ra ngoài, tiểu biến thành một cực kỳ chuyện nguy hiểm, hơi có không chú ý, kia thì có tử vong nguy hiểm Nhìn trước mắt chi chít đại thụ, Lý Gia Vượng không tự chủ được nhẹ dọng mắng, vờ cờ lờ lao tử làm sao xui xẻo đầu chẳng những bị tùy cơ chuyển tống đến một người không sót phân tùng lâm trong, còn đem năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng tiêu hao sạch sẽ, không ở lại một kia. Sau nửa giờ, Lý Gia Vượng tìm được cùng nhau một khối mấy trăm vuông đất trống, liền tùy tiện tìm cùng nhau một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, vung tay lên, đem càn khôn giới trong một ngàn thực vật thu thập người buông thả ra ngoài, cũng để cho kia tự do thu thập liệu bổ sung năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng. Ở buông thả ra ngoài 1.000 vật thu thập người sau đó, Lý Gia Vượng bàn tay to liên tục huy động mấy lần, mau đem 1.000 tên thợ săn người 2, 1.000 tên liệt diễm pháp sư 2, 1.000 tên tinh mỏ thu thập người buông thả ra ngoài, để cho 1.000 tên thợ săn 2 cùng 1.000 tên liệt diễm pháp sư 2 thủ hộ ở kia trung quanh, bảo vệ kia an toàn, để cho 1.000 tên tinh mỏ thu thập người đến cách đó không xa thu thập tinh mỏ, cho chế luyện cơ giới binh chủng tích lũy tinh mỏ tài nguyên Nhìn trung thành thủ hộ tại chính mình bốn phía thợ săn cùng liệt diễm pháp sư, Lý Gia Vượng thả xuống trong lòng lo lắng, liền không hề nữa do dự, lập tức khoanh chân mà ngồi, tu luyện khởi kim cương quyết. Lý Gia Vượng rời đi tinh thần đại lục thời điểm, vì cho phong diệp đế quốc lưu lại đầy đủ hơn cơ giới chiến sĩ, để cho phong diệp đế quốc có đầy đủ cường đại võ lực, bảo đảm phong diệp đế quốc lưu hiệu thống trị, hắn chẳng những đem năng lượng chuyển đổi khí trong hơn phân nửa năng lượng chế tạo cơ giới chiến sĩ còn đem cản khôn giới trong chứa đựng tuyệt đại tính ra mấy cơ giới binh chủng lưu tại phong diệp đế quốc chẳng qua là đơn giản đem các loại cơ giới binh chủng lưu lại một tiên làm đồ dự bị vì vậy hiện tại lý gia vượng trừ dựa vào một ngàn tên cơ giới thu thập người thu thập năng lượng một ngàn tên tinh mỏ thu thập người thu thập tinh mỏ sau đó lợi dụng cơ giới chế tạo trụ sở chế tạo một chút cơ giới chiến sĩ tăng cường thực lực của mình ở ngoài cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện kim cương quyết để cao lực chiến đấu của mình Tăng lên mình ở này tấm xa lạ tùng lâm trong sinh tồn năng lực, cũng mau sớm đi ra tùng lâm, hiểu rõ thế giới bên ngoài. Làm lý gia vượng tu luyện trong tỉnh táo lại sau đó, lập tức cảm thấy bụng ở cô cô thẳng gọi, liền vội vàng phái 100 tên thợ săn đi săn bắt một giã thú cho mình lõ dạng, mà chính hắn thì tiếp tục khổ tu kim cương quyết. Chỉ trong chốc lát sau đó, liền gặp được 100 tên thợ săn kéo một thể hình khổng lồ con nai trở lại lý gia vượng bên người từ thợ săn trong tay nhận lấy thể hình khổng lồ con nai Lý Gia Vượng liền từ càn khôn giới trong lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, linh hoạt đem con mai ra lông bóc đi, cũng đem chân trước cắt lấy, vãi lên một chút đồ gia vị, đốt một đống tuổi khô, bắt đầu thịt nướng. Không lâu, Lý Gia Vượng liền đem con mai thịt nướng hảo, bắt đầu thích thú thoải mái bắt đầu ăn. Làm Lý Gia Vượng ăn đang đã gần thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy tiếng súng, không tự chủ được thả ra trong tay thịt nướng, ngẩng đầu hướng tiếng súng phương hướng nhìn lại, nhất thời chỉ thấy được một tên thợ săn hai, giơ tay lên trong màu bạc nhắm ngay trăm mét ngoài một cái cự mãng bắc cỏ. Lý Gia Vượng vốn tưởng rằng một viên lực công kích đạt tới 18 cấp màu bạc đạn có thể dễ dàng đem cái kia cự mãng đánh chết, không nghĩ tới chính là, làm viên này lực công kích đạt tới 18 cấp màu bạc đạn, sắp tới đem rơi vào cái kia cự mãng trên đầu, một thổ hoàng sắc tâm chắn xuất hiện ở cự mãng trên đầu, chặn lại màu bạc đạn. Thấy màu bạc đạn mang theo kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh tới thổ hoàng sắc trên tâm chắn phát ra một tiếng vang thật lớn, vô lực ngã rơi xuống mặt đất, Lý Gia Vượng nhướng mày. Lập tức hướng một ngàn tên thợ săn hai hương, cái kia cự mãng khởi sướng hung mãnh công kích. Lý gia vượng ra lệnh một chút đạn, liền gặp được một ngàn tên thợ săn hai cùng nhau giơ tay lên trong màu bạc, nhắm ngay cái kia cự mãng bóc cổ Nhất thời, chỉ thấy được từng khỏa màu bạc đạn, mang theo gào thét tiếng gió cùng kinh khủng độ, hướng về kia con cự mãng trên người kích xả đi. Thật giống như cảm nhận được một ngàn viên màu bạc đạn trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng, cái kia cự mãng thân hình vừa động, nhanh như tia chớp trốn vào một viên ba người ôm hết đại thụ sau đó. Tránh thoát 1.000 viên màu bạc đạn công kích mà mất đi mục tiêu 1.000 viên đạn thì bắn vào đến lớn cây trong, ở trên đại thụ để lại 1.000 tiểu tiểu lỗ đạn một kích không có hiệu quả sau đó 1.000 tên thợ săn hai không có chút dừng lại trong tay màu bạc gấp thay đổi phương hướng đem họng súng nhắm ngay cử mãng bắc cỏ đem từng khỏa lực công kích cao tới 18 cấp màu bạc đạn hướng cự mãng trên người bắn nhanh ra dài mười mấy mét cự mãng một bên linh hoạt di động thân hình mượn dày đặc đại thụ tránh né màu bạc đạn công kích một bên chừng lớn máu đỏ hai mắt thật chặt ngó chừng kia một ngàn tên thợ săn hai thật giống như đang tìm kiếm thích hợp thời cơ công kích tựa như trong chớp mắt công phu thời gian một ngàn tên thợ săn hai tiểu bắn ra mấy vạn viên màu bạc đạn nhưng không có một viên đánh trúng cự mãng chỉ có đem chúng quanh đại thụ hủy hoại không ít điều này làm cho lý gia vượng khẽ to mày không tự chủ được ra lệnh liệt diễm pháp sư gia nhập chiến đấu nhận được mệnh lệnh công kích liệt diễm pháp sư lập tức giơ tay lên trùng kim khí ống tròn hướng về phía cự mãng phương hướng bắn nhanh ra từng đạo kinh khủng hỏa diễm, đem từng khỏa chọc trời đại thủ đốt, mà cự mãng cũng ở kinh khủng hỏa diễm dưới sự uy hiếp, phát ra một tiếng khó nghe thét chói tai. ở kinh khủng liệt diễm dưới sự uy hiếp, cự mãng màu đỏ như máu hai mắt đột nhiên trở to, hai đạo máu sắc quang mang từ đó bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp xuyên qua liệt diễm, rơi vào một ngàn tên liệt diễm pháp sư trước người muốn nổ tung lên, khổng lồ nổ tung lập tức nhấc lên một trận cơn sóng gió động trời, đem một ngàn tên liệt diễm pháp sư cuốn vào trong đó làm nổ tung nhắc lên sóng lớn tiêu tán sau đó, một ngàn tên liệt diễm pháp sư thật giống như bị kịch liệt hủ thực dịch hủ thực một lần tựa như toàn thân đều có bị hủ thực qua dấu vết trên thân thể không có một chút hoàn địa phương tốt, toàn bộ cũng đều giống như gỉ sắt hủ thực máy móc bất đắc dĩ nằm trên mặt đất trở thành một đống vô dụng phế thiết. thấy cự mãng một lần đánh trả đã đem một ngàn tên liệt diễm pháp sư cho giết chết Lý gia vượng kinh ngạc há to miệng không tự chủ được lớn tiếng kêu lên cái này không thể nào lợi cự mãng cũng thật lợi hại mở trường hai mắt xử lý một ngàn tên liệt diễm pháp sư này còn để cho hay không người xuống A ở một trận sau khi kinh hô Lý Gia Vượng lập tức đem ánh mắt vùi đầu vào cự mãng trên người trong khi thấy cự mãng có chút mệt mỏi tránh né thợ săn động tác có chút chậm chạp thời điểm, trong lòng kinh ngạc ý liền tiêu tán rất nhiều, thì ra là mới vừa rồi như vậy hung mánh công kích, cự mãng cũng không phải là dễ dàng như vậy tiểu phát ra A nghĩ tới đây Lý Gia Vượng trong lòng lo lắng cũng để xuống ở hắn xem ra, nầy cự mãng mặc dù lợi hại nhưng là lợi hại trình độ tại chính mình khả tiếp nhận trong phạm vi còn không có làm cho mình chạy chối chết trình độ nhìn không ngừng linh hoạt tránh né thợ săn xạ kích cự mãng liếc một cái vì để tránh cho một ngàn tên thợ săn cùng liệt diễm pháp sư giống nhau vận mệnh bị cự mãng một kích toàn bộ diệt sát lý gia vượng không hề nữa do dự mau rút ra lơ lửng ở bên hông màu bạc trường kiếm hướng cự mãng phương hướng bắn nhanh ra tính toán nhích tới gần đến cự mãng bên người đem cho đánh chết thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hướng diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 728, cự mãng, 2. Chương 728, cự mãng, 2. Làm lý gia vượng thân hình nhanh như tia chớp nhích tới gần đến cự mãng bên người lúc, chỉ thấy được cái kia cự mãng thật giống như cảm nhận được nguy hiểm gì tựa như, trường miệng rộng, lộ ra tản ra nồng nặc mùi đầu lưới, phun ra một cực nóng hỏa cầu, hướng lý gia vượng trên người bắn nhanh ra. Cảm nhận được cực nóng hỏa cầu thượng truyền tới nóng rực cảm giác, lý gia vượng không dám ngạnh kháng, thân hình vừa động vội vàng hướng một bên tránh né đi. Lý Gia Vượng thân ảnh mới vừa vừa rời đi tại chỗ, liền gặp được một cái kia cực nóng hỏa cầu, đánh tới kia phía sau một viên một người ôm hết trên đại thụ, phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, đem viên này một người ôm hết đại thụ tạc toái, hóa thành vô số toái phiến. Thấy cái kia cực nóng hỏa cầu uy lực khổng lồ như thế, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một kia kinh ngạc, phải biết lấy hắn 30 cấp thực lực, cũng không có cái kia hỏa cầu lực phá hoại cường đại. Điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận sửa đổi đối phó cái kia cự mãng sách lược, khắc kia nói, làm cho mình thua bởi một số sinh trong tay. Những ý nghĩ này ở Lý Gia vượng trong đầu chợt lóe lên, động tác trong tay không chút nào chậm, vương giả chi kiếm mang theo kinh khủng lực lượng, theo kia cổ tay thủ đoạn chuyển động, hướng cự mãng trên người cấp thứ đi, rất có đem cái kia cự mãng cho phân thời tư thái. Cảm nhận được vương giả chi trên thân kiếm truyền đến kinh khủng uy năng, cái kia cự mãng khổng lồ thân hình nhanh quay ngược trở lại động, mượn quanh đại thụ che chở không ngừng rời đi vị trí, để cho Lý Gia Vượng trong tay vương giả chi kiếm không cách nào tổn thương tới kia một cọng tóc gáy, đồng thời, đầu của nó trên hai cái tiêm giác hồng quang chấp động, không ngừng xúc tích lực lượng, chuẩn bị một kích trí mạng. Nhìn cự mãng trên đỉnh đầu hai cái tiêm giác hồng quang chấp động, một bộ muốn phát đại chiêu bộ dạng, Lý Gia Vượng trong lòng căng thẳng, dưới chân độ màu, trong tay lực độ lớn, đồng thời, một ngàn tên thợ săn cũng phân tán ra tới, đem cự mãng cùng Lý Gia Vượng bao vây lại, đem từng màu bạc đạn Hướng cự mãng trên người kích xạ đi. Đối mặt Lý Gia Vượng cùng 1000 tên thợ săn vây công, cái kia cự mãng phát ra một tiếng tức giận tiếng hô, trên đỉnh đầu hai mũi chân hồng quang thắng, nhắm ngay thợ săn vị trí, hai đạo hồng quang bắn nhanh ra, rơi vào thợ săn dưới chân, phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, từng khỏa đại thụ vỡ vụn thành vô số toái phiến, 1000 tên thợ săn trong nháy mắt bị tạc hủy hơn phân nửa, chỉ có hơn 200 tên nơi xa thợ săn tránh được một kiếp nếu như không phải là Lý Gia Vượng sớm để Cho thợ săn bay ra ra Nói không chừng, hai đạo hồng quang công kích, đã đem 1000 tên thợ săn toàn bộ tiêu diệt hết rồi đấy. Thấy 1000 tên thợ săn trong nháy mắt bị tạc hủy hơn phân nửa, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang chợt lóe, thân hình tránh gấp động, thừa dịp cự mãng ở phát ra hồng quang công kích thân thể suy yếu, độ giảm đi có lợi thời cơ, nhích tới gần đến kia bên người, thể nội chân khí khổng lồ mau quán chú đến kia trường kiếm trong tay trong, nhất thời, bị chân khí bao trùm toàn thân vương giả chi kiếm, thả ra sắc bén ngân sắc quang mang, mang theo tỏi kìm gãy thạch thủy lực hùng hăng chạm ở cự mãng trên thân thể kích lên một mảnh huyết vũ cảm nhận được trên thân thể truyền đến đau nhức cái kia cự mãng phát ra một tiếng tức giận gầm rú thân thể khổng lồ kịch liệt đung đưa thật dài cái đuôi là nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng trên người trên đi thật giống như muốn đem cho cuốn lấy xoắn giết một loại đối mặt nhanh như tia chớp đánh tới cự mãng cái đuôi Lý Gia Vượng bất vi sở động sắc mặt bình tĩnh đem chân khí trong cơ thể rót vào trong trường kiếm trong tay trong ra sức huy động cánh tay đem cầm trong tay vương giả chi kiếm hướng cự mãng cái đuôi trên chém tới với anh một tiếng kịch liệt kim khí va chạm có tiếng ở lý gia vượng trong tay vương giả chi kiếm cùng cự mãng cứng rắn cái đuôi lân giáp chạm vào nhau lúc toé phát ra nhìn thấy trong tay mình vương giả chi kiếm không cách nào chặt đứt cự mãng cái đuôi sau đó lý gia vượng thân hình cấp bộc lui rời xa cự mãng bên người lẳng lặng nắm chặt trường kiếm trong tay nhìn không ngừng đung đưa thân thể cự mãng đem từng khỏa đại thụ đẩy tới trên mặt đất ở lý gia vượng thân hình buộc lui đồng thời Còn sót lại hơn 200 tên thợ săn hai thì mau đem cầm trong tay màu bạc, nhắm ngay cự mãng đầu, đem từng quả huy lực khổng lồ màu bạc đạn hướng cự mãng trên đầu kích xa đi. Đang ở từng quả màu bạc đạn sắp rơi vào cự mãng trên đầu, đem đầu đánh nát bè bè thời điểm, chỉ thấy được cự mãng trên đầu hai cái tiêm giác thả ra nhàn nhạt hồng quang, đem đầu gói lại, kia từng quả màu bạc đạn ở gặp phải hồng quang sau đó, lập tức dừng lại, cũng mau chăn bị hủ thực thành một mảnh phế thiết. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng đầu vừa chuyển. Trong tay Vương Giả chi kiếm cấp vũ động, chém ra từng đạo dài đến một xích màu bạc kiếm quang, mang theo uy lực khủng bố, hướng cự mãng trên người cấp chẳng đi, đồng thời 200 tên thợ săn cũng rồi rít rời đi công kích phương hướng, đem từng quả uy lực khổng lồ màu bạc đạn, hướng cự mãng trên người kích xả đi. Nhất thời, ở lý gia vượng cùng hơn 200 tên thợ săn vây công dưới, trên người bắt đầu xuất hiện một đám vết thương, đại lượng máu tươi từ kia trên người trôi qua ra, khổng lồ thống khổ, để cho cự mãng phát ra từng tiếng khó nghe gầm rú thấy cự mãng chịu đến khổng lồ bị thương nặng cũng không chạy trốn, Lý Gia Vượng không tự chủ được một trận nghi ngờ, ngẩng đầu hướng trung quanh quét nhìn một lần, không có phát hiện bất kỳ khả nghi đồ, trong lòng một trận buồn bực, liền đem chuyện này để xuống tới, mau huy động trong tay vương giả chi kiếm, hướng cự mãng trên người cấp nhích tới gần đi, chuẩn bị phối hợp hơn 200 tên thợ săn, mau sớm đem cự mãng đánh chết, tránh khỏi ngoài ý muốn sinh ra. thấy Lý Gia Vượng lần nữa hướng bên cạnh mình ních tới gần mà đến, cái kia thể hình khổng lồ cự mãng. Dùng một đôi tràn đầy thù hận ánh mắt, chỉ có ngó chừng Lý Gia Vượng, y phục nhắm người mà thực tư thái. Đối với cự mãng trong mắt vẻ kiều hận, Lý Gia Vượng xem lẫn không để ý, thân hình tránh gấp động, trong tay vương giả chi kiếm không ngừng huy động, từng đạo màu bạc kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn khí thế, hướng cự mãng trên người kích xa đi, chính xác vô cùng rơi vào cái kia chịu trọng thương, độ giảm đi cự mãng trên người, mang theo thành từng mảnh huyết vụ. Theo Lý Gia Vượng không ngừng đem từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang đánh ở cự mãng trên người, cự mãng trên người tràn đầy lớn nhỏ không đều vết thương, hiện đây đỏ sâm máu tươi. Người không biết thấy cự mãng thân hình cái dạng kia, còn tưởng rằng kia là một cái máu mãng đâu. Cự mãng vết thương trên người thì ra là càng nhiều, thể nội máu tươi không ngừng mà trôi qua, thể lực không ngừng giảm xuống, di động độ cùng lực lượng công kích không ngừng yếu bớt, sắp tiến vào đến tử vong tình cảnh trong như là. Ngay cả như vậy, cự mãng cũng không có chút nào chạy trốn ý tứ chẳng qua là dùng thêm ánh mắt kiều hận ngó chừng Lý Gia Vượng, thấy cự mãng trong mắt thù hận ý nặng, ở cảm nhận được kia không ngừng yếu bất sức sống cùng lực chiến đấu, Lý Gia Vượng lập tức để cho hơn 200 tên thợ săn phân tán đến bốn phía, phòng ngừa cự mãng chạy trốn, tự mình một người huy động trong tay vương giả chi kiếm, hướng cự mãng cổ nơi cấp chậm đi, rất có đem đỉnh đầu chém dụng tư thái. Đối mặt hùng hổ Lý Gia Vượng đã hấp hối cự mãng trong mắt vẻ đoán độc đạt tới lớn nhất, đỉnh đầu hai mũi chân đột nhiên thả ra hai đạo hường quang. Nhanh như tia chớp đụng vào trên lồng ngực của mình, phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung co tiếng, đem Lý Gia Vượng cho nổ bay đến mấy chục mét ở ngoài, hung hăng đụng vào một trên đại thụ. Từ trên đại thụ ngã rơi xuống Lý Gia Vượng, không tự chủ được phun ra một ngụm lớn máu tươi, dùng một loại kinh hài ánh mắt ngó chừng cái kia đã hấp hối, đã tiêu hao hết toàn thân lực lượng, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi cự mãng, thật giống như kia là một tới đánh quái vật một loại. Hắn thật sự không nghĩ tới cái kia cự mãng, thế nhưng lại vận dụng buồn nguyên lực phát ra một kích trí mạng, cùng mình đồng quy vu tận nếu như không phải là thực vật thu thập người thu thập đến một chút năng lượng, khoảng cách xa chuyển tống đến năng lượng chuyển hóa khí trong, tại chính mình không cách nào chống đỡ cự mãng vận dụng bổn nguyên lực phát ra một kích trí mạng lúc năng lượng chuyển đổi khí tự động lấy ra năng lượng, tạo thành một phòng ngự cháo, mình đã bỏ mạng tại cự mãng một kích trí mạng dưới rồi, điều này làm cho lý gia vượng trong lòng kinh hãi và phần, đối với cao cấp vũ trụ nguy hiểm có một tấn tượng khắc sâu, Chịu đến thật lớn chấn động cùng trọng thương lý gia vượng. Vội vàng từ cản khôn giới trong, lấy ra một lọ khôi phục dược tề cùng một lọ chữa trị dược tề, lấy liền có thể chữa trị thể nội chịu trọng thương kinh mạch, cũng mau khôi phục thể nội tiêu hao nghiêm trọng chân khí. Làm lý gia vượng đem một lọ khôi phục dược tề cùng một lọ chữa trị dược tề, toàn bộ uống một hơi cạn sạch thời điểm, đột nhiên phát hiện khôi phục dược tề cùng chữa trị dược tề tác dụng giảm đi, nguyên vốn hẳn nên trong chớp mắt chữa trị thể nội kinh mạch, thế nhưng lại biến thành sen bò một loại chậm chạp chữa trị độ. Đồng thời vốn hẳn nên trong nháy mắt đem thể nội tiêu hao chân khí bổ đầy khôi phục dược tề, cũng chỉ có bổ sung tiêu hao chân khí một phần trăm lượng, điều này làm cho Lý Gia Vượng cảm thấy một trận bất khả tư nghị. Trong lòng bất mãn Lý Gia Vượng, mau tử càn khôn giới trong lấy ra 10 bình khôi phục dược tề cùng 10 bình chữa trị dược tề, cũng đem uống một hơi cạn sạch, cẩn thận quan sát thể nội kinh mạch cùng chân khí biến hóa. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lý Gia Vượng trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, nhìn thoáng qua linh tán trên mặt đất mấy trăm bình Không tự chủ được than nhẹ một tiếng nói, Vợ cờ lờ cao cấp vũ trụ chính là không giống, vốn là thần kỳ vô cùng chữa trị dược tề cùng khôi phục dược tề, thế nhưng lại biến thành bình thường khôi phục dược tề cùng chữa trị dược tề, chẳng những công hiệu giảm đi, còn có phục dụng số lượng hạn chế. Ở mới vừa rồi nửa khắc đồng hồ thí nghiệm trong, Lý Gia Vượng phát hiện một quy luật, đó chính là khôi phục dược tề cùng chữa trị dược tề công hiệu chỉ có ở tinh thần đại lục phục dụng 1%, đồng thời nhiều nhất phục dụng 10 bình, đặt tới 10 bình sau đó tiếp tục phục dụng. Cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, nói cách khác ở phục dụng 10 bình khôi phục dược tề cùng chữa trị dược tề sau đó, vô luận ngươi ở phục dụng bao nhiêu khôi phục dược tề cùng chữa trị dược tề, đều không có. Cách nào ở đạt được mau khôi phục độ cùng chân khí bổ sung lượng? Ở nhận được chữa trị dược tề cùng khôi phục dược tề công hiệu giảm đi kết luận sau đó, lý gia vượng trong lòng cả kinh, âm thầm cảnh báo mình tuyệt đối không thể làm ửa, sau này phải chú ý an toàn, không thể lại làm cho mình xa vào đến trọng thương cảnh giới trong, nếu không. Ở không cách nào mau khôi phục thực lực dưới tình huống, tự mình chẳng phải là muốn xa vào đến ngay trong nguy hiểm. Ở một trận thí nghiệm cùng suy tư sau đó, Lý Gia Vượng nặng đem ánh mắt vùi đầu vào cự mãng trên thi thể, dùng tay lau khỏe miệng tràn ra máu tươi, mau đi đến cự mãng thi thể trước mặt, huy động trường kiếm trong tay, đem cự mãng đầu bộ ra, từ đó tìm ra một viên màu đỏ hạt trâu, để ở lòng bàn tay thật tình đánh giá đứng lên. Đại ca, ngươi nhìn, vậy có phải hay không thôn thiên cự mãng thi thể sao? Một tiếng tràn đầy thanh âm mừng rỡ ở Lý Gia Vượng vang lên bên thai, khiến cho không tự giác quay đầu, hướng thanh âm khởi sướng ra nhìn lại. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 729, Tam Kiếm Khách, 1 Chương 729, Tam Kiếm Khách, 1 Theo một đám nhánh cây bị người đưa tay vặt ra, ba người mặc cao giáp, cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt trật vật hình thức người mạo hiểm xuất hiện ở Lý Gia Vượng trong mắt cũng vẻ mặt vẻ hưng phấn hướng Lý Gia Vượng bên người nhích tới gần đi. Phỏng vấn đao loạn TXT tiểu thuyết. Nhìn thấy ba người mau hướng bên cạnh mình nhích tới gần mà đến, Lý Gia Vượng giật mình, cổ tay thủ đoạn khẽ nhúc nhích, trong tay thủ hoàng sắc hạt châu bị kia thu vào cản khôn giới trong, cũng mau giơ lên trường kiếm trong tay, vẻ mặt vẻ cảnh giác nhìn hướng bên cạnh mình bay nhanh mà đến ba người mạo hiểm. Cùng lúc đó, phân tán ở khắp chung quanh hơn 200 tên thợ săn hai cũng gấp thay đổi họng súng. Rồi rít nhắm ngay ba tên người mạo hiểm thân thể trô yếu hại, nếu như ba tên người mạo hiểm nếu có cái gì dị động lời nói, hơn 200 tên thợ săn hai hoàn toàn có thể đem bắn thành cái sảng. Thấy Lý Gia Vượng trong mắt vẻ cảnh giác, đang nhìn đến phân tán ở bốn phía hơn 200 tên thợ săn, rồi rít dơ nhắm chúng tự mình, một tên vóc người gầy yếu người mạo hiểm, lập tức trong mắt thiểm quá một kia hàn quang, hướng về phía phía trước một vóc người cao lớn, vạm vỡ, thể trạng cường tráng đại hắn nói, đại ca, người ta không hoan nên chúng ta, ngươi nói. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe được tên kia vóc người gầy yếu người mạo hiểm lời nói, kia bên cạnh một gã khác người mạo hiểm không, giống, đợi đại hán đáp lời, tiểu trước tiên mở miệng nói, còn có thể làm sao? Yêu thú giải núi yêu thú nhiều như vậy, mỗi ngày chết ở yêu thú trong miệng người mạo hiểm nhiều như vậy, cũng không quan tâm trong nhiều chết một người ngươi xem một chút, là lạ đích thực không được gây gớm, tên tiểu tử kia chẳng những giết chết một cấp 39 sao thôn thiên cự mãng, còn có năng lực mua nhiều như vậy cơ giới chiến sĩ. Nói rõ người ta là một thực lực cao hơn nữa vô cùng có tiền cảnh gốc. Bất quá, nhìn kia hiện tại hưu khí vô lực bộ dạng, đang nhìn nhìn kia trong mắt vẻ cảnh giác, cùng với đầy đất cơ giới chiến sĩ vết tàn, tiêu biết kia cùng thôn thiên cự mãng chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết, trên người chịu đến thương thế có nặng cỡ nào, nói không chừng, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng đẩy khởi một thanh, kia tiểu khả năng hồn quy địa phủ đâu. Mà thôn thiên cự mãng thi thể cùng còn sót lại hơn 200 cơ giới chiến sĩ, cùng với những cao thủ này trên người tài vụ đều muốn trở thành vật vô chủ, khi đó, chúng ta đem nhặt lên, những đồ này tiểu đều muốn trở thành chúng ta tam kiếm khách vật trong túi. Nghe được hai gã người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang không ngừng lòng lánh, một bên mau vận chuyển chân khí trong cơ thể, tìm kiếm xuất thủ thời cơ tốt nhất, một bên âm thầm ra lệnh hơn 200 tên thợ săn hai hướng bên cạnh mình tập kết, phòng ngừa ba tên người mạo hiểm vây công tự mình. Mà ba tên người mạo hiểm rõ ràng hợp lý đầu lĩnh, đang nghe hai tiểu đệ lời nói sau, khe, khe gật đầu. Hướng về phía Lý Gia Vượng lớn tiếng nói, huynh đệ, đem thôn thiên cử mãng thi thể, hơn 200 tên cơ giới chiến sĩ, còn có ngươi trên tay nhận không gian lưu lại, chúng ta có thể tha cho người một cái mạng tiền tài cũng đều là vật ngoại thân, không có có thể kiếm lại, nếu như tánh mạng không có, có thể bị không còn có cái gì nữa. Ba tên người mạo hiểm trong đại ca, thấy Lý Gia Vượng mặc dù người bị thương nặng, đối với mình ba người tràn đầy vẻ cảnh giác, lại không có bất kỳ e ngại ý, lập tức ý thức được Lý Gia Vượng còn có hậu thủ. Còn có lực đánh một trận, tự mình ba người muốn thuận lợi đem đánh chết, khả năng phải hao phí đại lượng tay chân, nói không chừng còn sẽ chịu trọng thương, hoặc là hao tổn một hai huynh đệ ở chỗ này, liền phá lệ để cho Lý Gia Vượng rời đi, để kia một con đường sống, tránh khỏi phe mình nhân. Viên xuất hiện thương vong. Nghe ba tên người mạo hiểm rõ ràng hợp lý đầu lĩnh lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang chợt lóe nói, muốn đồ đạc của ta, sẽ dùng vũ khí của các ngươi tới lấy, muốn ta đem đồ hai tay dâng lên, đó là chuyện không có khả năng. Lý gia vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được mau hướng kia bên cạnh nhích tới gần hơn 200 tên thợ săn rối giết bóc cỏ, đem từng quả uy lực khổng lồ màu bạc đạn hướng ba tên người mạo hiểm trên người chuốt xuống đi. Nhất thời chỉ thấy được từng quả uy lực khổng lồ màu bạc đạn mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn khí thế lướt qua từng quả đại thụ, che trời út đất hướng ba tên người mạo hiểm trên người kích xả đi. Thấy Lý gia vượng đột nhiên hướng tự mình ba người phát động công kích, tên kia gầy yếu người mạo hiểm trong mắt thiểm quá một tia vẻ khinh thường. Nhẹ ngang bóp nát một ngọc tấm, chỉ thấy được một màu vàng màn hào quang. ở ngọc tấm vỡ vụn thời điểm bắn nhanh ra, đem thân thể gói lại, từng khỏa huy lực khổng lồ màu bạc đạn bắn vào phía trên, nổi lên thành từng mảnh rung động, nhưng không cách nào đem cho đánh tan. thấy màu vàng màn hào quang trên nổi lên thành từng mảnh rung động, tên kia gầy yếu người mạo hiểm trong mắt tinh quang trợn lóe, cái này màu vàng màn hào quang phòng ngự khả là phi thường cao, là của hắn một lão bằng hữu chế luyện, một loại cơ giới chiến sĩ công kích rơi ở phía trên, căn bản không nổi lên một chút rung động. Mà hiện tại đối phương trong tay cơ giới chiến sĩ làm được, chứng minh những cơ giới này chiến sĩ lực công kích cực kỳ cường đại, tương ứng kia giá tiền cũng cực kỳ cao. Quý, thân phận của đối phương cũng càng thêm cao quý, thân thủ cũng càng thêm lợi hại, lại càng tăng không thể để cho kia chạy trốn. Nghĩ tới đây, tên kia gầy yếu người mạo hiểm lập tức la lớn, đại ca, người này thân phận nhất định không đơn giản, chúng ta chiến quyết, nhanh lên một chút đem đánh chết rời đi nơi này, tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe được tên kia gầy yếu người mạo hiểm lời nói, tên kia thể trạng cường tráng đại hán lập tức lớn tiếng đáp, ân, tiểu đào, tiểu quân, các ngươi chịu trách nhiệm công kích từ xa, ta cận chiến, chúng ta tranh thủ ở thời gian ngắn nhất đem cho đánh chết. Thông minh của hắn không thấp, dĩ nhiên cũng từ mới vừa rồi thợ săn công kích uy lực trên, đoán được lý gia vượng thân phận không đơn giản, cho nên quyết định lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem cho đánh chết, sau đó hủy thi di tích, mang theo chiến lợi phẩm bỏ trốn mất dạng đến lúc đó. Bất kể Lý Gia Vượng thân phận đến cỡ nào cao quý, hắn từng thân thủ đến cỡ nào lợi hại, một khi chết ở yêu thú giữa núi non, ai muốn đừng nghĩ truy cứu đến bọn họ tam kiếm khách trên người. Vì vậy, ở đáp lại tên kia gầy yếu người mạo hiểm lời nói sau, kia tiểu thi triển linh hoạt thân pháp, hướng Lý Gia Vượng bên người cấp chạy như điên, đồng thời trường kiếm trong tay mau huy động, từng đạo bén nhọn chí cực ba thước kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra, bổ ra một đám cản đường nhanh cây, hướng Lý Gia Vượng trên người cấp chẳng đi. Cùng lúc đó, nghe được kia phân phó hai gã khác người mạo hiểm cũng dối dít đem trường kiếm thu vào nhẫn không gian trong cũng phân biệt từ riêng phần mình nhẫn không gian trong lấy ra một cây màu đỏ quyền trượng cùng màu xanh quyền trượng tên kia bị gọi là tiểu đào gây yếu người mạo hiểm cầm trong tay màu xanh quyền trượng nhẹ nhàng huy động màu xanh quyền trượng chỉ thấy được từng đạo màu xanh phong nhận trong nháy mắt thành hình mang theo sắc bén khí thế nhanh như tia chớp hướng lý gia vượng trên người kích xả đi mà tên kia bị gọi là tiểu quân người mạo hiểm thì cầm trong tay màu đỏ quyền trượng cũng ngoi huy động trong tay màu đỏ cuốn trượng, nhất thời chỉ thấy được một đám cực nóng tiểu hỏa cầu, mang theo kinh khủng ý thế, hướng Lý Gia Vượng trên người bắn nhanh mà đến. Đối mặt từng đạo bén nhọn ba thước kiếm quang, từng đạo màu xanh sắc bén phong nhận, một đám cực nóng hỏa cầu sắc bén công kích, Lý Gia Vượng nghiêm sắc mặt, thân hình vừa động, thân pháp thi triển ra, linh hoạt tránh thoát đại bộ phận kiếm quang phong nhận hỏa cầu công kích, lợi dụng ác ma chiến giáp cường hãn lực phòng ngự ngạnh kháng một phần công kích, mau nhích tới gần đến tên kia thân hình cao lớn người mạo hiểm bên cạnh. Trong tay vương giả chi kiếm cấp huy động, từng đạo huy lực cường, đại màu bạc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, hướng về kia tên người mạo hiểm trên người cấp chém tới. Thấy Lý Gia Vượng ở trọng thương dưới tình huống, vẫn có thể thi triển linh hoạt thân pháp né tránh đại bộ phận công kích, cũng lợi dụng trên người trang bị ngạnh kháng bộ phận công kích, tên kia thân hình cao lớn người mạo hiểm trong mắt tiệm quá một tia kinh ngạc. Bất quá, trong khi ánh mắt hoàn toàn rơi vào ác ma chiến giáp trên, trong mắt vẻ kinh ngạc hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là vô cùng tham nghiệm bao trùm toàn thân, lực phòng ngự mạnh ác ma chiến giáp, là hắn loại này cận chiến sĩ thích nhất vì vậy, làm được đến ác ma chiến giáp chi hỏa tận tình tiêu đốt sau đó, kia trong lòng vẻ lo lắng biến mất không thấy, có chẳng qua là vô cùng chiến ý. Cảm nhận được trước mắt người mạo hiểm trên người bông thả ra ngoài cường đại chiến ý, lý gia vượng trong lòng căng thẳng, hắn hiện tại khả là ở vào kỳ thực lực thấp nhất gốc lực chiến đấu căn bản chưa đầy bình thường một phần mười, vốn là hắn tính toán toàn lực bộc phát. Đem ba tên tâm hoài bất quý người mạo hiểm cho hù doa đi, nhưng lại ở cảm nhận được trước mắt người mạo hiểm trên người buông thả ra ngoài cường đại chiến ý sau đó, lý gia vượng tiểu biết kia tính toán rơi vào khoảng không. Chỉ có thể mạnh đánh tinh thần, chuẩn bị cùng ba tên người mạo hiểm quyết một trận tử chiến. Trên người giấy lên mãnh liệt chiến ý đại hán, nội giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay cấp huy động, từng đạo huy lực khổng lồ ba thước kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn khí thế, đón nhận từng đạo màu bạc kiếm quang tới ở giữa không trung gặp nhau phát ra từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang từ đó bắn nhanh ra từng cổ cường đại khí lưu hướng bốn phía thổi quét đi đem trung quanh đại thụ thổi chúng ngã trái ngã phải thấy công kích của mình xảy tay rồi Lý Gia Vượng lập tức tựu biết đối thủ của mình không đơn giản cần tự mình toàn lực ứng phó liền không có ở để ý tới công kích từ xa hai gã người mạo hiểm chuẩn bị tập trung toàn lực xử lý một lại nói quyết định Lý Gia Vượng Chân khí trong cơ thể cấp vận chuyển, quán chú đến kia trong tay vương giả chi kiếm trong, theo kia giống to một tiếng, hóa thành một đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang, mang theo vô cùng ý lực, hướng về kia tên đại hán trên người kích xả đi, rất có đem cho một kích bị mất mạng từ thái. Đối mặt Lý gia Vượng hung mãnh công kích, tên kia đại hán không dám chậm trễ, chân khí trong cơ thể không có chút nào giữ lại quán chú đến kia trường kiếm trong tay trong, nội giận gầm lên một tiếng, dùng sức hướng về kia đạo chém về phía tự mình màu bạc kiếm quang phát qua, nhất thời chỉ thấy được từng đạo ba thước kiếm quang mang theo kinh khủng lực lượng từ trường kiếm trong bắn nhanh ra nhanh như tia chớp nên hướng màu bạc kiếm quang rầm rầm rầm từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng ở màu bạc kiếm quang cùng từng đạo ba thước kiếm quang gặp nhau lúc tỏa phát ra từng đạo sáng lạn rực rỡ quang mang phóng lên cao từng cổ cường đại khí lưu từ đó bắn nhanh ra hướng suy tư thổi quét đi đem chúng quanh đại thụ thổi chúng ngã trái ngã phải đem trên mặt đất nhánh cây lá cây suy bay múa đầy trời nhẹ nhàng bay bổng hướng trên mặt đất rơi đi Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 730, Tam kiếm khách, 2. chương 730, Tam kiếm khách, 2. Làm bay múa đẩy trời nhánh cây lá rách nhẹ nhàng bay bổng rơi xuống mặt đất lúc, lý gia vượng thân hình gấp di động đến lớn hán trước người, trong tay vương giả chi kiếm, mang theo bén nhọn khí thế cùng kinh khủng lực lượng, hướng về kia tên đại hán trên người cấp chằm đi, rất có đem cho chém làm hai khúc tư thái cảm nhận được vương giả chi trên thân kiếm truyền đến uy lực kinh khủng, tên tia đại hán trong lòng kinh hãi, chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không cách nào lại chém ra một đạo đồng dạng uy lực kiếm quang công kích, cho nên liền không chút do dự linh hoạt di động thân hình, nhanh như tia chớp hướng một bên vùng núi, cũng ở vương giả chi kiếm sắp rơi vào kia trên người lúc, ngay tại trô lăn một vòng, tránh thoát vương giả chi kiếm sắc bén kiếm quang, tránh thoát một kiếp đại hán, không có có do dự chút nào, lập tức đối với này hai gã đồng bạn là lớn không muốn lại công kích từ xa rồi, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Nghe đến đại ca lời nói, hai gã chịu trách nhiệm công kích từ xa hai gã người mạo hiểm lập tức bỏ qua vô dụng công kích từ xa, đem cầm trong tay quyền trượng thu hồi, đổi thành một thanh sắc bén trường kiếm, gấp hướng chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị tập trung ba người lực, đem Lý Gia Vượng nhất cử đánh chết. Thấy hai gã khác người mạo hiểm gấp hướng bên cạnh mình nhích tới gần, Lý Gia Vượng biết mình không cách nào lợi dụng ác ma chiến giáp cường hãn lực phòng ngự. Ngạnh kháng hai gã khác người mạo hiểm công kích từ xa, tập trung toàn lực xử lý tên kia đại hán. Lúc này, Lý Gia Vượng thể nội còn sót lại chân khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, nhiều nhất chỉ có thể phát ra một đạo bén nhọn công kích, mà khôi phục dược thể công hiệu giảm đi, đối với kia mau khôi phục lực chiến đấu tác dụng cực kỳ bé nhỏ, coi như là đối với đi lực chiến đấu có nặng phải trợ giúp năng lượng chuyển đổi khí, cũng bởi vì không có năng lượng mà không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào Lý Gia Vượng tự mình giải quyết nguy cơ trước mắt. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng không có tiếp tục triển khai hung mãnh công kích mà là cố ý để cho tên kia đại hán trốn ra công kích của mình phạm vi, để cho đã tập trung đến bên cạnh mình hơn 200 tên thợ săn, ở trước người của mình tạo thành hai đạo kiên cố phòng tuyến, tự mình nút ở thợ săn phía sau, hướng về phía ba tên người mạo hiểm lớn tiếng hô, bạn bè, ta cố nhiên giết không được các người, các ngươi cũng nghỉ ngơi từ trong tay của ta chiếm được chỗ tốt, không bằng, chúng ta lúc đó Dương tay, song phương kết giao bạn bè như thế nào. Về phần cái kia thôn thiên cự mãng thi thể, ta liền đưa các ngươi làm lễ ra mắt như thế nào? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ở cảm nhận được kia trên người chuyển đến năng lượng ba động, ba tên người mạo hiểm nhìn một chút Lý Gia Vượng trước người hơn 200 tên cơ giới chiến sĩ, không tự chủ được dừng lại đi về phía trước cấp bộ, cẩn thận cân nhắc xử lý như thế nào cùng Lý Gia Vượng quan hệ. Trải qua mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, ba tên người mạo hiểm đã đại khái hiểu được Lý Gia Vượng thực lực so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Nếu như đợi đến Lý Gia Vượng khôi phục thương thế, lấy tính mệnh của bọn hắn giống như lấy đồ trong túi một loại dễ dàng, vì vậy, bọn họ tuyệt đối không thể khoan dung Lý Gia Vượng sống sót, cho bọn hắn nhân thân an toàn tạo thành trọng đại huy hiếp. Bất quá, coi như là Lý Gia Vượng người bị thương nặng, bọn họ muốn thủ thắng cũng là một việc không chuyện đơn giản, cũng phải giao ra khổng lồ trả giá lớn, thậm chí là cánh mạng trả giá lớn coi như là giao ra cánh mạng trả giá lớn, bọn họ có thể hay không thuận lợi giết chết Lý Gia Vượng. Cũng là một việc không cách nào dự liệu chuyện tình Vì vậy, ba tên người mạo hiểm mặc dù tạm dừng công kích Nhưng là hay, vẫn là một bên thấp giọng thương lượng đối sách Một bên dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá Lý Gia Vượng Sợ kia chịu đến am toán Nhìn ba tên dùng cảnh giác ánh mắt nhìn mình người mạo hiểm Lý Gia Vượng trong lòng âm thầm lo lắng Chân khí trong cơ thể hắn nhiều nhất ủng hộ hắn chém ra một đạo bén nhọn công kích Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có một kích lực Nhiều nhất giết chết một tên người mạo hiểm Nếu như kêu ba tên người mạo hiểm không có ý định cùng hắn ngưng chiến, hắn nhất định phải chạy trốn hoặc là cùng đối phương đồng quy vô thận. Nghĩ hắn lý gia vượng, đường đường tinh thần đại lục chủ nhân, làm sao có thể sẽ nguyện ý cùng ba tên người mạo hiểm đồng quy vụ tận đâu. Nhưng là, nếu như hắn sử dụng thể nội còn sót lại chân khí bỏ chạy, như vậy, hắn lại đem xa vào đến mịt mở tùng lâm trong, không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục tại ít hai lui tới trong rừng rậm tìm kiếm đi ra ngoài con đường. Đang ở Lý Gia Vượng xa vào đến suy nghĩ lung tung tình cảnh trong thời điểm, ba tên người mạo hiểm trong đại ca lớn tiếng nói, chúng ta ngưng chiến cũng có thể, bất quá, ngươi phải bảo đảm ở khôi phục thực lực sau đó, không tìm ba huynh đệ chúng ta phiền thoái. Nghe được tên kia người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng trong lòng vui mừng, chỉ cần không ở tiếp tục chiến đấu, cái gì cũng tốt thương lượng, đồng thời, hắn đi ra này tấm tùng lầm trách nhiệm nặng nề còn muốn đặt ở ba tên người mạo hiểm trên người đâu làm sao có thể sẽ ở khôi phục thực lực sau đó kia phiền thoái đâu. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng liền lớn tiếng trả lời, không thành vấn đề, ta bảo đảm ở khôi phục thực lực sau đó, không tìm phiền phức của các ngươi. Lý Gia Vượng lời nói vừa dứt, liền gặp được tên kia người mạo hiểm lớn tiếng nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi phải lấy dùng của mình võ đạo tiền đồ thể, ở khôi phục thực lực sau này, không được tìm ba huynh đệ chúng ta phiền thoái, cũng không thể lấy bất kỳ hình thức, tùy ý phương pháp nào tìm ba huynh đệ chúng ta trả thủ. Sau khi nói xong, Tên kia người mạo hiểm sẽ dùng ánh mắt lợi hại ngó trừng Lý Gia Vượng, đợi chờ Lý Gia Vượng trả lời, nếu như Lý Gia Vượng trả lời không thể lệnh hắn hài lòng, như vậy, bọn họ coi như là liều cái mặng già, cũng muốn đem Lý Gia Vượng giết chết tại đây tấm tùng lâm trong, bởi vì, bọn họ cũng không muốn để cho một người cao thủ nhớ thương bọn họ. Nghe được tên kia người mạo hiểm lời nói, Lý Gia Vượng lập tức giơ lên tay trái, lớn tiếng nói, ta Lý Gia Vượng ở chỗ này thể, nếu như ta ở khôi phục thực lực sau đó tìm kiếm mắt tiền tam danh người mạo hiểm tiến hành bất kỳ hình thức trả thù sẽ làm cho công lực của ta mất hết trở thành một cái gì cũng sai phế nhân sau khi nói xong lý gia vượng lập tức nhắc tới thôn thiên cự mãng thi thể đem ném tới ba tên người mạo hiểm trước người thấy lý gia vượng dựa theo yêu cầu của mình thế rồi vừa chuẩn thủ hứa hẹn đem thôn thiên cự mãng thi thể ném tới tên kia người mạo hiểm liền thả xuống trong lòng lo lắng trong mắt vẻ cảnh giác cũng rất là giảm bớt cũng đem trường kiếm trong tay thu lại hướng về phía lý gia vượng lớn tiếng nói Cảm ơn nhà vượng huynh đệ lễ vật ba huynh đệ chúng ta ở chỗ này đã cảm ơn. Ở lưu vân đế quốc không có ai sẽ dùng của mình võ đạo tiền đồ đem làm cho đùa, cũng không có một người sẽ tùy ý dùng của mình võ đạo tiền đồ thể Cho dù người này là cờ nào không chuyện ác nào không làm, cờ nào làm người ta chán ghét, kia một khi dùng của mình võ đạo tiền đồ thể tình huống bình thường dưới cũng sẽ không làm trái. Bởi vì, kia một khi vi phạm lời hứa, sẽ ở trong lòng lưu lại một tâm ma, muốn tu vi gần một bước khó khăn sẽ bay lên mấy chục lần, vì vậy, không người nào nguyện ý. Làm trái dùng võ đạo tiền đồ đứng thẳng hạ lời thề. Đây cũng là ba tên người mạo hiểm ở Lý Gia Vượng thể sau đó, thả ra trong tay lo lắng nguyên nhân cho ở ở bọn họ xem ra, hướng Lý Gia Vượng cao thủ như thế, so với bình thường người thêm chú ý mình võ đạo tiền đồ, thêm sẽ không bởi vì vì một cái nho nhỏ mâu thuẫn sẽ phá hủy tiền đồ của mình. Nhìn thấy ba tên người mạo hiểm đối với mình buông lòng cảnh giác, Lý Gia Vượng do dự một hồi, Đã đem hơn 200 tên thợ săn thu nhập cản khôn giới trong, đem vương giả chi kiếm để vào hộp kiếm trong, trực tiếp đi đến ba tên người mạo hiểm bên người nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, tại hạ Lý Gia Vượng, muốn cùng ba vị giao cho bạn bè, không biết ba vị ý nghĩ như thế nào. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ba tên người mạo hiểm đại ca không chút do dự nói, nhà vượng huynh đệ nói rất đúng, không đánh nhau thì không quen biết, ba huynh đệ chúng ta tiểu giao ngươi người bạn này rồi, bất quá. Ba huynh đệ chúng ta danh tiếng khả không thế nào hảo, đến lúc đó, nhà vượng huynh đệ cũng đừng trách chúng ta tam huynh đệ đem danh tiếng của ngươi cũng cho mang thúi. Nghe được tên kia người mạo hiểm lời nói, lý gia vượng trong lòng thầm nhủ không dứt, không cần hắn đối phương nhắc nhở, hắn tiểu biết đối phương danh tiếng chưa ra hình rắn gì, từ ba người gặp mặt tiểu muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tính cách đến xem, kia danh tiếng làm sao có thể hảo đâu. Bất quá, đối phương danh tiếng có được hay không cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cùng trước mắt ba tên người mạo hiểm tạo mối quan hệ tốt đẹp, từ ba người trong miệng giải một chút tự mình vị trí, cùng này tấm xa lạ vùng đất quy tắc quy chế, cùng với các loại tập tục trở về về tin tức. Đồng thời, hắn còn muốn dựa vào ba người đưa hắn mang ra này tấm tùng lâm, tiến vào xã hội loài người đâu. Trong lòng sớm có kế hoạch Lý Gia Vượng lập tức trả lời, huynh đệ này không phải trách móc sao? Ta nếu dám cùng ba vị kết bạn, tựu không để ý ba vị danh tiếng tốt xấu. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói. Tên kia người mạo hiểm vỗ đầu một cái, tình ngộ nói: Ngươi nhìn ta, làm sao đã quên từng cái tiến vào yêu thú giải núi người mạo hiểm cũng đều không phải là thứ gì tốt, phàm là có một chút hảo danh tiếng người mạo hiểm cũng sẽ không tiến vào yêu thú giải núi. Nói tới đây, tên kia người mạo hiểm rõ ràng nhiệt tình không ít, lớn tiếng giới thiệu nói: Ta gọi là trương tiểu dũng, đây là ta hai đệ đệ trương tiểu đạo, trương tiểu quân. Chúng ta ở bên ngoài bị người gọi là tam kiếm khách nhà vượng huynh đệ ngươi làm sao ở yêu thú giải núi vòng ngoài gặp được thôn thiên cự mãng? Theo ta được biết, thôn thiên cự mãng bình thường đều là ở yêu thú giải núi nội bộ hoạt động, rất ít phía bên ngoài xuất hiện A. Nghe được Trương Tiểu Dũng giới thiệu, Lý Gia Vượng vội vàng cùng Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân chào hỏi, mới vẻ mặt vẻ nghi hoặc hỏi, thôn thiên cự mãng một loại không có ở yêu thú giải núi vòng ngoài hoạt động. Thấy Lý Gia Vượng trong mắt vẻ nghi hoặc, Trương Tiểu Dũng không chút do dự gật đầu nói, vâng, thôn thiên cự mãng thuộc về cao cấp yêu thú, thành thuộc kỳ thôn thiên cự mãng thực lực cường đại võ lực. Trên người lân giáp một loại công kích căn bản phá không ra, đỉnh đầu sừng nhọn thả ra màu đỏ lôi đỉnh là có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Từng cái thành thụ kỳ thôn thiên cự mãng cũng đều có chín sao cấp 4 thực lực, có thể nhẹ nhàng xử lý 5-6 đồng cấp nhân loại cao thủ. Không nghĩ tới nhà vượng huynh đệ thật không ngờ như thế may mắn, thế nhưng lại ở yêu thú giải núi vòng ngoài gặp được một trưởng thành kỳ thôn thiên cự mãng, cũng đem cho thành công đánh chết, thật là làm cho người bất khả tư nghị à. Phải biết thôn thiên cự mãng ở yêu thú tung hoành yêu thú giải núi cũng thuộc về chân quý cấp bậc yêu thú, giá trị không thể hạ lượng. thôn thiên cự mãng da lông lân giáp cứng rắn vô cùng, đối với ma pháp công kích cũng có rất mạnh kháng tính. Lợi dụng thôn thiên cự mãng da lông lân giáp chế tạo nên khôi giáp áo giáp, có rất mạnh vật lý cùng ma pháp kháng tính, giá trị phi phàm. Đồng thời thôn thiên cự mãng huyết nụ, kinh mạch, xương cũng đều có rất cao giá trị. Mà thuôn thiên cự mãng trên đỉnh đầu hai cái tiêm giác là giá trị liên thành, có thể nhẹ nhàng đổi lấy mấy chục viên tinh thạch, có thể không chút nào khoa trương nói. Nhà vượng huynh đệ đưa cho chúng ta lợi trưởng thành kỳ thôn thiên cự mạng giá trị, tại phía xa ba huynh đệ chúng ta ở yêu thú giải núi săn thú một tuần sở lấy được thu về trên. Nghe được Trương Tiểu Dũng đối với thôn thiên cự mạng giới thiệu, đặc biệt là một câu kia hai cái tiêm rác, có thể nhẹ nhàng đổi lấy mấy chục vạn viên tinh thạch ngôn nữ, để cho Lý Gia Vượng phát hiện này tấm tùng lâm giá trị, chỉ cần Trương Tiểu Dũng ba người làm hướng đạo, chờ về về thực lực của hắn khôi phục sau đó, hoàn toàn có thể trong rừng đa đa săn giết một chút yêu thú. Như vậy Hắn đang đi ra yêu thú giải núi sau đó, tựu có thể đổi lấy rất nhiều tinh thạch trở về về tài nguyên. Ở một bên âm thầm quan sát Lý Gia Vượng vẻ mặt biến hóa Trương Tiểu Đào, thấy Lý Gia Vượng ở biết thôn Thiên Cự Mãng khổng lồ giá trị sau đó, còn như thế chấn định, trên mặt không có một tia đem thôn Thiên Cự Mãng đưa cho mình ba người như đưa đám tình, trong lòng lo lắng buông xuống không ít. Đối với Lý Gia Vượng cũng có mấy phần hảo cảm. Thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử. Trương 731, ảnh sói y, 1. Trương 731, ảnh xói, 1. Ở trong lòng có điều quyết định lý gia vượng, không có lập tức đem tự mình ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là nhìn một chút có chút hỗn độn chiến trường, hướng về phía trương Tiểu Dũng nói, Trương huynh đệ, nơi này tràn đầy mùi máu tươi, rất nhanh Tiểu có rất nhiều nghe thấy được mùi máu tươi yêu thú chạy tới nơi này. ngươi hay, vẫn, là vội vàng đem thôn thiên cử mãng thi thể thu lại, chúng ta trước rời đi nơi này thì tốt hơn tiểu thuyết đọc lưới. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Lý Gia Vượng liết một cái, khe khẽ gật đầu, vung tay lên, đem dài mười mấy mét thôn thiên cử mạng thi thể thu vào trong tay trong nhẫn không gian, mới đúng Lý Gia Vượng hồ, đi theo ta, ta biết một không sai địa phương, chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi, mà người cũng có thể mau dưỡng thương khôi phục thực lực cùng lực chiến đấu. Sau khi nói xong, Trương Tiểu Dũng cũng không để ý tới Lý Gia Vượng phản ứng, tiêu dẫn đầu hướng thả ra mau chóng đuổi theo. Trương Tiểu đào cùng Trương Tiểu quân theo sát phía sau, mà Lý Gia Vượng nhìn ba người bóng lưng, khẽ cười một tiếng, thân hình tránh gấp động, hướng ba người rời đi phương hướng điên cuồng đuổi theo đi. Sau nửa giờ, Lý Gia Vượng theo sát ở Trương Tiểu dũng ba người phía sau, đi tới một bí ẩn sơn động trong, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu cố gắng khôi phục thương thế đã dậy. Nhìn khoanh chân mà ngồi, cố gắng khôi phục thương thế Lý Gia Vượng, Trương Tiểu dũng thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kia chân khí trong cơ thể còn rất đầy đủ có thể ứng phó tự mình ba người công kích, nửa giờ không gián đoạn lao băng băng, hắn cũng có thể theo kịp, nói rõ kia chân khí trong cơ thể cũng không có thiếu, hoàn toàn có thể duy trì kia tiếp tục chiến đấu, tự mình ngay lúc đó quyết định là chính xác. Dù sao kia đã thể không cùng mình tam huynh đệ đối nghịch rồi, còn cùng ba huynh đệ chúng ta trở thành bạn bè, chỉ cần kia khôi phục lực chiến đấu, tự mình tam huynh đệ hoàn toàn có thể đem làm chủ lực, săn bắt vì cường đại yêu thú, coi như mình ba người chỉ có phân đến hơn một nửa chiến lợi phẩm cũng đem so với mình ba người bụng săn giết yêu thú đạt được chiến lợi phẩm nhiều nghĩ tới đây trương tiểu dũng trong lòng không khỏi một trận lửa nóng hận không được lý gia vượng thương thế trên người hiện tại là tốt trợ giúp tự mình đi săn bắt vô số cường đại yêu thú tự mình tam huynh đệ mang theo đại lượng yêu thú thi thể trở lại tiểu trấn đổi lấy đầy đủ tinh thạch tự mình có thể mua một bộ tốt tu luyện công pháp có thể đổi lại một thân cường đại trang bị có thể đem thân ái tiểu hoa lấy về nhà làm lý gia vượng từ tu luyện trong tỉnh táo lại sau đó Kia thương thế trên người đã toàn được rồi, chân khí trong cơ thể cũng khôi phục đến sung mãn trạng thái, đồng thời kia thực lực cũng phải mang rõ ràng tăng lên, từ 30 cấp bay lên vì 31 cấp trở thành một một sao cấp 3 chiến sĩ. Cảm nhận được thân thể bên trong khổng lồ lực lượng, Lý Gia Vượng khỏe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười, có lực lượng cảm giác thật tốt. Vô luận ở địa phương nào, vô luận gặp phải cái dạng gì khốn cảnh, chỉ cần có lực lượng cường đại, không thể địch nổi lực lượng, Lý Gia Vượng cũng đều có lòng tin dưới dương đi cũng đều có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ của mình, khôi phục lực lượng, tâm tình thật tốt Lý Gia Vượng nhìn thoáng qua trống rông sơn động, trong mắt thiểm quá một tia vẻ kinh dị, đang muốn đi ra sơn động tìm kiếm trương tiểu dũng ba người thời điểm chỉ thấy được trương tiểu dũng khiêng một dài 5 mét, cổ bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua châu rừng, nện bước mạnh mẽ nện bước đi vào sơn động trong, đem bả vai trí thượng chán châu rừng hướng trên mặt đất ném, tuế lên một mảnh cho bụi, vẻ mặt cười cười đối với Lý Gia Vượng lớn tiếng nói, nhà vượng, huynh đệ ngươi đã tỉnh. Ngươi thương thế trên người cũng đều khôi phục được rồi. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Lý Gia Vượng khe khẽ gật đầu nói, Ấn, ta thương thế trên người tất cả đều được rồi, cũng khôi phục lực chiến đấu, cuối cùng không cần lại tiếp tục ngốc ở cái sơn động này trong đúng rồi. Trương Dũng huynh đệ, ta khôi phục thương thế xài mấy ngày thời gian, còn có, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi tiến vào yêu thú giải núi lúc trước, phía ngoài xảy ra chuyện gì đại sự sao. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng ha ha cười một tiếng nói, Nhà vượng huynh đệ, người khôi phục thương thế cũng không có tốn hao thời gian bao lâu, cũng chính là tam ngày mà thôi, có thể so với ta ban đầu chịu trọng thương khôi phục thương thế tốn hao thời gian, muôn thiếu rất nhiều ở chúng ta tiến vào yêu thú giải núi lúc trước phía ngoài còn phát sinh vài món đại sự đâu. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Lý Gia Vượng trong lòng cả kinh, không tự chủ được hỏi, xảy ra chuyện gì đại sự. Nghe được Lý Gia Vượng nói, đang nhìn đến kia trong mắt vẻ nghi hoặc, Trương Tiểu Dũng ha ha cười một tiếng nói, nhà vượng huynh đệ đừng nóng nội. Chúng ta tiên sinh bốc cháy, ở một bên nướng châu rừng thịt, một bên Hàn Huyên một chút chuyện bên ngoài. Sau khi nói xong, Trương Tiểu Dũng liền từ nhẫn không gian trong lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ cùng mười mấy loại thịt nướng đồ gia vị, linh hoạt đem châu rừng cho phân tây rồi, cũng cắt kế tiếp chân nhưu, bôi trên các loại đồ gia vị ném cho Lý Gia Vượng nói, nhà vượng huynh đệ tiếp theo, cái này chân nhưu cho ngươi. Đem cái kia chân nhưu ném cho Lý Gia Vượng sau đó, Trương Tiểu Dũng liền nặng cắt kế tiếp chân nhưu, bôi trên đồ gia vị, dâng lên hỏa, một bên nướng vừa hướng về mặt cười cười lý ra vượng nói nhà vượng huynh đệ nếu ngươi muốn hiểu rõ chuyện bên ngoài ta liền nói với ngươi nói chúng ta tiến vào yêu thú giải núi lúc trước chúng ta lưu vân đế quốc phát sinh đại sự ở chúng ta tiến vào yêu thú giải núi lúc trước chúng ta lưu vân đế quốc tổng cộng phát sinh tam kiện đại sự thứ một đại sự là chúng ta lưu vân đế quốc đại hoàng tử điện hạ sẽ dựa theo chúng ta lưu vân đế quốc truyền thống dọc theo đế quốc biên cương dò xét một lần để bạn một nhóm ưu tú quan quân sau đó trở về đế đô tinh tiếp nhận hoàng đế bệ hạ nhường ngôi thành vì đế quốc một đời hoàng đế, mà lao hoàng đế sẽ đến mẫu quốc quang minh đế quốc viện dưỡng lao dưỡng lao. Người cũng biết, chúng ta thiên khôi tinh là chúng ta lưu vân đế quốc biên cương cứ điểm tinh cầu, là chúng ta lưu vân đế quốc biên cương trọng yếu nhất tam đại cứ điểm tinh cầu một trong, cho nên, đại hoàng tử điện hạ cũng chính là chúng ta lưu vân đế quốc một đại hoàng đế, sẽ ở không lâu sau đó, tới chúng ta thiên khôi tinh dò xét, vì vậy, ta mới có thể lưu ý đến cái này đại sự, nếu không. Người nào quản hắn cái gì đế quốc hoàng đế là ai á dù sao, vô luận đế quốc hoàng đế là ai, đối với với chúng ta những thứ này người mạo hiểm mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, ta nghe nói chúng ta vị này đại hoàng tử điện hạ, ngực có chí lớn, muốn chỉnh hợp lưu vân đế quốc người mạo hiểm, đặc biệt là chúng ta những thứ này hàng năm ở yêu thú giữa núi non hoạt động người mạo hiểm, lợi dụng chúng ta những thứ này người mạo hiểm vì bộ xương, chiêu thu một phần đế quốc võ giả, xây dựng một chi mặt đất đột kích bộ đội. Nói không chừng đợi đến Đại Hoàng Tử Điện Hạ Đạt tới chúng ta thiên khôi tinh sau đó, chúng ta những thứ này người mạo hiểm còn có cơ hội thành vị. Đế quốc quan quân đâu? Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Lý Gia Vượng nhẹ nhàng cười một tiếng, lơ đếm, hắn khả không muốn trở thành lưu vân đế quốc quan quân, quan quân nhưng là phải chịu đến quân đội trưởng quan quản chế, không có bao nhiêu tự do, cùng kia tiến vào cao cấp vũ trụ mục tiêu xe xích qua xa. Thấy Lý Gia Vượng nụ cười trên mặt, Trương Tiểu Dũng cũng lơ đếm. Hắn cũng không muốn trở thành đế quốc quan quân, là một tự do tự tại người mạo hiểm, thu hoạch đại lượng yêu thú ra lông, cùng với thăm dò các loại gì chỉ mới là hắn lớn nhất hứng thú, cho nên liền lật lật trong tay chân yêu, tiếp tục nói, đệ nhị kiện đại sự, tự là tông chủ của chúng ta quốc quang minh đế quốc thánh nữ sẽ ở không lâu sau đó tìm hiểu hỏi chúng ta lưu vân đế quốc, cũng tùy ý rút ra, quất, vào mấy cái tinh cầu. Làm kia đi thăm xem đi đến nơi, bởi vì chuyện này cách chúng ta thiên khôi tinh rất xa xôi, cho nên kia ảnh hưởng mặc dù phi thường to lớn, nhưng là ở chúng ta thiên khôi tinh chỉ có thể coi là một loại. Cuối cùng một đại sự là chúng ta lưu vân đế quốc muốn đánh trận chiến cậy vào rồi, đánh giặc đối tượng chính là chúng ta thiên khôi tinh đối diện phi vũ đế quốc, về phần tại sao muốn đánh, lúc nào sẽ đánh nhau, cũng đều là một việc chuyện không xác định. Trương Tiểu Dũng nói tam kiện đại sự, Lý Gia Vượng cũng không có đem cho để ở trong lòng, đây chỉ là hán bộ lấy Trương Tiểu Dũng phía ngoài tin tức lời dẫn thôi vì vậy làm trương tiểu dũng tướng lưu vân đế quốc phát sinh tam kiện đại sự sau khi nói xong lý gia vượng lại bắt đầu một bên thịt bò nướng một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi thăm kia một chút phía ngoài tin tức mà trương tiểu dũng không biết lý gia vượng mục đích cho là kia chẳng qua là đang cùng mình tán gẫu liền đường hoàng đem phía ngoài tin tức nhất nhất nói ra để cho lý gia vượng đối với phía ngoài thế giới hiểu rõ tiểu nhiều hơn một phần đã biết lưu vân đế quốc là một cấp tám tu luyện văn minh đế quốc khoa học kỹ thuật chẳng qua là từ phụ trợ địa vị mà thôi Đã biết, Lưu Vân Đế quốc là quang minh đế quốc nước phụ thuộc, bị quang minh đế quốc gắt gao chế trụ, không thể vào một bước, chờ Thành cấp 9 văn minh đế quốc, đế quốc cao tầng cùng quang minh đế quốc mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Theo Lý Gia Vượng đối với phía ngoài thế giới giải càng nhiều, lại càng cảm giác phía ngoài không tốt sẽ lẫn, phía ngoài cao thủ quá nhiều, Lưu Vân Đế quốc là một không sai tạm cư vùng đất, chờ chút. Làm Lý Gia Vượng trong tay chân như ở liệt hỏa quay giới, phát ra mê người mùi thơm thời điểm Trương Tiểu Quân cùng Trương Tiểu Đào vẻ mặt chật vật vẻ chạy vào sơn động, hướng về phía Trương Tiểu Dũng lớn tiếng hô. Đại ca, chúng ta đi nhanh lên mấy trăm chỉ sáu sao nhị dai thực lực ảnh sói đang hướng chúng ta cái sơn động này chạy tới, đã sắp thấy chúng ta cho bao vây, cho nên, chúng ta hay, vẫn, là vội vàng chạy chối chết. Nghe được Trương Tiểu Quân cùng Trương Tiểu Đào lời nói, đang nhìn đến hai trên thân người chật vật vẻ, Trương Tiểu Dũng trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, các ngươi làm sao sẽ làm thành cái bộ dáng này. Không phải là cho các ngươi cẩn thận một chút sao? Làm sao đem một đám ảnh sói cho dẫn tới cái sơn động này tới? Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, hai người khuôn mặt vẻ thẹn túi đầu không nói. Thấy tình cảnh này, Trương Tiểu Dũng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía lý Gia Vượng nói, nhà vượng huynh đệ, chúng ta vội vàng rời đi nơi này nếu không đợi đến ảnh sói vây quanh ngọn núi này động, chúng ta tiểu chạy không được. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, lý Gia Vượng nhẹ nhàng lắc lắc nói, chúng ta đã chạy không được. Mặt ngoài động khẩu đã bị mấy trăm độc ảnh sói bao vây lại rồi, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết, còn không bằng, an đang cùng kia nhất quyết tử chiến đấu. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền đem đã nương chín chân ngư nhắc tới miệng mình trước, từ từ bắt đầu ăn hắn đã ba ngày chưa ăn cơm rồi, bụng giống tuyết, cảm giác rất đói, hơn nữa kia mới vừa khôi phục lực chiến đấu, cần bổ sung năng lượng, vì vậy, kia căn bản không để ý ảnh sói tồn tại, trong lòng của hắn, trời đất bao la, bụng lớn nhất nhìn Lý Gia Vượng như thế bộ dáng, Trương Tiểu Dũng bất đắc dĩ cười, tự mình đến cửa động nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện mấy trăm độc ảnh sói sụp sôi cửa động bao bọc vây quanh, đang chuẩn bị khởi sướng tiến công đâu. thấy tình cảnh này, Trương Tiểu Dung cũng tuyệt chạy trốn ý nghĩ, nhặt lên tự mình vẫn trên mặt đất chân ngưu gặm, chuẩn bị ăn no, đang cùng ảnh sói hảo hảo đánh nhau một phen mà Trương Tiểu Quân cùng Trương Tiểu Đào thì lẫn nhau nhìn một cái, chủ động thông qua vũ khí, thủ hộ ở cửa động, phòng ngừa ảnh sói đánh bất ngờ. thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống Đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 732, ảnh sói y, 2 Chương 732, ảnh xói, 2 Nửa khắc đồng hồ sau đó Lý gia vượng nhanh như tia chốc đem cầm trong tay châu rừng chân ăn sóng Dùng tay lau miệng trên dầu trơn Hướng về phía bên cạnh trường tiểu dũng nói Trường dũng huynh đệ, chúng ta ra sẽ đi gặp những thứ kia ảnh xói Ta muốn nhìn, những thứ này ảnh xói rốt cuộc có bản lĩnh gì Lại dám đem chúng ta cho gói lại Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng tiểu trực tiếp hướng cửa động phương hướng đi tới, cũng rút ra trên người trường kiếm, lực lượng vô cùng tràn vào kia trong tay, tùy thời chuẩn bị hướng phía ngoài ảnh sói khởi sướng hung mãnh công kích. Phỏng vấn đào loạn Texi tiểu thuyết. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương tiểu Dũng cầm trong tay còn sót lại chân ngưu tiện tay ném trên mặt đất, lớn tiếng nói, "Hảo ta theo nhà vượng huynh đệ cùng đi sẽ sẽ những thứ kia ảnh sói." Sau khi nói xong, Trương tiểu Dũng tiểu rút ra trên người trường kiếm, cả người chân khí cấp vận chuyển bạo tạc tính chất lực lượng mau ở kia thể nội kinh mạch vận chuyển một vòng tràn vào đến kia trường kiếm trong tay trong theo sát ở lý gia vượng phía sau hướng cửa động phương hướng chạy đi làm lý gia vượng cùng trương tiểu dũng sắp đến còn chưa có tới cửa động lúc đem cửa động đoàn đoàn bao vây ở mấy trăm động ảnh sói phát ra một tiếng sói hống có tiếng mấy trục chỉ thể chạm cường trắng nha kiên miệng lợi ảnh sói ở sói hống có tiếng triệu hoàng dưới hướng thủ hộ ở cửa động bên cạnh trương tiểu đào cùng trương tiểu quân khởi xướng hung mãnh công kích nhất thời chỉ thấy được mấy chục chỉ miệng lưỡi bén nhọn, cả người đen nhánh ảnh sói, cơ có thể dễ dàng chạm kim đá vụn sắc bén móng vuốt, nhanh như tia chớp từ mỗi cái góc độ. Hướng trương tiểu đảo cùng trương tiểu quân trên người đánh tới, rất có dùng sắc bén móng vuốt đem cho xé thành hai nửa tư thái. Đối mặt mấy chục độc ảnh sói hung mãnh công kích, trương tiểu quân cùng trương tiểu đảo trong mắt hàn quang trận lóe, thể nội chân khí khổng lồ quan chú đến trường kiếm trong tay, nhắm ngay ảnh sói eo hung hăng chém tới, từng đạo bén nhọn ba thước kiếm quang từ trường kiếm trong bắn nhanh ra rơi vào khoảng cách hai người gần đây sáu độc ảnh sói eo, đem sáu độc ảnh sói chém làm hai khúc, phát ra một tiếng thê lương gen dị có tiếng, từ từ mất đi tánh mạng. Trương Tiểu Quân cùng Trương Tiểu Đào mới vừa đánh chết sáu độc ảnh sói, còn chưa kịp thu hồi chiêu thức, liền gặp được mười mấy độc ảnh sói phát ra từng tiếng thê lương gen dị có tiếng, từng đạo vô hình âm ba rơi vào hai người trong thai, để cho hai người đầu không tự chủ được chấn động, động tác trong tay trong nháy mắt chỉ hoãn chậm lại, đồng thời hai người đối với chúng quanh lòng cảnh giác giảm đi đâu không có chú ý tới mười mấy độc ảnh sói trong mắt tàn nhẫn vẻ không có có ý thức đến ảnh sói sắc bén móng vuốt đã cách kia chưa đầy 2 mét sắp rơi vào kia trên người ở kia trên người lưu lại mười mấy đạo thật sâu vết thương đang ở trương tiểu đào cùng trương tiểu quân sắp trở thành ảnh móng vuốt sói nha dưới vong hồn lúc trương tiểu dũng phát ra một tiếng kinh thiên giống giận thân hình tránh gấp động trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp rời khỏi tay mang theo sắc bén phong mang cùng trương tiểu dũng toàn bộ hy vọng hướng mười mấy độc ảnh sói trên người kích xả đi muốn lợi dùng trường kiếm trong tay đánh chết mười mấy độc ảnh sói đem trương tiểu đảo cùng trương tiểu quân từ ảnh sói sắc bén manhướt dưới giải cứu ra cảm nhận được trương tiểu dũng ném ra trường kiếm trong ẩn chứa khổng lồ lực lượng cùng khổng lồ uy hiếp mười mấy độc ảnh sói phát ra gầm lên giận dữ nhất tề há to miệng phun ra từng đạo bén nhọn trí cực màu xanh phong nhận mang theo kinh khủng ý thế nên hướng trương tiểu dũng ném ra trường kiếm đem trường trên thân kiếm ẩn chứa khổng lồ lực lượng tiêu hao hầu như không còn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang vô lực ngã xuống đất. Giải quyết trương tiểu dũng ném ra trường kiếm uy hiếp sau đó, mười mấy độc ảnh sói nhất tề cơ sắc bén móng nuốt, hướng trương tiểu đảo cùng trương tiểu quân trên người đánh tới, rất có đem cho lập tức phân thây tư thái. đang ở mười mấy độc ảnh sói sắc bén móng nuốt sắp rơi vào trương tiểu đảo cùng trương tiểu quân trên người, đem hai người giết chết lúc. lý gia vượng thân hình tránh gấp động, cuối cùng ở cuối cùng một khắc chạy tới trương tiểu đảo bên cạnh hai người, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang, từ đó bắn nhanh ra. Chính xác vô cùng rơi vào mười mấy độc ảnh sói bên hông, đem mười mấy độc ảnh sói toàn bộ chém làm hai khúc. Ở đánh chết mười mấy độc ảnh sói đồng thời, Lý Gia Vượng thân hình không ngừng chấp động, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, mưa sa một loại hướng tiến vào cửa động ảnh thân sói trên bắn nhanh ra, đem từng con tiến vào cửa động ảnh sói đánh chết tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, tiến vào cửa động mấy chục độc ảnh sói đã bị Lý Gia Vượng cho toàn bộ đánh chết ở đem tiến vào cửa động mấy chụp độc ảnh sói toàn bộ đánh chết sau đó, Lý Gia Vượng nắm chặt trường kiếm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm mặt ngoài động khẩu mấy trăm chi ảnh sói, hướng về phía đã tỉnh táo lại Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân nói, các ngươi như thế nào? Không có bị thương. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân nhìn thoáng qua trong động khẩu đầy đất sói thì, hồi tưởng lại mới vừa rồi nguy cơ, không tự chủ được cả người đánh dùng mình một cái, vội vàng vẻ mặt vẻ cảm kích nhìn Lý Gia Vượng nói, chúng ta không có chuyện gì cảm ơn nhà vượng đại ca ân cứu mạng thấy lý gia vượng trong chớp mắt công phu thời gian đã đem mấy chục chỉ tiến vào cửa động ảnh sói toàn bộ đánh chết hầu như không còn mà tự mình hai người chẳng những không có đánh chết mấy cái ảnh sói còn bị ảnh sói cho an toàn thiếu chút nữa tiểu tử vong rồi điều này làm cho trương tiểu đảo cùng trương tiểu quân hai người không tự chủ được thán phục lý gia vượng thực lực cường đại âm thầm may mắn lão đại khôn khéo không có cùng chịu đến trọng thương lý gia vượng liều cái ngươi chết ta hỏa nếu không Hai người bọn họ tin tưởng, coi như là Lý Gia Vượng lúc ấy nhận lấy bị thương nặng, nếu quả thật tiến hành cuộc chiến sinh tử, người chết tuyệt đối sẽ là ba người bọn họ. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân trong lòng tiểu một trận may mắn, cùng sử dụng một loại kính để ánh mắt nhìn một hồi Lý Gia Vượng bóng lưng, thấy kia toàn bộ tinh thần cũng đều để ở bên ngoài ảnh sói trên, không có chút nào một mình phá vòng vây ra tính toán, liền thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, nhà Vượng đại ca, phía ngoài còn có mấy trăm độc ảnh sói. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thấy Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân hỏi thăm Lý Gia Vượng ý kiến, cũng có lấy kia cầm đầu tư thái, Trương Tiểu Dũng trên mặt không có một tia ghen ghét vẻ, có chỉ là chuyện đương nhiên thần sắc ở bọn họ những thứ này người mạo hiểm trong mắt, phục dụng cường giả ra lệnh, nghe theo cường giả phân phó, vĩnh viễn cũng đều là phải tuân theo nguyên tắc, vì vậy, Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân theo bản năng hỏi thăm Lý Gia Vượng ý kiến, cũng có lấy kia ý kiến vì chuẩn hành động, không để cho Trương Tiểu Dũng cảm thấy một tia không được tự nhiên không có một chút vị trí lao đại bị người cho cướp đi cảm giác nghe được trương tiểu đào cùng trương tiểu quân lời nói lý gia vượng thần sắc không thay đổi trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vừa động một đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra nhanh như tia chớp đánh trúng một tựa đầu sọ đưa vào cửa động ảnh sói nói còn có thể làm sao giao trộn đánh chịu các ngươi thủ tại chỗ này ta đi ra ngoài đem ở nơi này bởi ảnh sói cho làm thịt sau khi nói xong lý gia vượng sẽ không trở về với trương tiểu đào đám người đáp lại liền thân hình vừa động thoát ra cửa động, trường kiếm trong tay khinh vũ, từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, hướng từng con ảnh sói trên người kích xạ đi, đem từng con ảnh sói đánh chết tại chỗ. Mặt ngoài động khẩu ảnh sói không nghĩ tới Lý Gia Vượng thế nhưng lại sẽ giết xuất động miệng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bị Lý Gia Vượng giết đi một trở tay không kịp, đợi đến Lý Gia Vượng nhanh như tia chớp giết chết mấy chục độc ảnh sói, chui vào bầy sói trong sau, đám sói cuối cùng kịp phản ứng, Lang Vương là phát ra một tiếng tức giận gầm rú. Một đạo vô hình âm ba, hướng Lý Gia Vượng trong đầu sầm nhập đi. Làm vô hình âm ba tiến vào đến Lý Gia Vượng trong đầu, Lý Gia Vượng đầu không tự chủ được chấn động, động tác trong tay không khỏi vừa chậm, đem cho vây quanh ảnh sói hai mắt, lập tức thả ra một cổ tàn nhẫn nụ cười, gơ sắc bén móng vuốt hướng Lý Gia Vượng trên người đánh tới, rất có đem cho xé thành mảnh nhỏ tư thái. Làm sáu độc ảnh sói sắc bén móng vuốt rơi vào Lý Gia Vượng trên người, không ngừng gõ đánh ở ác ma chiến giáp trên cũng ở ác ma chiến giáp trên lưu lại một màu trắng dấu vết thời điểm, một cổ mát mẻ màu trắng dòng nước ấm, từ năng lượng chuyển hóa khí trong chảy ra, dọc theo lý gia vượng đầu trong kinh mạch lưu chuyển một vòng, nhất thời, lý gia vượng đầu thành tỉnh lại, cũng ý thức được nguy cơ, trường kiếm trong tay mau huy động, từng đạo màu bạc kiếm quang từ đó bắn nhanh ra, rơi vào bổ. Ngao ở trên người mình sáu độc ảnh thân sói trên, đem sáu độc ảnh sói xé thành mảnh nhỏ, đỏ sẫm máu tươi lập tức đem ác ma chiến giáp nhuộm thành màu đỏ. Nhìn thoáng qua ác ma chiến giáp trên màu trắng dấu vết, Lý Gia Vượng trong lòng một trận hoảng sợ. Trong mắt thiểm quá một tia âm tàn hơi lạnh. Nếu như hắn không có xuyên ác ma chiến giáp, nếu như ác ma chiến giáp lực phòng ngự ở thiếu chút nữa, như vậy hắn đã bỏ mạng tại ảnh sói sắc bén móng vuốt dưới. Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng trong mắt hơi lạnh thầm, hung hăng trận mắt nhìn liếc một cái, làm cho mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm lang vương liếc một cái, liền mau vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem hồn hậu vô cùng chân khí quản vào đến trường kiếm trong tay trong nhẹ nhàng huy vũ, từng đạo bén nhọn chí cực, mang theo sắc bén tia sáng màu bạc kiếm quang, từ trường kiếm trong bắn nhanh ra, mang theo sắc bén quang mang, nhanh như tia chớp từ từng con ảnh sói eo chém rụng, đem từng con ảnh. Sói chém làm hai khúc, phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trở thành vô số cố lạnh như băng sói thi. Làm Lý Gia Vượng nhanh như tia chớp đánh chết mấy chục độc ảnh sói sau đó, lang vương trong mắt tiệm quá một tia hơi lạnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huyết dài, mấy trăm độc ảnh sói theo sát phía sau. Nhất thể phát ra một tiếng hú dài, há to mồm, phun ra từng đạo bén nhọn trí cực màu xanh phong nhận. Nhất thời chỉ thấy được từng đạo màu xanh phong nhận mang theo sắc bén quan mang, tạo thành một cái khổng lồ hình quạt hệ thống lưới internet hướng lý gia vượng trên người cấp chẳng đi. Đối mặt từng đạo bén nhọn trí cực màu xanh phong nhận công kích, lý gia vượng sắc mặt không thay đổi, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí gấp tràn vào đến bên ngoài cơ thể ác ma chiến giáp trên. Nhất thời chỉ thấy được ác ma chiến giáp trên xuất hiện một đạo kiên cố màu vàng phòng ngự cháo. Từng đường đường du động màu vàng sợi tơ, dọc theo màu vàng phòng ngự cháo trên dưới không ngừng di động. Một lát công phu thời gian sau đó, từng đạo màu xanh phong nhận, mang theo khổng lồ vì thế, giống như mưa xa một loại, nối liền không dứt hướng màu vàng phòng ngự cháo trên đánh tới, không ngừng đánh vào màu vàng phòng ngự cháo trên. Nhất thời, chỉ nghe được từng tiếng tiếng nổ loại vang lớn thế nào trên bầu trời vang lên, từng đạo cường đại khí lưu từ đó bắn nhanh ra, đem chung quanh tàn cảnh vãi lá đảo qua mà quang từng đạo màu xanh phong nhận ở tiêu hao hết lực lượng sau đó tiêu tăng ra hóa thành điểm một cái thanh quang biến mất ở giữa thiên địa ở màu xanh phong nhận mưa ra một loại xâm nhập dưới màu vàng phòng ngự cháo một trận đung đưa thật giống như tùy thời cũng có thể không chịu nổi màu xanh phong nhận lực lượng muốn tan vỡ một loại may là mỗi khi màu vàng phòng ngự cháo một bộ vị không chịu nổi màu xanh phong nhận lực lượng công kích sắp tan vỡ thời điểm màu vàng phòng ngự cháo trên màu vàng sợi tơ sẽ mau di động đến cái kia bộ vị nhất thời Cái kia bộ vị sẽ trở nên kiên cố vô cùng, vô luận màu xanh phong nhận như thế nào. Công kích, tự là sẽ không ở phát sinh tan vỡ nguy hiểm. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 733, săn Giết Yêu Thú, 1. Chương 733, săn Giết Yêu Thú, 1. Làm tương đạo màu xanh phong nhận hóa thành điểm một cái thanh quang tiêu tán ở vô hình sau đó, Lý Gia Vượng nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Cương quyết cấp tốc vận chuyển. Thể nội khổng lồ vô cùng chân khí nhanh trong quán chú tới trong tay vương giả chi kiếm trong một đạo dài hơn một trượng màu bạc kiếm quang theo cánh tay kia huy động mang theo khổng lồ uy thế nhanh như tia chớp hướng Lang Vương trên người kích xạ đi đối mặt màu bạc kiếm quang công kích Lang Vương thần sắc không có một tia biến động trong mắt chảy ra vẻ khinh bỉ ngửa mặt lên trời một tiếng huyết dài mấy trăm độc ảnh sói nhất tề phun ra từng đạo màu xanh phong nhận ở giữa không trung tổ thành một cái khổng lồ màu xanh phong nhận nên hướng màu bạc kiếm quang cũng tới ở giữa không trung gặp nhau phát sinh va chạm kịch liệt, kích lên từng đạo cường đại khí lưu, đem chung quanh cây cối suy ngã trái ngã phải, cùng nhau hóa thành điểm. Một cái tia sáng biến mất ở giữa thiên địa. Lam màu bạc kiếm quang cùng màu xanh phong nhận cùng nhau tiêu tan lúc. Lang Vương thân hình bắn nhanh ra, nhanh như tia chớp nhào tới Lý Gia Vượng trên người, sắc bén nhanh vuốt ngạnh xanh xanh ở ác ma chiến giáp trên để lại một đạo rõ ràng dấu vết, để cho Lý Gia Vượng kinh ngạc không dứt, vội vàng huy động trong tay Vương giả chi kiếm, hướng Lang Vương trên người cấp chạm đi. Lang Vương không có tính toán cùng Lý Gia Vượng liều mạng hoặc là cùng Lý Gia Vượng đồng quy vô tận. Vì vậy, trong khi thấy tự mình một kích không cách nào đánh chết Lý Gia Vượng sau đó, Tiêu Không Chút do dự rút lui, nhanh như tia chớp rời đi Lý Gia Vượng trên thân thể, để cho Lý Gia Vượng trong tay Vương Giả Chi Kiếm không cách nào tổn thương tới kia một cọng tóc gáy. Lang Vương rút lui rời đi Lý Gia Vượng trên người sau đó, lập tức hạ lệnh bầy sói hướng Lý Gia Vượng khởi sướng hung manh công kích. Nhất thời chỉ thấy được từng con ảnh sói, không muốn sống huy động sắc bén manhướt hướng lý gia vượng trên người trộm tới, rất có đem sẽ thành mảnh nhỏ tư thái. đối mặt từng con ảnh sói hung mãnh công kích, lý gia vượng nhướng mày, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí rót vào tới trong tay vương giả chi kiếm trong, vận chuyển kim cương quyết vạn kiếm quyết khẩu quyết, cổ tay thủ đoạn khẽ nhúc đích, từng đạo bén nhọn chí cực kiếm nhỏ màu bạc, từ trường kiếm trong bắn nhanh ra, mang theo gào thét tiếng gió cùng bén nhọn khí thế cùng với sắc bén phong mang, hướng từng con ảnh sói trên người chém dụng đi, từ từng con ảnh sói bên hông xẻ qua, đem từng con ảnh sói chém làm hai khúc, trở thành vô số cỗ thi thể lạnh băng. Một cái vạn kiếm quyết đánh chết hơn 100 độc ảnh sói sau đó, còn lại ảnh sói chịu đến Lý Gia Vượng cường đại công kích kinh sợ, rồi rít lui về phía sau, không dám hướng kia khởi sướng tiến công, mà Lý Gia Vượng cũng không đuổi theo giết lui về phía sau ảnh sói, mà là nhanh chóng từ cản khôn giới trong lấy ra 10 bình khôi phục dự thể, đem uống một hơi cạn sạch, bổ sung thể nội tiêu hao chân khí, mặc dù không thể bổ sung xong, nhưng là có thể bổ một chút là một chút. Thấy Lý Gia Vượng một cái công kích diệt sát hơn 100 độc ánh sói, đang phòng thủ Sơn Động trường Tiểu Dũng ba người không tự chủ được há to miệng, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc, mà Lang Vương thì ánh mắt cấp tốc chuyển động, toát ra một tia do dự. Chỉ chốc lát sau, đứng thẳng ở tại chỗ bất động Lý Gia Vượng, trong mắt nổ bắn ra hai đạo thần quang, trong tay vương giả chi kiếm ngân quang chớp động, thật giống như tùy thời cũng muốn phát ra một cái đại chiêu tựa như. Thấy tình cảnh này, vốn là do dự không quyết đoán Lang Vương phát ra một tiếng ngẩng cao gầm rú có tiếng bỏ xuống gần 200 độc ảnh sói thi thể, hướng phương xa chạy trốn đi, mà thứ khác ảnh sói cũng theo sát lang vương phía sau, hướng phương xa bỏ chạy đi, chỉ để lại vẻ mặt bình tĩnh vẻ lý gia vượng cùng một chiếc vẻ kinh ngạc trương tiểu dũng ba người, làm lang vương đi xa sau đó, lý gia vượng trong tay vương giả chi trên thân kiếm chớp động ngân quang nhanh chóng tiêu tán, đồng thời lý gia vượng thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng chui vào đến sơn động trong, hướng về phía trương tiểu dũng nói, các ngươi quét dọn một chút chiến trường, đem trên chiến trường mùi máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Chờ ta khôi phục thể nội hao tổn chân khí, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng đang ở trường tiểu dũng ba người kính để ánh mắt trong, khoanh chân mà ngồi, cố gắng khôi phục thể nội tiêu hao chân khí rồi. Mới vừa rồi một phen kịch chiến, Lý Gia Vượng chân khí trong cơ thể hao tổn rất nặng, đặc biệt là kia một cái vạn kiếm quyết công kích, để cho kia chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, không thể không phục dùng 10 bình khôi phục dự tệ, khôi phục một phần chân khí, cũng lợi dụng kia một phần chân khí. Làm ra muốn phát đại chiêu tư thái, đem lang vương hủ do đi, nếu không, hắn tiểu không thể không vận dụng mới vừa tích góp từng tí một lên một chút xíu năng lượng. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng lập tức từ khiếp sợ trong thanh tỉnh lại, vội vắng đáp, nhà vượng đại ca yên tâm nghỉ ngơi, quét dọn chiến trường loại này việc vặt giao cho chúng ta là được. Sau khi nói xong, Trương Tiểu Dũng lập tức dẫn Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân rời đi sơn động, đem bên ngoài sơn động mặt gần 200 độc ảnh sói thi thể cho dọn dẹp một lần. Trương Tiểu Đào một kiếm phá vỡ một con ảnh sói đỉnh đầu, đem bên trong một viên màu đỏ hạt trâu lấy ra, để vào trong ngực, nhẹ dọng thở dài nói, đáng tiếc, những thứ này ảnh sói cũng đều bị phanh thây rồi, ảnh da sói cũng bị chém thành hai nửa, nếu không, bằng vào 200 chương ảnh da sói, ba người chúng ta tiểu chuyến đi này không ngừng rồi. Nghe được Trương Tiểu Đào lời nói, Trương Tiểu Dũng lập tức nói, không muốn đáng tiếc, coi như là này 200 chương ảnh da sói bể nát, cũng đáng không ít tinh thạch, chúng ta hay, vẫn... Là đem cho thu thập đứng lên đi. Lại nói rồi, ảnh thân sói trên quý trọng nhất đồ không phải là da sói, mà là kia 200 viên sói hoạch. Chỉ cần có nhà vượng huynh đệ ở, như vậy, chúng ta có thể đạt được càng nhiều con mồi, căn bản không cần đem những thứ này ảnh da sói để ở trong lòng. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân không tự chủ được gật đầu nói, ân, chúng ta có thể gặp phải nhà vượng huynh đệ thật là phúc khí của chúng ta a. Một hồi tưởng lại chúng ta cùng nhà vượng huynh đệ xung đột. Ta liền cảm thấy một trận không hàn mà, nếu như lúc ấy chúng ta cùng nhà vượng huynh đệ hợp lại một người chết ta sống, ta nghĩ tới chúng ta đã chết. Nghe được Trương Tiểu Đào cùng Trương Tiểu Quân lời nói, Trương Tiểu Dũng nghĩ lại một chút ngày đó tình cảnh, không tự chủ được đánh dùng mình một cái, vội vàng nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, chúng ta hay, vẫn, là vội vàng quét dọn chiến trường, đừng làm cho mùi máu tươi đưa tới nhóm lớn yêu thú. Một giờ sau, có cường đại khôi phục năng lực lý gia vượng, thể nội hao tổn chân khí đã bổ sung song một lần nữa tiến vào đến trạng thái toàn thịnh nắm chặt trong tay vương giả chi kiếm từ trương tiểu dũng trong tay nhận lấy chiến lợi phẩm cũng đem bên trong một nửa trả lại cho trương tiểu dũng nói này một phần là thuộc về các ngươi ba người nghe được lý gia vượng lời nói trương tiểu dũng mừng rỡ trong lòng vội vàng từ lý gia vượng trong tay nhận lấy chiến lợi phẩm cũng nhanh chóng đem thu vào nhận không gian trong nói cảm ơn nhà vượng huynh đệ thấy trương tiểu dũng tướng chiến lợi phẩm thu vào lý gia vượng liền đi khe khẽ gật đầu nói các ngươi phía trước dẫn đường tìm kiếm một chút cấp ba yêu thú, chúng ta săn bắt một chút, đổi lấy tinh thạch. Lý gia vượng đối với yêu thú xâm lâm trong hoàn cảnh vô cùng chưa quen thuộc, mà trương tiểu dũng ba người vô cùng quen thuộc yêu thú xâm lâm trong hoàn cảnh là một không sai hướng đạo. vì vậy hắn mới sẽ dành cho trương tiểu dũng ba người một nửa chiến lợi phẩm, hy vọng bọn họ có thể kích lên bọn họ động lực, để cho bọn họ toàn lực hiệp trợ tự mình săn bắt yêu thú, tránh khỏi tự mình bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh mà gặp phải cao cấp bậc yêu thú, xa vào đến nguy hiểm cảnh giới trong. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, mới vừa vừa lấy được phong hậu chiến lợi phẩm Trương Tiểu Dũng đội vàng nói, nhà vượng huynh đệ, ta biết một chút thích độc hành cấp 3 yêu thú xào huyệt, chúng ta đi đem giết đi, như thế nào? Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Lý Gia Vượng không chút do dự nói, hảo, yêu hoạch quy về ta, yêu thú trên thi thể tài liệu, chúng ta chia đều như thế nào? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng khuôn mặt sắc mặt vui mừng nói, không thành vấn đề, nhà vượng huynh đệ, người nói làm sao bây giờ, chúng ta tiểu làm sao? Trương Tiểu Dung ba người ở yêu thú xâm lâm trà trộn nhiều năm như vậy, hiểu rõ đến cấp 3 yêu thú xào huyệt mấy trăm, chỉ cần lý gia vượng có thể săn giết một phần ba, coi như là bọn họ chỉ có thể phân đến một nửa yêu thú thi thể tài liệu, bọn họ cũng hết sức cao hứng. Bởi vì từng cái cấp 3 yêu thú thi thể cũng đều vô cùng chân quý, cũng đều là một loại cao cấp luyện đan tài liệu luyện khí, giá trị đều ở nhị giai yêu hệ trên, cũng đều có thể đổi lấy rất nhiều tinh thạch, đầy đủ bọn họ tiêu xài thời gian rất lâu, cũng sự tu vi của bọn họ càng tiến một bước. Vì vậy, Trương Tiểu Dũng đối với có thể cấp 3 yêu thú trên thi thể một loại tài liệu, hắn cũng đã rất hài lòng, bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ, chờ bọn hắn gặp phải cấp 3 yêu thú thời điểm, nhóm người mình căn bản không cách nào chen vào tay, chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến. Nhận được Trương Tiểu Dũng khẳng định trả lời sau đó, Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ hài lòng gật đầu nói, nếu ngươi đồng ý chúng ta như vậy phân phối chiến lợi phẩm, chính ở phía trước dẫn đường đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng không nói hai lời lập tức dẫn đầu hướng phía trước đi tới, dẫn dắt Lý gia vượng hướng người gần nhất cấp 3 yêu thú xảo huyệt đi tới. nhìn cách đó không xa nằm ở động cửa phủ Lim dim Cự viên, Trương Tiểu Dũng nhẹ giọng giới thiệu nói: nhà vượng đại ca, đây là một chỉ cấp 3 thất tinh thực lực bạo vượng, có lực lượng cường đại cùng thổ hệ thiên phú, có thể sử dụng thổ hệ ma pháp, lợi hại nhất chiêu thức là vẫn thạch thiên hàng. Ta từng thấy một con bạo vượng thi triển vẫn thạch thiên hàng, đem một cỡ lớn mạo hiểm đoàn mấy trăm người toàn bộ nện chết ở vẫn dưới đá, cho nên. Ngươi một hồi cùng kia đối chiến thời điểm, muốn cẩn thận một chút, không muốn cấp cho kia thi triển vẫn thạch thiên hàng cơ hội. Nghe được trương tiểu dũng đối với bạo vượng giới thiệu, lý gia vượng khe khẽ gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, ta cùng tiểu đào tiểu quân ở một bên xem cuộc chiến đi. Sau khi nói xong, lý gia vượng tiểu dẫn trưởng kiếm trong tay, không chút do dự hướng bạo vượng liêm Dim địa phương đi tới, đục không có một chút đánh lén ý tứ, cũng không có một tia e ngại ý tứ, càng không có đem bạo vượng đặt ở kia trong lòng, trắng trận coi rẻ đang lim dim bạo vượng ở lý gia vượng khoảng cách kia trăm mét thời điểm lập tức đứng lên híp một đôi ánh mắt linh động cơ khổng lồ nắm tay hướng trên lồng ngực của mình vô đánh đi phát ra từng tiếng sấm rền loại nguy hưởng, hướng đang tại ở gần kia lý gia vượng phát ra cảnh báo nói cho kia không muốn lại tiếp tục đi về phía trước rồi nếu không hắn chịu không khách khí cảm nhận được bạo vượng cảnh báo ý lý gia vượng vẻ mặt bình tĩnh vẻ rút ra trường kiếm trong tay cánh tay khẽ nhúc nhích dùng trường kiếm sắc bén mũi kiếm chỉ hướng bạo vượng nói. Dâng lên đầu lâu của người cùng yêu hạch, để cho ta đi đổi lấy một chút tinh thạch hoa hoa. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đã có rất hạch quy cao bạo vượng, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, khổng lồ lòng bàn chân trợt một đập mạnh, chỉ thấy được một cây sắc bén gai đất, từ Lý Gia Vượng hai chân trong lúc dâng lên, hướng kia hai chân trong lúc cấp tốc đâm tới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 734, săn Giết Yêu Thú, 2. Chương 734, san giết yêu thú 2. đang ở bén nhọn độ thứ nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng đáy quần trong kích xa đi sắp đánh trúng Lý Gia Vượng thân thể lúc Lý Gia Vượng sắp mặt đại biến thân hình vừa động biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài trường kiếm trong tay huy vũ ra một đạo bén nhọn chí cực kiếm quang từ trường kiếm trong bắn nhanh ra mang theo gào thét tiếng gió cùng khí thế bức người cùng với Lý Gia Vượng trên người buông thả ra ngoài sát ý hướng bạo vượng trên người chém dụng đi cảm nhận được kiếm quang trên truyền đến khổng lồ uy hiếp thể hình khổng lồ bạo vượng, huy động khổng lồ nắm tay, hướng lý ra vượng chém ra kiếm quang nên đón, nhất thời chỉ thấy được bạo vượng lớn như thế trên nắm tay xuất hiện điểm một cái hoàng quang, đem nắm tay cho gói lại, cũng hung hăng cùng màu bạc kiếm quang đánh tới cùng nhau, phát ra một tiếng kịch liệt nổ tung co tiếng, màu bạc kiếm quang lập tức không chịu nổi gánh nặng, giải tán ra, hóa thành điểm một cái ngân quang tan biến, tại vô hình ở đánh tan màu bạc kiếm quang sau đó, bạo vượng thân hình cấp tốc chớp động, thân thể khổng lồ bởi vì tốc độ quá nhanh đưa tới từng tiếng thanh thủy âm bột có tiếng lớn như thế nắm tay mang theo kinh khủng lực lượng nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng trên người ném tới rất có đem cho đập thành thịt vụn tư thái cảm nhận được bạo vượng trên nắm tay truyền đến lực lượng khổng lồ Lý Gia Vượng con ngươi đảo một vòng thân hình cấp tốc chớp động tránh ra bạo vượng lớn như thế nắm tay vây quanh kia phía sau huy động trường kiếm trong tay hướng bạo vượng phía sau lưng đâm tới đang ở Lý Gia Vượng trường kiếm trong tay sắp đâm trúng bạo vượng phía sau lưng lúc thể hình khổng lồ bạo vượng hiện ra cùng kia thể hình hoàn toàn không tương xứng linh hoạt chỉ thấy kia thân thể khổng lồ ở cao tốc vận động trong nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn một tuần huy động lớn như thế nắm tay đón nhận Lý Gia Vượng chém ra trường kiếm hung hăng nện ở sắc bén trên mũi kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang cảm nhận được trên cánh tay truyền đến tê dại cảm giác Lý Gia Vượng trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới bạo vượng lực lượng thật không ngờ như thế khổng lồ chỉ có một quyền hành kích ở trường trên thân kiếm tự làm cho mình cầm kiếm tay phải xuất hiện tê dại cảm giác Nếu để cho kia nắm tay hoành kích đến trên người của mình, hoặc là hoành kích đến đầu góc của mình trên, như vậy, tự mình có thể hay không sẽ vì vậy mà tử vong. Đối với loại khả năng này, Lý Gia Vượng không dám hoàn toàn phủ. Định, càng thêm không dám đi nếm thử một phen. Cảm nhận được bạo vượng trên người lực lượng cường đại sau đó, Lý Gia Vượng liền không có ở cùng kia so đấu lực lượng, mà là thi triển thân pháp, linh hoạt chấp động thân hình, tránh né bạo vượng lớn như thế nắm tay công kích không hề đứt đoạn chém ra từng đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang hướng bạo vượng trên người kích xa đi rất có dùng rộng lượng kiếm quang đem bạo vượng cho bao phủ tính toán thấy lý gia vượng không ngừng chấp động thân hình vòng quanh thân thể của mình di động không hề đứt đoạn chém ra từng đạo hàm chứa khổng lồ lực lượng màu bạc kiếm quang hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến bạo vượng lập tức phát ra một tiếng tức giận gầm rú điểm một cái hoàng quang từ kia thể nội xung ra nhanh chóng hiện đầy kia thân thể nhất thời chỉ thấy được từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang. Đánh vào bạo vượn trên người màu vàng điểm sáng trên, phát ra một tiếng, thanh thúy tiếng vang, vô lực rơi xuống trên mặt đất, biến mất ra. Đang thi triển thổ hệ phòng ngự cháo bảo vệ thân thể của mình không bị màu bạc kiếm quang thương tổn sau đó, bạo vượn liền nổi giận gầm lên một tiếng, lớn như thế nắm tay không ngừng vô vào ở lồng ngực của mình trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng hô, mặc cho vô số màu bạc kiếm quang oanh kích đến kia trên người trên, cũng thờ ơ, chỉ lo dùng lớn như thế nắm tay oanh kích lồng ngực của mình. Trốn ở phương xa xem cuộc chiến Trương Tiểu Quân, thấy bạo vượn kỳ quái hành động sau đó, không tự chủ được nhỏ giọng thầm nói, cái này bạo vượn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị nhà vượng đại ca cho đánh đủ mê không được, sao chứ? Nghe được Trương Tiểu Quân lời nói, một bên Trương Tiểu Dũng nhẹ nhàng lắc đầu nói, bạo vượn không có ngốc. Nó chẳng qua là ở phát tiết tâm tình của mình mà thôi, đây cũng là nó sắp phát đại chiêu điểm báo, chúng ta tiếp tục xem cuộc chiến đi. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Trương Tiểu Quân khe khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện mà là đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào bạo vượng trên người, muốn nhìn xem kia kế tiếp sẽ có dạng gì hành động. Không lâu sau sau đó, Lý Gia Vượng cũng cảm nhận được bạo vượng trên người chỗ dị thường, liền một bên tiếp tục huy động trường kiếm trong tay, chém ra từng đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang, hướng bạo vượng trên người kích xa đi, không ngừng đánh ở bạo vượn bên ngoài cơ thể màu vàng điểm sáng trên, tiêu hao bạo vượng chân khí trong cơ thể, một bên thật cẩn thận đề phòng, phòng ngừa bạo vượng nổi lên làm khó dễ, làm cho mình những phó không kịp làm Bạo Vượn bên ngoài cơ thể màu vàng điểm sáng ở vô số đạo màu bạc kiếm quang liên tục đánh dưới, bắt đầu lão đảo muốn ngã thời điểm, Bạo Vượn trong mắt toát ra một tia điên cuồng vẻ, khổng lồ lòng bàn chân hướng mặt đất hung hăng bám đi, nhất thời, chỉ thấy được từng cây bén nhọn đột thứ từ dưới mặt đất bay lên, hướng Lý Gia Vượng trên người đâm tới. Đối mặt vô số bén nhọn đột thứ công kích, Lý Gia Vượng không dám lười biếng, vội vàng chấp động thân hình, hướng một bên tránh né đi, sợ bị bén nhọn đột thứ cho đánh chúng trở thành một con nhím làm Lý Gia Vượng không ngừng di động thân hình, không cách nào tiếp tục chém ra một bạc kiếm quang công kích lúc, Bạo Vượng phát ra một tiếng chấn thiên giống giận có tiếng, há to mồm, phun ra một viên thổ hoàng sắc hạt châu. Thổ hoàng sắc hạt châu từ lúc bạo vượng trong miệng đi ra ngoài, ngay lập tức lên tới bạo vượng trên đỉnh đầu, thả ra đạo đạo hoàng quang. Cùng lúc đó, bạo vượng thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, thủy chiêu một loại tràn vào đến đầu của nó đỉnh thổ hoàng sắc trong hạt châu, tăng cường thổ hoàng sắc hạt châu uy lực nhất thời. Chỉ thấy được phương viên vài trăm mét bên trong thổ hệ nguyên tố, nhanh chóng chăn bị điều không còn, chui vào đến thổ hoàng sắc hạt châu trong, khiến cho thổ hoàng sắc hạt châu trở nên vàng nóng, giống như kim đậu một loại. Hấp thu đại lượng chân khí cùng thổ nguyên tố sau đó, bạo vượn phun ra thổ hoàng sắc hạt châu, buông thả ra ngoài hoàng quang nhanh chóng hướng phía ngoài phát triển đi, cũng nhanh chóng đem lấy bạo vượn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét không gian toàn bộ bao phủ trong đó, cũng theo bạo vượn gầm lên giận dữ, hiện đầy đại phiến không gian hoàng quang bạo liệt ra tới. Một đám vận thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem bạo vượng trung tâm vài trăm mét không gian toàn bộ bao phủ trong. Đó. Ở hoàng quang nổ tung, từng khỏa vận thạch từ trên trời giáng xuống một khắc kia, Lý Gia Vượng liền ý thức được không tốt, vội vàng thi triển thân pháp, muốn hướng phía ngoài chạy đi, rời xa vận thạch bao phủ phạm vi. Nhưng là, lệnh Lý Gia Vượng không nghĩ tới chính là, vô luận hắn làm sao thi triển thân pháp, kia thân thể đều không có cách nào di động chút nào chỉ có thể mắt thấy vẫn thạch khổng lồ một chút xíu hướng đỉnh đầu của mình trên rơi đi, không có biện pháp. Nhìn thấy thân thể của mình không cách nào di động đi ra ngoài, không cách nào tránh khỏi vận thạch tấn kích, Lý Gia vượng không chút do dự vận chuyển công pháp, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí không có chút nào giữ lại buông thả ra, ở kia bên ngoài cơ thể tạo thành một màu vàng phòng ngự cháo, chuẩn bị sử dụng màu vàng phòng ngự cháo ngăn kháng vẫn thạch tấn kích. Ở phương xa xem cuộc chiến trương tiểu quân thấy trên bầu trời từng cục vẫn thạch khổng lồ, hướng Lý Gia vượng trên người ném tới. Mà lý gia vượng nhưng căn bản bất vi sở động, thật chắc thả ra một màu vàng phòng ngự cháo, một bộ dùng màu vàng phòng ngự cháo, ngạnh kháng vẫn thạch hoành kích tư thái, không tự chủ được kinh hô một tiếng nói, nhà vượng đại ca U mê sao. Hắn làm sao không chạy A? Đây chính là từng cục vẫn thạch khổng lồ A. Nếu như bị vẫn thạch đập trúng, hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo có thể ngăn trở sao? Hắn chẳng phải là muốn bị nện thành thịt vụn sao? Nghe được Trương Tiểu Quân lời nói, Trương Tiểu Dũng nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tiểu Quân! Không phải là ta nói ngươi, để cho ngươi nhìn nhiều một chút sách, hiểu rõ hơn một chút yêu thú kiến thức, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại cuối cùng phạm mơ hồ đi. Nhà ngươi vượng đại ca không phải là muốn ngạnh kháng vẫn thạch doanh kích, mà là không thể không ngạnh kháng vẫn thạch doanh kích, bởi vì bạo vượng một khi thi triển vận thạch thiên hàng, nếu như không thể lại trước tiên chạy ra hoàng quang bao phủ khu, cũng sẽ bị vận thạch khóa, không cách nào thoát đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Trương Tiểu Quân không tự chủ được đánh dùng mình một cái nói bạo vượn thế nhưng lại lợi hại như thế nhà vượng đại ca chẳng phải là nguy hiểm chúng ta có muốn hay không trợ giúp kia một chút nghe được trương tiểu quân lời nói trương tiểu dũng lắc đầu nói chúng ta giúp không được gì vẫn thạch thiên hàng công kích chỉ có thể dựa vào nhà vượng đại ca tự mình ngạnh kháng rồi bất quá lấy nhà vượng đại ca biểu hiện ra thực lực muốn ngạnh kháng vẫn thạch anh kích hẳn không phải là vấn đề trương tiểu quân không có trả lời trương tiểu dũng lời nói bởi vì từ trên trời giáng xuống từng cục vẫn thạch khổng lồ đã từ bầu trời rụng rơi xuống, cũng hướng Lý Gia Vượng trên người đập tới, chỉ thấy được đầy trời vẫn thạch đem Lý Gia Vượng thân hình hoàn toàn bao phủ, không thấy được Lý Gia Vượng thân ảnh. ở vào vẫn thạch trung tâm Lý Gia Vượng, thấy từng cục vẫn thạch khổng lồ đập ở đỉnh đầu của mình màu vàng phòng ngự cháo trên, vỡ vụn ra tới, hóa thành vô số mảnh vụn hiện đầy cả phòng ngự cháo, chặn lại tầm mắt của mình, không tự chủ được miếng mày, trong lòng vừa động, màu vàng phòng ngự cháo khẽ run lên, bao trùm ở phía trên đá vụn mảnh toàn bộ rất xuống. Nhìn hướng trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống khối lớn Vẫn Thạch, cảm nhận được chân khí trong cơ thể cấp tốc trôi qua, Lý Gia Vượng khẽ tao mày, hắn ghét nhất loại này so đấu song phương chân khí dung lượng đấu rồi, đặc biệt là ở năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng nghiêm trọng chưa đầy thời điểm. Bất quá, Lý Gia Vượng mặc dù chán ghét so đấu song phương chân khí lượng đấu, nhưng là lại không cách nào thay đổi thực tế, chỉ có thể kiên trì cùng Bạo Vượng so đấu chân khí dung lượng, âm thầm cầu nguyện Vẫn Thạch nhanh lên một chút kết thúc làm cho mình thoát khỏi loại này bị động bị đánh cục diện. Trời cao thật giống như cảm nhận được Lý Gia Vượng cầu nguyện một loại, đánh tới màu vàng phòng ngự cháo trên vẫn thạch số lượng rất là giảm bớt, cũng có dần dần biến mất dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng mừng rỡ trong lòng, nắm chặt trong tay vương giả chi kiếm, chuẩn bị ở vẫn thạch thiên hàng lúc kết thúc, tiêu buông thả một lần đại chiêu, đem bạo vượng hoàn toàn đánh chết, giải quyết hậu hoạn, không hề nữa cùng kia tiến hành thử dò xét tính tranh đấu rồi. Không lâu sau sau đó, đầy trời vẫn thạch biến mất không thấy thay vào đó là vô số đá vụn cùng đầy trời cho bụi, cùng với trở nên suy yếu vô cùng, thiếu khí vô lực, muốn bỏ chạy bạo vượng. Nhìn liếc một cái muốn bỏ chạy bạo vượng, Lý gia vượng trong mắt hàn quang chật lóe, ở vẫn thạch biến mất không thấy gì nữa trong ngay mắt, thu hồi phòng ngự cháo, mũi chân chợt dùng sức, thân hình bay lên, xuất hiện ở bạo vượng trước người, trong tay vương giả chi kiếm huy vũ ra, mang theo sắc bén màu vàng kiếm quang, hung hăng chạm ở bạo vượng trên cổ, đem đỉnh đầu cho chạm xuống. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây. Hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 735, Xích huyết lôi báo. Chương 735, Xích huyết lôi báo. Ở đánh chết bạo vượn sau đó, Lý Gia Vượng nhanh chóng đem bạo vượn đầu trong thổ hoàng sắt hạt châu lấy ra, thu nhập càn khôn giới trong, đồng thời, Lý Gia Vượng đem bạo vượn thi thể ném cho một bên Trương Tiểu Dũng nói: "Thi thể ngươi trước thu, chờ ngươi đem thi thể xử lý hoàn tất sau đó, đem thi thể buồn bán đoạt được tinh thạch, thuộc về của ta kia một phần cho ta là được." Vê đút vê đút vê đút Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng mừng rỡ trong lòng quá đối, vội vàng gật đầu đồng ý, cũng nhanh chóng đem Bảo Vượng thi thể thu vào kia trong tay nhận không gian trong. Phải biết Bảo Vượng thuộc về cấp 3 yêu thú, thực lực không tha khinh thường, kia thân thể có rất nhiều bộ phận, cũng đều là một loại cao cấp luyện đan tài liệu luyện khí. Nếu như thuận lợi đem Bảo Vượng thi thể buôn bán dụng, cũng có thể đạt được không ít tinh thạch. Vốn là Trương Tiểu Dũng còn lo lắng Lý Gia Vượng sẽ tham ô ba người bọn họ cái kia một phần tinh thạch không muốn đem tự mình biết tất cả cấp 3 yêu thú xào huyệt cũng đều nói cho Lý Gia Vượng đấy. Bất quá, Lý Gia Vượng để cho hắn xử lý yêu thú thi thể, hắn ủ hoàn toàn thả xuống trong lòng lo lắng, khuôn mặt vẻ hưng phấn quét sạch một chút bạo vượng xào huyệt, cướp đoạt đến không ít bảo vật sau đó, liền mang theo Lý Gia Vượng tiến tới kế tiếp cấp 3 yêu thú xào huyệt rồi. Thời gian ở Lý Gia Vượng cùng từng con cấp 3 yêu thú đối chiến trong cấp tốc trôi qua, trong chớp mắt công phu thời gian, một tháng đã trôi qua rồi. Mà Lý Gia Vượng cũng ở một tháng này bên trong, cùng hơn 300 chỉ cấp 3 yêu thú tiến hành kịch liệt chém giết, cũng thành công đánh chết 110 chỉ cấp 3 yêu thú, đạt được 110 cấp 3 yêu thú yêu hạch, cũng thành công đem thực lực tăng lên tới 36 cấp, trở thành cấp 36 sao cường giả. Dĩ nhiên, ở một tháng này bên trong, năng lượng chuyển hóa khí trong dự trữ năng lượng cũng bị kia tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa năng lượng, chỉ có thể chi trì kia tiến hành 3 lần kịch liệt đại chiến. Trải qua một tháng điên cuồng đối chiến sau đó, Lý Gia Vượng chẳng những thực lực tăng nhiều, trở thành một tên 36 cấp cường giả, hơn nữa đối với lực lượng hiểu cùng vận dụng cũng trích phần trăm một tầng, tuyệt đối sẽ không ở lãng phí năng lượng làm ra vô dụng công kích. Nói tóm lại, Lý Gia Vượng thực lực tân chức cấp 6, nhưng là kia lực chiến đấu lại tăng lên gấp đôi, hoàn toàn có cùng cấp 4 yêu thú đối chiến năng lực, vì vậy, Lý Gia Vượng chuẩn bị rời đi yêu thú xâm lâm lúc trước, cùng một cấp 4 yêu thú tiến hành đối chiến. Xem một chút lực chiến đấu của mình đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào. Nghe được Lý Gia Vượng muốn cùng cấp 4 yêu thú đối chiến, cũng yêu cầu mình mang kia tìm kiếm cấp 4 yêu thú, Trương Tiểu Dũng đầu một trận choán váng, vội vàng khuyên, "Nhà Vượng đại ca, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chính là một người đồng thời đối mặt hai cấp 3 sao yêu thú công kích, cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó được, cũng tìm cơ hội tiến hành phản kích. Nhưng là cấp 4 yêu thú cùng cấp 3 yêu thú hoàn toàn bất đồng, căn bản không có ở một tầng trên. Cấp 4 là một cánh cửa Vô luận là nhân loại, hay, vẫn, là yêu thú, chỉ cần kia thực lực đạt đến cấp 4, kia lực chiến đấu sẽ bạo tăng gấp 10 lần, có thể nhẹ nhàng đối phó 10 cấp 39 sao cường giả công kích, cũng đem 10 tên cấp 39 sao cường giả đánh chết hơn phân nữa. Nhà vượng đại ca thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là còn không có đạt tới đồng thời đối phó 10 cấp 39 sao yêu thú trình độ, vì vậy, ta thật lòng khuyến cáo nhà vượng đại ca, không nên cùng cấp 4 yêu thú đối chiến, nếu không, ngươi sinh tổn tỷ lệ không lớn. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ kích động, Lý Gia Vượng do dự một hồi nói, đừng lo lắng, trong lòng ta biết rõ, ngươi hay, vẫn, là mang ta đi tìm kiếm cấp 4 yêu thú đi. Nếu như ta thật bất hạnh chết rồi, như vậy yêu thú thi thể tiểu đưa cho ngươi rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt kiên định vẻ, Trương Tiểu Dũng do dự sau khi nói, được rồi, ta dẫn ngươi đi. Bất quá, bởi vì cấp 4 yêu thú quá mức lợi hại. Ta không cách nào nhích tới gần đến kia bên người, vì vậy, ta nhiều nhất đem ngươi dẫn tới cấp 4 yêu thú vào ngoài, cũng phía bên ngoài chờ ngươi trở lại, nếu như ngươi tam trời còn chưa có trở về, ta liền khi ngươi bị cấp 4 yêu thú giết, tự mình trước tiên trở về lạc nhật thành rồi. Nghe được Trương Tiểu Dũng lời nói, Lý Gia Vượng khẽ gật đầu một cái nói, ân, ba ngày thời gian đầy đủ ta giết chết cái kia cấp 4 muốn thu rồi, nếu như ba ngày ta không có đi ra ngoài, ngươi rồi cùng Tiểu Đảo Tiểu Quân rời đi yêu thú xâm lâm đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Tiểu Dũng không có ở do dự, phân phó Trương Tiểu Đảo cùng Trương Tiểu Quân hai câu, để cho bọn họ ở chấp động trong đợi chờ hắn, liền mang theo Lý Gia Vượng hướng yêu thú xâm lâm chỗ sâu bước đi rồi. Trương Tiểu Dũng đứng ở trên một cây đại thụ, dùng ngón tay một ngọn khe sâu, hướng về phía Lý Gia Vượng nói, cái kia khe sâu trong có một cấp bốn yêu thú xích huyết lôi báo, có tốc độ cực nhanh cùng điều động lôi điện công kích năng lực, nếu như nhà vượng đại ca không có năm chắc đánh chết xích huyết lôi báo, hay vẫn. Là cho sớm thoát thân thì tốt hơn, ta sẽ ở chỗ này trở về đến nhà vượng đại ca ba ngày, ba ngày sau đó, nhà vượng đại ca còn không ra, ta trở về chấp động, cùng tiểu đào tiểu. Quân trở về lạc nhật thành rồi. Nghe được trương tiểu dũng lời nói, Lý gia vượng khe khẽ gật đầu nói, ân, ngươi ở nơi này đợi chờ. ta tiến vào khe sâu rồi. Sau khi nói xong, Lý gia vượng tiểu nhảy xuống đại thụ, hướng khe sâu trong cấp tốc thoáng qua, chỉ trong chốc lát, kia thân hình tiểu biến mất ở trương tiểu dũng trong mắt rồi. Lý Gia Vượng mới vừa chui vào đến khe sâu trong không có có bao lâu, đã nghe đến một tiếng tức giận gầm rú có tiếng, thật giống như ở cảnh cáo kia không nên tiến vào lãnh địa của mình, để cho kia vội vàng rời đi tựa như. Nghe được kia thanh tức giận gầm rú có tiếng, Lý Gia Vượng tâm niệm vừa động, ác ma chiến giáp bao trùm lên thân, nắm chặt trong tay vương giả chi kiếm, thật cẩn thận tiếp tục hướng về khe sâu chỗ sâu đi tới. Nhìn thấy Lý Gia Vượng không để ý đến cảnh cáo của mình, cái kia phát ra cảnh cáo có tiếng tồn tại liền dừng lại gầm rú cả khe sâu cũng đều xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh trong, thật giống như cả khe sâu trong không có một vật còn sống tựa như. nhìn thấy khe sâu xa vào đến yên tĩnh trong, tất cả côn trùng tê vàng chim hót có tiếng toàn bộ biến mất không thấy. Lý gia vượng lập tức biết nguy cơ đang tới gần mình, cho nên liền nhanh chóng vận chuyển kim cương quyết công pháp, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí trong nháy mắt quay cuồng, tùy thời cũng có thể thấu thể ra, hướng địch nhân phát ra một kích chí mạng, làm Lý gia vượng tiến vào đến cao cấp để phòng trạng thái không có có bao lâu liền gặp được một hồng sắc thân ảnh từ trên một cây đại thụ nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng sau trên lưng đánh tới đang ở màu đỏ thân ảnh sắp rơi vào Lý Gia Vượng trên người lúc Lý Gia Vượng thân thể vừa chuyển thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thấu thể ra theo Vương giả chi kiếm huy động hóa thành một đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang hướng màu đỏ thân ảnh trên người cấp chạm đi cũng chính xác vô cùng rơi vào màu đỏ thân ảnh trên bành một tiếng kịch liệt kim khí va chạm có tiếng ở yên tĩnh khe sâu trong vang lên Màu đỏ thân ảnh một chớp động, liền gặp được màu bạc kiếm quang giải tán ra, hóa thành điểm một cái ngân quang, biến mất ở giữa thiên địa. Ở đánh tan màu bạc kiếm quang sau đó, màu đỏ thân ảnh thật giống như cũng biết mình đánh lén thất bại, liền hạ xuống Lý gia vượng cách đó không xa, lộ ra kia thân hình. Nhìn cách đó không xa, cả người huyết sắc bộ lông một đôi màu đỏ như máu ánh mắt chặt nhìn chầm chầm của mình xích huyết lôi báo. Lý gia vượng trong lòng suy nghĩ một trận kịch liệt quay cuồng, hắn không nghĩ tới xích huyết lôi báo lợi hại như thế chẳng những tốc độ kinh người, tự mình không tập trung toàn bộ tinh thần, rất khó bổ nhào bắt được kia di động quỷ tích. Hơn nữa kia lực lượng cũng vô cùng kinh người, tùy ý một móng vuốt đã đem tụ tập tự mình đại lượng chân khí màu bạc kiếm quang đánh tan. Bởi vậy có thể thấy được, xích huyết lôi báo lợi hại, không phải là kia có thể dễ dàng đối phó. thấy xích huyết lôi báo lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, Lý Gia Vượng trong lòng chợt căng thẳng, nắm chặt trong tay Vương giả Chi kiếm, chuẩn bị lấy tấn công thế thủ, tìm cơ hội thoát khỏi chiến đấu, chạy ra khe sâu giữ được cái mạng nhỏ của mình. giờ này khác này, Lý Gia Vượng đã không có đánh chết Xích huyết Lôi Báo Tâm Tư rồi, bởi vì từ mới vừa rồi một lần giao thủ trong, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được Xích huyết Lôi Báo lợi hại, đánh chết Xích huyết Lôi Báo đã vượt ra khỏi kia năng lực phạm vi. nếu như không là có thêm năng lượng chuyển hóa khí tồn tại, hắn chính là ngay cả có thể phò an toàn chạy ra khe sâu cũng đều không dám khẳng định. một đôi màu đỏ như máu ánh mắt thật chặt nhìn thẳng Lý Gia Vượng Xích huyết Lôi Báo, cũng mặc kệ Lý Gia Vượng trong lòng suy nghĩ ở trong mắt của nó chỉ có một ý nghĩ đó chính là giết chết xâm lấn lánh địa mình người ngoại lai làm Lý Gia Vượng xa vào đến suy nghĩ trong kia phòng thủ xuất hiện một tia sơ hở thời điểm sinh huyết lôi báo trong mắt Hàn Quang chấn lóe thân hình cấp tốc chớp động giống như một đạo tia chớp màu đỏ một loại đột nhiên xuất hiện ở Lý Gia Vượng bên người sắc bén móng vuốt huy vũ ra hung hăng đánh ở Lý Gia Vượng trên thân thể đem Lý Gia Vượng bên ngoài cơ thể ác ma chiến giáp xé ra một cái lỗ thủng to Sinh huyết lôi báo thân hình vừa động. Lý Gia Vượng thiểu kịp phản ứng, cùng tồn tại tiếp xúc huy động trong tay Vương Giả chi kiếm, hướng Xích Huyết Lôi Báo trên người trên chém dụng đi. Nhưng là, Lý Gia Vượng phản ứng mặc dù mau, nhưng là kia động tắc hay, vẫn là chậm một chút, trong tay Vương Giả chi kiếm chém dụng đến chỗ trống, không có thương tổn đến Xích Huyết Lôi Báo một cọng tóc gáy, chỉ có đem cho khu trừ đến thân thể của mình ở ngoài. Nhìn thoáng qua ác ma chiến giáp trên đại động, Lý Gia Vượng trong lòng du lên, hắn nhưng là rõ ràng biết ác ma chiến giáp lực phòng ngự là cỡ nào kinh người. Không nghĩ tới, Xích Huyết Lôi Báo một cái công kích, đang ở ác ma chiến giáp trên lái một cái lỗ thủng to. Nếu như Xích Huyết Lôi Báo công kích không có ác ma chiến giáp ngăn cản, mà là trực tiếp rơi vào thân thể của mình trên, đây chẳng phải là muốn ở thân thể của mình trên lái một cái lỗ thủng to sao? Nghĩ tới đây, Lý Gia Vượng tiểu không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Đang ở Lý Gia Vượng kinh hãi cùng Xích Huyết Lôi Báo cường hãn lực lượng lúc, Xích Huyết Lôi Báo thân hình vừa động, giống như một đạo tia chớp màu đỏ loại thương lý gia vượng trên người kích xả đi, thấy xích huyết lôi báo lần nữa hướng tự mình khởi sướng tiến công, lý gia vượng không dám kinh thường, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí thủy triều một loại tràn vào đến kia trong tay vương giả chi kiếm trong, cũng theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo bén nhọn chí cực màu bạc kiếm quang hướng xích huyết lôi báo trên người vọt tới, rất có dùng vô số màu bạc kiếm quang đem cho bao phủ tư thái. đối mặt lý gia vượng màu bạc kiếm quang công kích, xích huyết lôi báo tốc độ không thấy, sắc bén móng vuốt không ngừng huy động. Từng đạo bén nhọn trí cực màu bạc kiếm quang, vẫn còn như giấy mỏng một loại, một trận vừa thông suốt tiếp xúc phá, giải tán mở ra, hóa thành điểm một cái ngân quang, biến mất ở giữa thiên địa. Mà xích huyết lôi báo thân thể, thì trực tiếp hướng Lý Gia Vượng trên người kích xa đi, kia sắc bén móng đuốt, ở Lý Gia Vượng trong mắt không ngừng phóng đại. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 736, Trọng Thương. Chương 736, trọng thương. Nhìn xích huyết lôi báo trong mắt buông thả ra ngoài nồng đậm sắc ý, đang nhìn đến kia sắc bén móng vuốt trên chấp động bức người tia sáng, lý gia vượng trên mặt lộ ra một kia kiên định vẻ, thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, cấp tốc vận chuyển lên tới, hóa thành một đạo nước lũ quán chú đến kia trong tay vương giả chi kiếm trong. Vê đút, vê đút, vê đút.